Thời khắc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên Bắc Hải, Chu Chu cuối cùng cũng cảm nhận được ba loại thiên hỏa trong cơ thể đã ổn định lại, tuần hoàn theo quy luật hô ứng lẫn nhau. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 352, nội đấu. Đứng dưới tán vạn niên hợp hoan thụ, diễm thí thiên lộ ra mấy phần do dự. Tô Đạm Hồng đương nhiên biết đan hoàng là ai, gã có ấn tượng quá sâu với tiểu thánh nữ đan tộc này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 nếu như không gặp được hắn thì ta cũng không thể hạ được quyết tâm lớn như vậy. người đã phát hiện, vậy chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, xem đến tột cùng ai mới là người đứng đầu cung Thái Hư. đạo quân nhân nghiêu cất tiếng cười to, quanh người thoáng hiện vô số kiếm quang liên miên cuồn cuộn, phô thiên cái địa quét ngang tới đây. đạo quân thiên chân vùng tay áo lên, đưa mấy người để thiện thượng đến khoảng cách an toàn, mười ngón tay tùy ý gẩy một cái trên đám tóc dài đen nhánh, lấy xuống một đôi ngọc châm màu xanh lá cây ném lên không trung.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 nói không chừng còn có thể khóc lóc cầu xin tha thứ thay bọn họ diễm thí thiên nghĩ tới bộ dáng đàn hoàng yếu đuối mặc hắn định đoạt đã cảm thấy cả người nóng lên hết thảy vạn liên hợp hoan thụ sống chết của tô đạm hồng thậm chí kế hoạch nhiều lần bị phá hư này đã không còn quan trọng nữa hai người đạo quân thiên chân và đạo quân nhân nghiêu không thể nhanh chóng phân thắng bại cơ ú gốc liền để thạch ánh lục và để thiện thượng đi trước giúp doãn tử trường đối phó diễm thí thiên vài món tiên khí trên tay bọn họ đều có thể phòng lừa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 Tổng cộng 16 bong bóng đã chia thành 3 nhóm, 9 tu sĩ kết đan, cung thái hư cùng với đạo quân thiên chân đang ngủ say tụ thành một nhóm, bốn người phé thánh trí đương nhiên tụ lại cùng nhau, còn lại là Diễm Thí Thiên, và Tô Đạm Hồng đang mơ hồ tạo thành một phe rằng có cùng hai nhóm bọn họ. Nhân số cung thái hư là nhiều nhất, nhưng lại có tới 6 người trọng thương không dậy nổi, đáng lo nhất lại chính là bọn họ. Diễm Thí Thiên đã xem qua thương thế của Tô Đạm Hồng, sau đó tự ngồi xuống khoanh chân tĩnh tọa, phẳng phất như đã định liệu trước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 Nhưng vẫn hy vọng có một ngày bà sẽ trở lại làm thê tử ôn nhu như ngày xưa. Nói tới đây, khoái miệng cơ u cốc, kéo lên tạo thành một nụ cười vừa mỉa mai lại vừa bất đắc dĩ. Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi Thực hiện, năm mươi 357, lửa cháy đến nơi. Đến nước này, dù là người thần kinh thôi như Thạch Ánh Lục cũng có thể cảm giác được câu chuyện này, nhất định sẽ kết thúc bằng bi kịch. Mẫu thân cơ u cốc.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 chỉ nhìn trong một chớp mắt ngắn ngủi, liền gật đầu nói: ta tin huynh. Cơ u cốc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực mấy ngày nay đặt nặng trong lòng phẳng phất bởi vì ba chữ này mà tan dã Hắn vươn hai tay ra, cách hai tầng bong bóng thật mỏng chạm vào hai tay của Thạch Ánh Lục. Quanh người bọn họ nhanh chóng hiện ra một tầng hào quang ngũ sắc hoa lệ. Đây không phải Huyễn Quang sinh ra do pháp lực, mà là vì hai người kích thích khí tức của linh can trong cơ thể tạo thành quang hoa. Huyễn Quang ngũ sắc ngày càng sáng ngời, vươn quanh hai người nhanh chóng xoay chuyển một đạo lục sắc quang trụ kéo lên xuyên qua bóng tối vộ tận cộng thêm bốn người thái hư cung bên kia tổng cộng 6 quang trụ hoặc sáng hoặc tối phóng lên cao giờ phải xem bên nào có thể giành trước một bước được vạn niên hợp hoan thụ thừa nhận diễm thí thiên từ đầu tơi cuối không thèm nhìn về phương hướng 4 người cung thái hư chỉ nhướng mày nhìn sang hai người cơ u gốc và thạch ánh lục càng nhìn càng thấy phiền não nếu hắn sớm để người phồn kiếm tông toàn lực xuất thủ san bằng phái thánh trí thì tốt rồi hôm nay cũng không có nhiều phiền toái như vậy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 chu chu tỉ mỉ cảm nhận biến hóa của mộc linh càng nhiều dọc xương xâm nhập vào thân cây theo khói đen phiêu tán hỏa ấn kia ngày càng nhạt màu chỉ còn vẻn vẹn một bóng dáng hỏa ấn xám nhạt phẳng phất không cam lòng bị luyện hóa co rút lại muốn chui vào sâu trong thân cây chu chu nhíu mày người ngón tay hợp lại như hoa sen nở rộ một ngọn lửa trong suốt tiến lên bao quanh cái hỏa ấn nay chỉ còn bằng đầu ngón tay kia hỏa ấn không chống lại được lực tinh lọc của mật tuyển tịnh hòa rít lên một tiếng rồi hoàn toàn tiêu tán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 Trên đảo phải vận dụng cấm chế pháp trận, có thể thấy được Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng còn nhiều chiêu số lợi hại khác, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ, chu chu nghĩ đến đây không khỏi run sợ trong lòng. Chuyện audio, Nga Mị Tác giả, Nga mi Thực hiện, sáu mươi 361, Thông Linh Bên trong vạn niên hợp hoàn thụ, dựa vào thần lực khổng lồ cộng thêm đan dược đầy đủ, qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thương thế của doãn tử trương căn bản đã khôi phục.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 Hắn nhìn ra được lâm chấn kim chẳng qua chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, một kích vừa rồi của Huyền Long dù cho là tu sĩ Nguyên Anh, hậu kỳ cũng không dám đối kháng chính diện. Hơn nữa người kia mặc dù bị đánh bay, nhưng đã chặn lại được thế công của Huyền Long, sức bật to lớn quả thực làm cho người ta phải chắt lưỡi hít hà. Trong đạo tu tiên, càng về sau, sự tranh lệch giữa các cấp bậc càng lớn, Sơ Kỳ và hậu kỳ Nguyên Anh thực lực xê xích đâu chỉ gấp 10 lần. Diễm Thí Thiên nhìn lại chiếc ô màu lam hết sức quen mắt trên tay lâm chấn kim kia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 Nhưng là sức mạnh của thiên hỏa bọn họ đều đã tận mắt thấy qua. Cho dù hỏa linh huyền long, bị thương nhưng chỉ dựa vào đạo quân tẫn thiện và đạo quân tế tường, thì chưa chắc ngăn cản đã được. Lâm chấn kim và đạo quân giáp hỏa không thể nào yên tâm, xác định bên này vô sự liền vội vã chạy về chỗ bảo hạm. Sa hoài đan cũng lo cho thương thế của đệ đệ sa hoài nhân, mặc dù không cam lòng để chu chu ở lại đây, nhưng cũng may còn có bốn vị trưởng lão đan tộc đang ở trên bảo hạm, chu chu nhất định rất nhanh sẽ trở về.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 cũng không để ở trong lòng gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi còn thật biết điều không phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối để thiện thượng hết sức hài lòng với sư muội dịu ngoan nghe lời phát tay một cái đi sau khi chu chu và doãn tử trương từ biệt cơ u gốc cùng với thạch ánh lục liền chạy tới bảo hạng thứ nhất chuyện tìm kiếm băng hinh hải liên còn cần xa hoài đan hỗ trợ thứ hai cũng muốn xin tam đại tông môn huy động người hỗ trợ truyền tin cho phái thánh trí về chuyện diễm thí thiên chỉ dựa vào để thiện thượng một người chạy đi báo tin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 Huynh có thể mất hứng chuyện gì chứ? Mội vừa ngốc vừa lười, sớm muộn huynh cũng lợi hại hơn mội thôi. Doãn tử trương gõ nàng đầu một cái. Hơn nữa, tu vi mội bây giờ chỉ hơi cao thôi, lúc diễm thí thiên tìm tới, mội đánh không lại còn phải quay đầu chạy. Tương lai huynh tu luyện thành công, mội sẽ không cần sợ hắn nữa. Vâng, Chu Chu rất vui vẻ dùng sức gật đầu. A trương của nàng vừa có thiên phú vừa chăm chỉ, nhất định rất nhanh sẽ vượt qua ác ma biến thái kia. Mội lại đang làm gì đấy?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 Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyện.com. chương 369, khác nhau một trời một vực. Doãn tử chương nhìn về phía phụ thân và mấy người kia nói muốn cùng chu chu, đi hải ngoại tìm băng hình hải liên giải độc cho nhị sư huynh. Lâm Chấn Kim còn chưa kịp nói thì đạo quân Giáp Hòa đã phản đối đầu tiên, không được, quá nguy hiểm. Hải ngoại là nơi nào, vô số những động vật biển cấp cao hoành hành, bão biển tung hoành khắp nơi, hai người các con chạy đến cái nơi đó chính là không muốn sống nữa.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 Có tu vi quá cao đã sớm chả kiêng nể gì mà đến đây theo đuổi rồi. Dám không che giấu chút lòng lang dạ sói nào cũng chỉ có xa hoài đan này. Cũng được, chờ chuyện Bắc Hải bên này giải quyết xong bọn họ có thể rời đi. Hắn cũng không tin một con cái yêu có thể chạy đến đất liền. Doãn tử trương, chu chu cộng thêm xa hoài đan gạt mọi người sang hai bên, bắt đầu tiến ra ngoài biển. Có xa hoài đan dẫn đường, đại khái người ngày sau đã đi đến vùng lân cận. Xa hoài đan co mày ngửa đầu nhìn trời.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 Cũng bởi vì đôi mắt này mà khiến cho dung mạo bình thường cũng trở thành thần, làm cho người khác không dám lại gần nhìn. Trong cơn sóng gió động trời, hắn chậm rãi đi tới, cái tư thái kia giống như chỉ là nhàn nhã đi dạo chơi, ưu nhã khoan thai, sóng lớn cùng phong, băng trôi tuyết bay đến bên cạnh hắn, thì ngay lập tức đánh mất tất cả uy thế vốn có của nó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sa Hoài đan tự hỏi mình, cứ coi như là hắn đã tấn giai đến cấp 8, cũng không có khả năng tiêu sái tự nhiên mà đi lại trong gió lốc giống như Đối phương được, bùm, dưới chân Sa Hoài đan mềm nhũn, cả người ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, "Long tộc, không có khả năng, trên thế gian này làm sao có thể còn có long tộc?" Hắn cũng không muốn mất mặt như vậy nhưng thật sự hắn rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương tỏa ra uy áp khổng lồ chỉ thuộc về thần thú, cảm giác áp bách này chỉ có thần thú huyết thống chính công mới có. Doãn Tử Trương cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không đến mức phản ứng khoa trương giống Sa Hoài đan. Chu Chu chỉ vào thư sinh mặc áo lam phía xa nói, huynh nói hắn là long tộc. Long tộc hóa hình. Sắc mặt xa hoài đan trắng bệch gật đầu. Cho dù hắn là long tộc thì như thế nào? Doãn tử trương không suy nghĩ mở miệng hỏi. Chu Chu nhức đầu nói, ta không nghĩ tới trên đời vậy mà còn có long tộc tồn tại. Đa phần băng hình hải liên đều ở gần chỗ này. Thượng cổ từng có truyền thuyết bên cạnh băng hình hải liên sẽ có chân long thủ hộ. Lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Lời của nàng vừa mới dứt xa xa hư hư thực thực thư sinh áo lam long tộc dơ lên ngọc tiêu phóng tới bên môi bắt đầu thổi tiếng tiêu trầm thấp réo rắt thảm thiết vạch phá cùng phong sóng lớn tiếng sấm tiếng mưa sâu kín chuyển đến không xong nhanh bịt kín lỗ tai giữ vững tinh thần xa hoài đan giống lên nhưng đã không kịp rồi chu chu chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như bị một sợi dây nhỏ thấy không rõ sở không được một mực dẫn dắt chân nguyên mất đi khống chế ở trong cơ thể theo tiếng tiêu cao thấp nhanh chậm bắt đầu lưu chuyển Nàng càng muốn chống cự cổ quỷ dị lực lượng này thì càng khống chế không nổi, thậm chí đến thần trí cũng bắt đầu mông lung. Làm sao bây giờ? Chu Chu giật mình kinh hãi, giờ phút này nếu như đối phương muốn đưa nàng vào chỗ chết quả thực quá mức đơn giản, chỉ cần không ngừng đẩy nhanh tiết tấu, đến một điểm cực hạn nào đó, kinh mạch của nàng sẽ tự đứt đoạn, bạo thể mà chết. Mà bây giờ, toàn thân chân nguyên huyết dịch của nàng cũng đã hoàn toàn mất đi khống chế, đến khí lực lấy nút bịt tai chuyên phòng ngừa sóng âm công kích do Thạch Ánh Lục Chế tạo mang trên người bỏ ra đeo, thì cũng không có. Tình hình của Sa Hoài Đan cũng không khác nàng, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Chu Chu cố gắng muốn quay đầu xem tình hình của Doãn Tử Trương, bỗng nhiên cảm thấy một đôi bàn tay mang hơi lạnh mơn trớn lỗ tai của nàng. Sau đó tiếng tiêu đang sợ kia lập tức trở nên bé tới không thể nghe. A Trương không có việc gì. Chu Chu lập tức nhận ra chủ nhân của đôi bàn tay kia, kinh hỉ quay đầu nhìn, đã thấy Doãn Tử Trương đang đeo một đôi nút bịt tay khác vào trong tai của Sa Hoài Đan trong khi chính bản thân hắn lại không hề mang nút bịt tai. Tiếng tiêu kia không có ảnh hưởng với huynh. Chu chu kỳ quái nói. Ừ, hai người cảm thấy thế nào? Rất khó chịu sao? Doãn tử trương có chút khó hiểu. Hắn có nghe được tiếng tiêu nhưng chỉ cảm thấy bình thường. Trái lại chu chu và xa hoài đan lại ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cũng chỉ suy đoán hai người đã bị sóng âm công kích, còn vì sao mình lại không có cảm giác thì hắn cũng không biết. Chính vào lúc này, Một cột sóng lớn xoắn tới, khối băng nổi nơi bọn hắn trú ngụ bị vứt lên cao, lại lật một cái bổ nhào ngã xuống biển. Bởi vì phương hướng biến hóa nên không nhìn thấy vị thư sinh áo lam kia nữa. Ba người vừa mới ổn định thân hình, thì liền nghe thấy tiếng trống đánh thùng thùng từ bên ngoài chuyển đến, chu chu đeo nút bịt tay rồi mà, cũng vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình bị tiếng trống ảnh hưởng, trái tim không tự chủ cũng nhảy lên đi theo nhịp trống May mà nút bịt tay đã cách trở đại bộ phận sóng âm, chu chu phát giác không ổn tĩnh tâm ngưng thần rất nhanh liền thoát khỏi tiếng chống khống chế chu chu từ cửa băng động nhìn ra ra bên ngoài lờ mờ chứng kiến xa xa ở trên biển bỗng nhiên dựng lên một ngọn núi màu đen vừa cao vừa nhọn tiếng chống từ đầu bên kia truyền lại cẩn thận tập trung nhìn kỹ cái kia căn bản không phải ngọn núi rõ ràng là một con tê giác vô cùng đồ sộ là băng hải bạch linh tê những thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hôm nay đều bị chúng ta gặp phải chúng ta còn chưa có tiến vào hải ngoại mà chu chu vừa khiếp sợ vừa phiền muộn Băng hải bạch linh tê trong truyền thuyết chính là bá vương trên biển, chỉ sinh sống ở hải ngoại, tuy huyết thống không cao quý cường hãn như long tộc, nhưng so về lợi hại cũng chỉ có hơn chứ không kém. Trong truyền thuyết băng hải bạch linh tê thân dài 50 trượng, chiều cao trăm trượng, sống ở chỗ sâu trong hải ngoại, chỉ hô hấp thôi cũng đủ để xoáy lên một trận cuồng phong khổng lồ, ngẫu nhiên trở mình một cái cũng sẽ dẫn đến phát sinh động đất, sóng thần. Trên đời này chỉ có một con băng hải bạch linh tê duy nhất, nhưng một con cũng đủ trấn nhiếp tất cả sinh vật ở hải ngoại rồi. Là bá vương chân chính trên biển. Băng hải bạch linh tê tương đương với tuổi thọ của trời đất, không người nào biết nó sinh ra lúc nào, có thể sống được bao lâu, nhưng nếu nói trên thế gian này, sống lâu nhất thì không gì có thể vượt qua băng hải bạch linh tê. Nghe nói loại sinh vật thần kỳ này, lớn lên có một thân da thịt vừa dày vừa dẻo dai, đủ để chống cự tất cả các công kích bạo lực đến từ bên ngoài, hơn nữa năng lực khôi phục cũng tốt đến dọa người, cho dù dùng thần khí chém đứt da thịt bên ngoài của nó, nó cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà tốc độ khôi phục còn nhanh hơn cả lúc bị chém đứt. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm vô cùng lớn, chính là không có linh trí, không thể tu luyện, cho dù có thể cùng trời đất tồn tại ngàn năm vạn năm, cũng vĩnh viễn ở trong trạng thái mông muội, cho nên cả đời nó cũng chỉ có thể sinh sống ở trên biển. Hơn nữa lúc thanh tỉnh thì ít mà ngủ say thì nhiều. Ở thời điểm này lại đụng phải băng hải bạch linh tê với long, tộc hóa hình cùng lúc xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì, trên thực tế bọn hắn rất có thể đều vì băng hinh hải liên mà đến. Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga Mi, thực hiện, hp audio truyện.com chương 372, tai bay vạ gió. Tiếng chống thần bí cũng đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với doãn tử trương, có điều lực lượng thần bí bên trong tiếng chống hiển nhiên không bằng tiếng tiêu, của vị thư sinh áo lam kia, đám chu chu tự hỏi cho dù không mang nút bịt tai, chỉ cần cẩn thận đề phòng, cũng không chật vật đến mức không sức chống cự được như lúc đối mặt với tiếng tiêu. May mắn ngày thường thạch ánh lục thường xuyên luyện chế rất nhiều các loại pháp bảo, bọn hắn cũng có vài đôi nút bịt tai, doãn tử trưng lấy một đôi đeo lên liền cảm thấy tốt lên rất nhiều. Sa hoài đan kỳ quái nói, tiếng tiêu kia đáng sợ như vậy, ngươi cũng không xem ra gì, sao lại có phản ứng với tiếng hít thở của băng hải bạch linh tê. Hẳn là ngươi tu luyện qua công pháp chống cự tiếng tiêu. Doãn tử trưng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, có lẽ không có. Chu chu hỏi, tiếng chống kia là tiếng hít thở băng hải bạch linh tê. Chỉ vô ý thức hít thở đã lợi hại như vậy, chứ đừng nói bản thân quái vật thượng cổ này rất đáng sợ. Đúng vậy, tộc ngân xa chúng ta sống ở Bắc Hải, đã từng có tiền bối bị cuốn vào hải lưu đưa đến hải ngoại, trong đó cũng có vị từng từ xa chứng kiến qua sự lợi hại của băng hải bạch linh tê, lưu truyền tới nay rất nhiều chuyện về quái vật kia, ta còn vẫn cho là chỉ có trong truyền thuyết đây này. Trong ánh mắt màu xanh của Sa xa hoài đan rõ ràng lộ ra sự e ngại, nếu như những truyền thuyết kia thật sự có thật. Điều bọn hắn phải làm nhất bây giờ chính là lập tức nghĩ biện pháp ly khai, rời đi càng xa càng tốt. Doãn tử Trương bỗng nhiên nói, trận bão lốc này hẳn là do băng hải bạch linh tê làm ra. Các ngươi có cảm thấy trận cuồng phong này cùng với nhịp hít thở ứng hợp lẫn nhau không? Sa hoài đan đã sớm phát giác ra điểm ấy, nhất định là nó đấy. Tựa hồ tiếng tiêu kia phát ra là nhằm vào băng hải bạch linh tê, giống như là muốn đối phó nó. Doãn tử Trương cẩn thận phân biệt tiếng tiêu. Phát hiện hô hấp của Băng Hải Bạch Linh Tê tựa hồ bị tiếng tiêu dụ dỗ, chậm rãi chìm xuống. Chu Chu và Sa Hoài Đan có phản ứng quá lớn với tiếng tiêu, cũng không dám đi cẩn thận nghe, chỉ có mỗi mình Doãn Tử Trương không hề cố kỵ. Chẳng lẽ là Băng Hải Bạch Linh Tê đánh chủ ý lên Băng Hình Hải Liên, cho nên vị long tộc hóa hình kia chạy tới ngăn cản. Tốt nhất bọn hắn đấu đến lưỡng bại câu thương." Sa Hoài Đan hưng phấn nói. Vừa dứt lời, Băng Hải Bạch Linh Tê phẳng phất cũng cảm giác được tình huống không đúng hô hấp bỗng nhiên rồn dập lên, tựa hồ muốn kháng tiếng tiêu rụ rỗ, cuồng phong bên ngoài theo đó cũng trở nên mãnh liệt dị thường. Khối băng nổi khổng lồ nơi bọn hắn trú ngụ kia ở trong Bắc Hải, mênh mông như một khối cát đá nho nhỏ theo sóng lớn lăn mình, quay cuồng không ngớt, may mắn cả ba tu vi cũng không kém, loại sóc này này đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng mà chứng kiến tình cảnh đáng sợ ở bên ngoài, giống như là ngày tận thế đến vậy, cũng không tránh khỏi kinh hồn táng đảm, nếu như bọn hắn không phải có khối đại băng nổi này. Để ẩn thân mà phơi thân ở ngoài kia thì thật không khác gì trực tiếp tìm chết. Trong hỗn loạn, tiếng tiêu bỗng im bật dừng lại, bọn hắn phẳng phất lại nghe thấy một tiếng thở dài. Đón lấy tiếng tiêu một lần nữa lại vang lên, uy lực lúc này càng lớn hơn trước. Mặc dù Chu Chu và Sa Hoài Đan đã có nút bịt tai che chở, cũng không khỏi không khoanh chân toàn lực vận công chống cự. Doãn tử trương lại như cũ, cũng không có chuyện gì cả. Hắn nghĩ nghĩ đặt tay ra sau lưng của Chu Chu, chậm rãi vận chuyển chân nguyên vào trong cơ thể nàng. Chu Chu cảm thấy một luồng khí tức lạnh buốt chảy vào trong cơ thể, tinh thần lập tức chấn động, tiếng tiêu kia lọt vào tai trong cũng không thấy khó chịu nữa. May mắn Doãn Tử Trương Tu luyện chính là Tùy Băng Quyết, bản thân Băng Hỏa Thần Vương là Băng Hỏa Song Linh Căn, bản thân công pháp mà hắn sáng chế có thể cùng công pháp hệ hỏa hay thậm chí thiên hỏa, bị hút vào trong cơ thể, cũng có thể song song hòa hợp tồn tại cho nên chân nguyên của Doãn Tử, Trương Tiến vào trong cơ thể của Chu Chu cũng không tạo thành trùng kích. Nếu như thay bằng công pháp hệ băng bí truyền của Lâm Thị chỉ sợ thiên hỏa, trong cơ thể của Chu Chu đã bắt đầu tích cực đối kháng rồi. Chu Chu chỉ hoãn qua một hơi, đổi thành cầm chặt một tay của Doãn Tử Trương nhìn sang hướng Sa Hoài Đan. Doãn Tử Trương hiểu ý, hừ nhẹ một tiếng duỗi tay ra nắm chặt cổ tay của Sa Hoài Đan nói, buông lỏng, chân nguyên của ta có lẽ có thể chống cự tiếng tiêu. Sa Hoài Đan bị tiếng tiêu dày vò đến toàn thân vô lực, nghe nói như thế như nhặt được đại xá, nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức cũng không phản kháng, để chân nguyên của doãn tử trương tiến vào kinh mạch, quả nhiên cỗ khí lạnh này sau khi dạo qua trên người một vòng, nghe tiếng tiêu kia không còn đáng sợ nữa. Không biết duyên cớ là do linh căn của ngươi hay là do ngươi tu luyện tủy băng quyết, tại sao tiếng tiêu lại không ảnh hưởng tới huynh một chút nào, thật là kỳ quái. Chu Chu rất nghi hoặc nàng cũng chưa từng nghe nói có linh căn, hoặc công pháp nào có thể miễn dịch công kích của long tộc. Ta còn tưởng rằng trên người của ngươi có chứa huyết thống của long tộc, làm sao bây giờ? Sa hoài đan chỉ hoãn qua một hơi, hậm hực lẩm bẩm nói. Vừa rồi thấy Doãn Tử Trương không hề biến sắc mặt với tiếng tiêu này, hắn liền suy đoán như vậy, lúc trước hắn từng ở trên người thạch ánh lục, cảm nhận được một chút khí tức của tộc cáo, nhưng đối với Doãn Tử Trương thì hắn cũng nhìn không ra khí tức của long tộc nào. Chu Chu và Doãn Tử Trương nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, chỉ có chờ thôi. Bình thường đục nước thì béo cò, tại sao đến trên người bọn họ lại thành tai bay vạ gió đâu này? Chờ đợi lần này chính là liên tục ba ngày ba đêm. Cuồng phong cũng rằng có ba ngày ba đêm, có lúc là tiếng tiêu chiếm thượng phong, có lúc là băng hải bạch linh tê mãnh liệt chống cự, may có doãn tử trương trợ giúp hai người bọn họ chống cự tiếng tiêu, cũng không cần hao phí quá nhiều chân nguyên, trên người lại mang theo đầy đủ đan dược, nếu không bọn hắn chỉ sợ đến bóng dáng của băng hình hải liên, còn chưa thấy thì đã bị mài mòn đến chết ở chỗ này rồi. Có điều bọn hắn, cũng nhanh chóng phải đối mặt với một vấn đề khác cũng không kém đòi mệnh là bao nhiêu. Cái khối băng nổi này cũng chống không được bao lâu nữa. Thần sắc doãn tử trương ngưng trọng nói, với tư cách một người thuần túy tu luyện công pháp hệ băng, thậm chí hắn đã rõ ràng cảm giác được khối băng nổi này bởi vì sóng gió trùng kích, thể tích không ngừng giảm bớt xuống ít nhất là năm lần. Nếu như bão lốc vẫn cứ tiếp tục, chỉ sợ không chống nổi một ngày nửa ngày liền biến thành băng vụn, đến lúc đó bọn hắn cũng không có chỗ dung thân. xa hoài đan phiền muộn muốn chết, vốn dĩ từ trước tới giờ bão trên biển tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ba ngày liên tục khác thường như vậy vô cùng hiếm thấy. Nếu như không phải tại con đáng chết lại không chết băng hải bạch linh tê kia, bọn hắn căn bản sẽ không xui xẻo như vậy. Hắn đường đường một đời là ngân xa vương, lại bị giấu ở bên trong khối băng không thể động đậy, mặt mũi thật bị vứt thẳng về nhà rồi. Nếu tình hình vẫn không ổn, ngày mai chúng ta liền hợp lực đưa khối băng nổi này áp đến đáy biển, chúng ta từ ở chỗ sâu trong đáy biển lén rời đi, đợi phong bạo ngừng thì lại quay trở lại. Sa hoài đan bất đắc dĩ đưa ra đề nghị, sớm biết như vậy ngay từ đầu nên trượt xa một chút Cho đỡ mất công bị luộc mấy ngày ở chỗ này, lại còn không ngừng bị tiếng ồn quấy nhiễu, thật sự là tính sai mà. Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng rất đau đầu, chỉ sợ đợi lúc phong bạo đi qua, băng hình Hải Liên cũng đã rơi vào tay của một trong hai bên, đến lúc đó bọn hắn quay lại cũng đã muộn. Thế nhưng mà chuyện này cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có biện pháp nào, thậm chí cũng không biết băng hình Hải Liên ở chỗ nào, chứ đừng nói là mạo hiểm đoạt xuống tay trước. Lại một ngày đi qua, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tạm thời lặn vào đáy biển rời đi. Tiếng tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Các ngươi là người nào? Vậy mà có thể dưới tiếng tiêu của ta mà kiên trì đến tận giờ. Giọng nói bình tĩnh mà trong trẻo bỗng nhiên vang lên bên tai bọn hắn. Sau đó tảng băng nổi bỗng nhiên như bị cái gì đó bắt được. Trôi nhanh theo hướng khác. Chuyện audio, Nga Mị. Tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 373, ăn hết cũng phải khiến cho ngươi nhổ ra. Hóa ra vị long tộc hóa hình kia vẫn biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Sau khi Chu Chu cảm thấy bất ngờ thì cũng thấy bình thường. Cũng đúng. Người ta là long tộc, thần thú ở trên biển. Bọn họ ở trên trên địa bàn của hắn cũng không có cố ý ẩn nấp, không bị phát hiện mới là lạ chứ. Chỉ là không biết trong lòng hắn có ác ý gì với bọn họ hay không. Nếu đem ra so, bọn hắn tình nguyện chống lại một gã long tộc hóa hình còn hơn, là đối mặt với băng hải bạch linh tê, và cơn lốc vô cùng vô tận này. Trên tay Chu Chu có ba loại thiên hỏa, xa hoài đan đối với bắc hải rõ như lòng bàn tay bọn hắn đánh không lại ít nhất cũng có thể chạy trốn băng nổi rất nhanh liền dừng lại từ cửa băng ba người nhìn ra ngoài thấy trong tay thư sinh áo lam kia vẫn đang cầm ngọc tiêu thản nhiên đứng trên một khối băng nổi thần tỉnh lạnh nhạt ngắm nhìn con tê giác cao lớn đồ sộ ở xa xa đằng kia trong ánh mắt sáng trói thâm thúy giống như đang chứa chất ngàn vạn ưu tư cũng không dành nhiều quan tâm đi chú ý, ý bọn họ cạnh nơi hắn đứng gió êm sóng lặng cùng gió bão sóng lớn mưa tuyết băng nổi cuồn cuộn chung quanh phẳng phất như hai cái thế giới khác nhau Chu Chu và Doãn Tử Trương nhìn nhau, người trước người sau đi ra khỏi động băng, đứng ở phía trên băng nổi. Hai chân xa hoài đan như nhũn ra, nhất định không chịu đi ra ngoài. Hắn ở trên biển sưng Vương đã nhiều năm, tuy biết rõ đối phương là Long Tộc, cũng không chịu được đang đứng ở trước mặt Doãn Tử, Trương với Chu Chu mà đi quỳ lại người khác. Sau khi đi ra khỏi động băng, rốt cục bọn hắn cũng thật sự chứng kiến rõ ràng uy lực của cơn bão. Lúc này khối băng nổi dưới chân bọn hắn cũng chỉ còn mấy trượng, mới vài ngày trước còn là một tòa băng sơn cự đại. Giờ phút này nhiều lắm cũng chỉ tính là một tảng băng lớn hơn hạt mụn mà thôi. Phải biết là khối băng nổi này ở Bắc Hải trôi nổi không biết bao nhiêu năm, trình độ cứng rắn vượt xa khối băng bình thường, cứ coi như dùng linh khí thượng phẩm, cũng không thể dễ dàng ở trên nó mà đào ra một khối. Ánh mắt thư sinh áo lam rơi xuống trên người Doãn Tử Trương, thần sắc chấn động nói, băng hỏa thần vương là gì của ngươi? Doãn Tử Trương nói, vãn bối nhận được truyền thừa của băng hỏa thần vương, cũng xem như là đệ tử của ông ấy. Thì ra là thế, khó trách có thế chống cự được tiếng tiêu của ta. Thư sinh áo lam nhướng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn vào trong động băng nói, tiểu ngân xa, xuất hiện đi. Trong lòng xa hoài đan, nhất quyết không muốn nhưng tay chân lại không nghe theo sai sự tự động bước đi, chờ hắn hoàn hồn lại thì cả người đã ở trên tảng băng nổi, thành thành thật thật quỳ xuống lạnh. Trong lòng của hắn hoảng hốt, thế nhưng mà một chút biện pháp đều không có. Ngồi đi, các ngươi đến nơi này là vì băng hình hải liên. Thư sinh áo lam khoanh chân ngồi xuống, tư thái vô cùng ưu nhã động lòng người, mặc dù dung mạo bình thường nhưng phong độ cử chỉ lại toát vẻ uy nghi tiêu sái, không hề kém hai người Doãn tử trương, xa hoài đan chút nào. Chu Chu và Doãn tử trương nghe lời ngồi xuống, xa hoài đan như nhặt được đại xá, dùng cả chân cả tay chật vật đổi thành tư thế ngồi. Làm sao ngươi biết chúng ta đến vì băng hình hải liên? Chu Chu hỏi ngược lại, nàng cảm thấy vị long tộc hóa hình đang ở trước mặt này, hình như không có ác ý với bọn hắn. Hơn nữa mặc dù nhìn có vẻ người phần uy thế, nhưng thực tế trên người lại không hề có sinh linh chi khí, ngược lại giống như là một đám thần thức dựa vào cái gì đó ngưng tụ thành, có lẽ nàng hoàn toàn có thể đối phó được. Trên người của ngươi có nồng đậm khí tức của đan dược, hẳn là một cái luyện đan sư. Tu vi nguyên anh hậu kỳ chạy đến chỗ này ngoại trừ vì tìm kiếm băng hình hải liên, ra còn có thể có mục đích khác sao. Thư sinh áo lam khẽ cười một tiếng nói. Tu vi của ngươi, rất kỳ quái, hẳn là nguyên anh hậu kỳ. Thế nhưng lại không giống nguyên anh hậu kỳ, ngươi không có kết anh. Thư sinh áo lam kỳ quái nói. Chu chu cười khan hai tiếng, trong lòng đối với nhãn lực của đối phương mà âm thầm giật mình. Xác thực nàng không có kết anh, thậm chí ngay cơ trúc cơ, kết đan đều chưa từng có, cho nên tu vị nhìn thì rất cao. Nhưng nếu như không phải vì có trên tay thiên hỏa, chống lại tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường cũng không chắc thắng chứ đừng nói chi là, so với nguyên anh hậu kỳ chính thức. Đối phương bằng hữu không rõ. Nàng không muốn bại lộ nội tình của chính mình cho nên không đáp vấn đề này, ngược lại hỏi, ta là Chu Chu, hắn là Doãn Tử Trương, sư huynh của ta, còn hắn là Sa Hoài Đan, cũng coi như là sư huynh của ta. Chúng ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Cái gì gọi là coi như? Sa Hoài Đan chua chát lẩm bẩm nói. Thư sinh Áo Lam nói, ta gọi Long Thiệp Lan, là Ngọc Khiết Thần Vương ngao dào đặt tên cho ta. Long, Long, Long Thiệp Lan. Ngươi, ngươi là Bắc Hải Thần Vương. Sa Hoài Đan lắp bắp nói. Trong truyền thuyết Bắc Hải Thần Vương chính là chủ nhân của tất cả tộc đàn ở Bắc Hải, tộc ngân xã ít nhiều, cũng có quan hệ với sự tích uy phong còn lưu truyền đến nay của hắn, nhưng mà Bắc Hải Thần Vương đã biến mất nhiều năm, tất cả tộc đàn ở Bắc Hải đều cho rằng, hắn nếu như không phải phi thăng cũng là tọa hóa, chỉ tư thế của hòa thượng lúc chết rồi. Không nghĩ, tới hôm nay hắn lại có thể nhìn thấy người đã tung hoành Bắc Hải trong truyền thuyết, Long Tộc Thần Vương. Trong khoảnh khắc xa hoài đan cảm thấy cái quỷ lại lúc nãy một chút cũng không oan. Đúng ra mà nói ta thực ra, cũng chỉ là một đám thần thức của chủ nhân trước khi phi thăng lưu lại mà thôi, lại dựa vào hài cốt, của các vị tiền bối long tộc lưu lại mới thành bộ dạng các ngươi thấy hiện nay. Long thiệp lan cũng không giấu giếm, chu chu nghe xong lời này càng là cảm thấy rất ngạc nhiên. Một đám thần thức cộng thêm hài cốt của long tộc, mà có thể thổi ra tiếng tiêu đối kháng với băng hải bạch linh tê bốn ngày bốn đêm. Nếu như đúng chuẩn chân thân, cái con kia còn có thể chịu nổi sao. Sa hoài đan âm thầm nuốt nước miếng một cái hai con mắt sáng lên cực kỳ hâm mộ các ngươi muốn tìm băng hình hải liên ta có thể giúp các ngươi nhưng các ngươi phải đáp ứng ta chỉ lấy hoa sen không được gây thương tổn tới gốc rễ cành lá chỉ cần các ngươi đem chọn gốc băng hình hải liên hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra chẳng những ta tặng hoa sen còn tươi mới mà còn có thể cho thêm các ngươi vài giọt linh dịch của hoa sen mà ta dùng hoa sen của những năm gần đây luyện thành long thiệp lan đi thẳng vào vấn đề hơn nữa còn hùng hồn nói ra điều kiện dùng băng hình hải liên luyện thành linh dịch Chu Chu thiếu chút nữa không nhịn được tại chỗ chảy nước miếng. Ngẫm lại cũng đúng, Ngọc Khiết Thần Vương gieo xuống Băng Hình Hải Liên không biết đã bao nhiêu năm, trong thời gian này hoa nở hoa tàn không phải chỉ có một lần, nếu như Long Thiệp Lan vẫn canh giữ ở bên cạnh Băng Hình Hải Liên thì trên tay cũng phải có mấy đóa hoa sen đã nở rồi, luyện chế vài giọt linh dịch là cái vẹo gì? Mang về. Bây giờ Băng Hình Hải Liên đang ở đâu? Doãn Tử Trương vô cùng tỉnh táo, thoáng đã nghe ra trọng điểm trong lời nói của Long Thiệp Lan giờ phút này Băng Hình Hải Liên Không ở trong tay hắn. Giờ này băng hình hải liên đang ở trong bụng của băng hải bạch linh tê. Long thiệp lan rốt cục cũng lộ ra thần sắc phiền não. Chu chu, doãn tử trương, sa hoài đan trầm mặc đứng cùng một chỗ. Lừa bố mày. Hóa ra băng hình hải liên đã bị cái con tê giác chết tiệt kia ăn vào trong bụng. Khó trách long thiệp lan lại ở chỗ này đấu pháp cùng với con tê giác khổng lồ kia. Đều đã ăn vào trong bụng, còn thu hồi thế nào nữa? Sa hoài đan ủ rũ nói. Rất đơn giản, các ngươi đi vào trong cơ thể của băng hải bạch Linh Tê là được. Băng hình hải liên cũng không phải loại tôm cá còn nước bình thường, hoa sen đang ở đúng thời kỳ nở hoa, là thời điểm có lực phòng ngự mạnh nhất, quang cảnh mấy ngày hôm nay đối với nó cũng không đến mức có cái gì tổn thương, nhưng nếu tiếp tục qua dăm ngày nửa tháng nữa thì rất khó nói. Long Thiệp Lan cũng vì đột nhiên nghĩ đến cái chú ý này, cho nên mới dừng lại tiếng tiêu, đưa bọn họ dẫn tới trước mặt. xa Hoài Đan, Chu Chu cùng Doãn Tử Trương hai mặt nhìn nhau, rốt cục hạ quyết định. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đến gần băng Hải Bạch Linh Tê. Cho dù băng hình Hải liên bị người nuốt mất, chúng ta cũng bắt người phải nhổ ra. Chuyện audio, Nga Mỹ. Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 374, ba người cùng đi. Hai bên quyết định hợp tác, Long Thiệp Lan liền nói rõ nguyên nhân hậu quả một lần. Một vạn năm trước, đại chiến thần ma, Long tộc ta gặp đại kiếp, tiền bối trong tộc che chở giúp ta trốn thoát. Được một vị tu sĩ đại thừa thượng cổ cứu, hai người chúng ta bị thương rất nặng, vị trưởng bối kia của ta không cầm cự được đã mất tại Bắc Hải, ta cũng vì thân thể suy yếu mà rơi vào hôn mê. Vị tu sĩ đại thừa kỳ kia lòng dạ rất tốt, phong ấn ta và hạt sen của băng hình hải liên trong một chiếc quan tài bằng ngọc, nhờ việc hấp thu lực tinh khiết do hạt sen phát ra đã tinh lọc tổn thương do ma công trên người ta. Cứ thế không biết đã trải qua bao nhiêu năm, vị tu sĩ đại thừa kỳ kia cũng tọa hóa mà đi. Để lại ta và hạt sen băng hình hải liên kia ở lại trong động phủ của hắn. Sau đó động phủ bị Ngọc Khiết Thần Vương Ngao Giảo phát hiện ra, lúc nàng cứu thì thương thế của ta đã hồi phục, sau đó lại trồng hạt sen băng hình hải liên, tại nơi tiếp giáp giữa Bắc Hải và Hải Ngoại, là nơi linh khí nồng đậm nhất. Từ đó ta trông chừng băng hình hải liên, vừa tu luyện đợi nàng ấy hóa hình. Khi Long Thiệp Lan nói đến đây, vẻ mặt hắn từ từ trở nên dịu dàng vô hạn. Đồng tộc của ta đã sớm biến mất khỏi thế gian. Thời điểm băng hình hải liên còn là hạt sen đã sớm có linh tính, chúng ta ở chung với nhau, thời gian gắn bó đã vượt qua ngàn vạn năm, liên nhi nàng là người thân duy nhất của ta. Đáng tiếc, mặc dù nàng ấy là tiên hoa, nhưng muốn hóa hình thì cần thời gian dài hơn ta rất nhiều, mặc dù ta đã kéo dài tiến độ tu vi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phi thăng trước nàng ấy. Ta không bỏ nàng lại mà đi được, nhưng mà thiên kiếp hạ xuống, ta cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng ta chỉ đánh phân ra một tia thần thức bám. Vào trên bộ hài cốt của vị tiền bối kia, tiếp tục canh giữ bên người Liên Nhi. Ta cảm nhận được sắp đến thời khắc nàng hóa hình, nên đã lấy một đoạn long cốt của tiền bối, kết hợp với linh dịch do băng hình hải liên luyện thành, định luyện ra một bộ pháp khí phòng thân hoàn mỹ cho nàng. Không ngờ tới trước khi ta bế quan thành công mấy ngày, nghiệt xúc kia lại đánh bậy đánh bạ xông vào bên trong cấm chế ta bố trí, nuốt nàng ấy vào trong bụng. Không chỉ long thiệp lan, ngay cả doãn tử trương, cũng không nhịn được mà tiếc thay cho băng hình hải liên kia quá xui xẻo. Bản thân Long Thiệp Lan lại càng oán hận không thôi, chờ ta luyện xong pháp khí cho liên nhi, lúc phá quan ra lại phát hiện không thấy nàng đâu, ta vốn định dùng tiếng tiêu khiến cho nghiệt súc kia ngủ đi. Sau đó ta lẻn vào trong người nó cứu liên nhi ra, không ngờ tới nghiệt súc này tuy không có linh trí, nhưng rất tỉnh ngủ, ta đã thử rất nhiều lần cũng không thể thành công làm cho nó ngủ say. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Doãn Tử Trương nói, người chắc hẳn là tu luyện tủy băng quyết của băng hỏa thần vương. Ngọc tiêu của ta chính là do Băng Hỏa Thần Vương tặng cho, hắn từng nói âm thanh do ngọc tiêu phát ra có thể làm cho chân nguyên của tu sĩ rối loạn, cũng làm cho sinh vật chưa khai thông linh trí bị mất đi ý thức mặc ta ra lệnh, chỉ vô hiệu đối với người luyện Tủy Băng Quyết mà thôi. Người đã từng gặp Băng Hỏa Thần Vương? Long Thiệp Lan gật đầu, hơi bất ngờ. Tất nhiên là đã gặp rồi, cứ cách trăm năm hắn lại tìm Ngọc Khiết Thần Vương tỉ thí một lần. Đáng tiếc lần nào cũng bại trận, cho đến trước lúc hắn và Ngọc Khiết Thần Vương phi thăng mới miễn cưỡng đánh ngang tay. Cũng không biết là do Ngọc Khiết Thần Vương nhường hắn. Long Thiệp Lan nói đến đây, nụ cười trên khóe miệng mang theo mấy phần vui vẻ và hoài niệm. Chu Chu Yên lặng nghĩ ngợi trong chốc lát, trở về để tài nói, nếu con băng hải bạch linh tê này vẫn tỉnh, thì dù là chúng ta cũng khó lòng mà ngang nhiên xông tới. Các ngươi có thể, chỉ có ta không thể mà thôi. Sinh linh chi khí trên người nhiệt xúc kia quá mạnh mẽ, nếu như không thể làm cho nó ngủ say thu lại phần lớn sinh linh chi khí, thì ta chỉ cần đến gần một chút thì sẽ bị một luồng thần thức chấn động các ngươi lại không phải lo lắng về vấn đề này, long thiệp lan giải thích. nhưng mà nó, xa hoài đan trợn tròn đôi mắt màu lam nói, đại quái vật chỉ thở mấy hơi cũng đủ gây nên gió bão trên biển, ngáp một cái thôi cũng đủ nghiền bọn họ thành thịt nhão. long thiệp lan tự nhiên sẽ cam kết, cái này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đưa cho các ngươi một bảo vật, các ngươi trốn trong đó, ta sẽ đưa các ngươi đến gần nghiệt xúc kia, chờ nó há mồm nuốt chừng các loại cá biển, các ngươi sẽ thuận thế đi vào trong cơ thể nó. về phần đi ra ngoài thì phải dựa vào chính các ngươi cẩn thận tìm kiếm cơ hội rồi. Hắn vừa nói vừa vung tay lên không trung, trước mắt bọn họ trên mặt biển hiện lên một thứ màu trắng giống như là một cái thuyền hình tròn, đường kính chưa tới một trượng, cao khoảng nửa trượng. Đây là linh khí cực phẩm huyền vũ linh thuyền, dùng long cốt và mai rùa đen vạn năm của một lượng lớn nguyên liệu chân quý luyện chế thành. Năm đó ngọc khiết thần vương đã mời một vị luyện khí đại sư bát phẩm luyện chế cho, mặc dù chỉ thiếu một chút nữa thì sẽ đến trình độ tiên khí, nhưng chỉ bàn về năng lực phòng ngự thì so với tiên khí hạ phẩm vẫn còn cao hơn chán, chỉ cần Nghiệt Súc kia không có ý định đối phó với các ngươi, thì chỉ bằng Huyền Vũ Linh thuyền này cũng đủ để bảo vệ các ngươi bình an. Ngụ ý là nếu như xui xẻo để cho Băng Hải Bạch Linh Tê kia phát hiện ra, muốn đối phó với bọn họ thì Huyền Vũ Linh thuyền này cũng không cản nổi đúng không? Chu Chu và Doãn Tử Trương nhìn nhau cười khổ. Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút nói, một mình ta làm nhiệm vụ này sẽ tốt hơn, dù sao chuyến này cũng không phải là định đánh nhau với con Băng Hải Bạch Linh Tê kia. Một mình ta đi sẽ linh hoạt hơn. Mặc dù Long Thiệp Lan chỉ nói qua loa, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Sao lại không biết được trong đó nguy hiểm như thế nào? Doãn Tử Trương lại càng không muốn để cho Chu Chu cùng đi mạo hiểm. Không được. Chu Chu và Long Thiệp Lan cùng phản đối. Long Thiệp Lan nói, chỉ có người tu luyện công pháp hệ mộc mới có thể đến gần băng hải Hinh liên. Các ngươi ai cũng có thể không đi, chỉ có nàng nhất định phải đi. Ta và nàng cùng đi. Doãn Tử Trương trầm ngâm trong chốc lát rồi sửa lại lời nói. Ta quen thuộc với biển hơn ngươi, ta và sư muội làm nhiệm vụ sẽ tốt hơn. Sa Hoài Đan cũng nhảy dựng lên nói, thương thể của ngươi vẫn chưa tốt, muốn náo loạn cái gì? Doãn tử trương liếc Sa Hoài Đan một cái, người này nói đến chuyện làm nhiệm vụ cũng chỉ là muốn quấn lấy chu chu của hắn. Thương thế của ta chưa lành thì vẫn còn lợi hại hơn ngươi. Sa Hoài Đan ngẩng đầu ướn ngực nói, hắn đường đường là yêu thú cấp 7, tu vi sánh ngang với tu sĩ nguyên anh của loài người. Doãn tử trường cũng mới chỉ là kết đan hậu kỳ, còn muốn tranh sư muội với hắn. Hừ, hừ, hai con trâu mộng không ai nhường ai, cuối cùng sau khi Long thiệp lan và chu chu xông vào hòa giải, lại quyết định cả ba người cùng đi. Bọn họ ngồi bên trong huyền vũ linh thuyền, phát hiện ra linh khí cực phẩm này quả nhiên có chỗ độc đáo, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì, từ bên trong nhìn ra ngoài thì trong suốt như thủy tinh. Hơn nữa sau khi mấy người tiến vào thì nó tự động đóng lại, ngăn cách hơi thở của bọn họ với bên ngoài. Cho dù là tu sĩ thần hồn cường địa ở bên ngoài dùng thần thức cảm ứng, cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, chứ đừng nói gì đến con băng hải bạch Linh Tê, vừa chưa từng tu luyện vừa chưa mở linh trí kia. Có khi đưa bọn họ đến trước mặt nó, thì nó cũng chỉ nghĩ đây là một tảng đá trắng hoặc một tảng băng trôi mà thôi. Theo như Long Thiệp Lan nói, hắn chịu trách nhiệm đưa bọn họ đến gần băng hải bạch Linh Tê, cứ cách một hai canh giờ nó sẽ mở miệng nuốt vào một khối lượng lớn nước biển cùng tôm cá tảo biển. Bọn họ cứ theo dòng nước chảy trôi vào trong bụng nó là được, sau đó lại thử dịp lúc nó há mồm lần nữa thì xông ra ngoài. Nghe có vẻ không khó, nhưng lúc ra có thể hơi phiền phức một chút, nhưng chu chu lại cảm giác, hình như có một dự cảm không lành cứ vấn vít trong lòng. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 375, Phí của Trời. Không còn tiếng tiêu của Long Thiệp Lan kích thích, băng hải bạch linh tê nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Gió bão kéo dài suốt bốn ngày rốt cục đã chấm dứt, mặt biển đang sôi trào không ngừng nghỉ từ từ khôi phục lại sự yên bình vốn có. Ba người nhóm chu chu ngồi ở trong huyền Vũ Linh Thuyền, lẫn trong hàng nghìn tảng băng trôi xuôi theo dòng nước chảy về phía băng hải Bạch Linh Tê, rốt cục dần dần nhìn thấy rõ diện mạo của con kỳ thú thượng cổ trong truyền thuyết kia. Thân thể con băng hải Bạch Linh Tê này so với trong truyền thuyết thì còn khoa trương hơn, riêng về thể tích thì còn to hơn chiếc bảo hạ bọn họ ngồi lúc trước đến mấy lần. Một chiếc sừng tê giác đen nhánh sừng sững trên cái đầu khổng lồ, chỉ riêng một chiếc sừng tê giác này thôi, cũng phải ít nhất bảy, tám người mới có thể miễn cưỡng ôm hết. Giờ phút này cả thân thể cao lớn, của băng hải bạch linh tê đang nửa chìm nửa nổi vắt ngang, trên mặt biển, quả thực giống y như một ngọn núi vậy. Tứ chi của nó vì không dùng đến nên đã sớm thoái hóa nên ngắn hẳn đi, rất chi là không cân đối với thân thể khổng lồ của nó. Ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở của nó giống y như là tiếng sấm rền. Nhưng có lẽ cũng bởi vì nó đã nằm yên, mặc dù cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng cũng không làm cho lòng người kinh sợ như lúc trước, có huyền vũ linh thuyền bảo vệ cộng thêm nút tai, chu chu, doãn tử trương và sa hoài đan đều không cảm thấy khó chịu. Đối mặt với một con quái vật khổng lồ, làm cho bọn họ chân chính cảm nhận được sự nhỏ bé yếu ớt của bản thân. Cho dù là người hay nhìn thấy những loại sinh vật kỳ quái như sa hoài đan, tâm trí kiên định, như sắt thép như doãn tử trương cũng không khỏi sinh ra một nỗi sợ hãi nghĩ đến việc phải tiến vào trong cơ thể nó qua đường miệng, lại càng không nhịn được mà thấy tê dại hết cả da đầu. Chu Chu len lén đưa tay tóm lấy góc áo Doãn Tử Trương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng nàng âm thầm kêu may mắn, may mà có hắn bên cạnh, nếu không chỉ có một mình nàng đối mặt với con quái thú đáng sợ này thì chỉ sợ là, chưa kịp làm gì đã bị dọa sợ đến nhũn cả chân tay ra rồi. Doãn Tử Trương phát hiện ra hành động của nàng, cầm tay nàng nghiêng đầu cười nhạo, heo ngốc, lá gan nhỏ như vậy còn đòi kệ mạnh chỉ đi một mình. Này này này Sao ngươi có thể nói với sư muội của ta như vậy? Sa hoài đan thấy không thoải mái, sư muội vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại đáng yêu, sao lại giống như heo được? Doãn tử trương có chút không vừa ý liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Chu Chu, hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý đến sa hoài đan. dáng vẻ này của Chu Chu, hắn nghĩ chắc trong một thời gian ngắn hắn vẫn chưa thể hoàn toàn quen với nó được, không thể không nói, hắn cảm thấy đối với một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, như vậy thì nói bất cứ một lời nặng nề nào hay là Trêu gẹo diễu cợt cũng chính là khinh nhờn, thậm chí là một loại tội ác. Sao chu chu của hắn lại biến thành như vậy chứ? Doãn tử trương không tiếp chiến, xa hoài đan cũng không tiếp tục, bọn họ cứ trôi trên mặt biển như vậy, ngồi chờ thời cơ thích hợp. Hơn một canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Trong lúc con tê giác kia còn lười biếng vạn vẹo thân mình, đã làm, cho vùng biển xung quanh cuồn cuộn nổi lên những cột sóng lớn cao đến hơn 10 trượng, dâng lên từ khắp bốn phương tám hương, làm cho huyền vũ linh thuyền bị đẩy ra xa hơn trăm bọn họ tận mắt nhìn thấy một tảng đá ngầm khổng lồ bị con băng hải bạch linh tê kia vô ý chạm phải trở nên yếu ớt hơn cả đậu hũ trong nháy mắt đã biến thành vô số sỏi đá cắt vụn chảy theo dòng nước biến mất hoàn toàn may mà có lực ngự thủy mạnh mẽ của long thiệp lan lại nhanh chóng đưa bọn họ đến gần băng hải bạch linh tê một lần nữa Ồ, con tê giác này rốt cục khẽ ngẩng đầu phát ra một tiếng nặng nề mở to miệng chìm vào trong biển nó muốn ăn rồi ba người nhóm chu chu vừa mừng lại vừa khẩn trương không cần họ tự ra tay Long Thiệp Lan đã âm thầm thao túng nước chảy nhanh chóng đưa huyền vũ linh thuyền đến gần chỗ miệng nó. Cổ họng con băng hải bạch linh tê này phát ra tiếng nuốt xuống ầm ầm, một lực hút khổng lồ hút hết một lượng lớn tảng băng, cá các loại và tảo biển vào trong chiếc miệng rộng của nó. Trong nháy mắt xung quanh chỉ còn lại một màu đen tuyền. Mấy người bọn họ giống như vừa tiến vào trong một sơn động trống trải, trôi xuống theo đường nước chảy quay cuồng. Qua đại khái thời gian nửa nén hương, bốn phía rốt cục dần yên tĩnh trở lại, tốc độ nước chảy cũng chậm lại hơn nhiều. Xa hoài đan trước tiên ngồi thẳng người nhìn ngắm bốn phía. Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, nhìn trong bóng tối cũng không quá khó khăn. Bọn họ nhớ mang máng là tiến vào cái chỗ này từ một cái lối khá hẹp, nơi này rõ ràng là rộng lớn hơn nhiều so với cái lối vừa đi qua. Trên vách động có vài thứ không lồ đang ngọ nguậy, Bên trên vách động chia thành tầng tầng lớp lớp gồm hàng vạn ô vuông nhỏ, nhìn qua giống như tổ ong. Nhưng có điểm khác chính là, tổ ong thì không động đậy. Mà những thứ ô vuông nhỏ trên vách động này thì lại khẽ co giãn. Phải nói là cả sơn động, này đều chậm chạp co giãn, so với lúc nãy vừa trôi qua dòng nước xiết ở thực quản thì cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Bọn họ biết nơi này chắc là trong dạ dày của băng Hải Bạch Linh Tê, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thì trong lòng cũng không nhịn được mà nổi ra gà. Chu chu cứng rắn chịu đựng không phun ra tại chỗ, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại thả thần thức cảm ứng vị trí của băng hình Hải Liên, nàng không muốn ở cái địa phương quỷ cái này thêm một khắc nào nữa. May mà có huyền vũ linh thuyền ngăn cách, nếu không chỉ riêng mùi chua thối nát của các loại thức ăn, cũng đủ hun chết bọn họ vài lần. Ở phía trước, chu chu chỉ vào một cái động tối thật lớn ở phía trước, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở thanh tân tinh khiết chuyển đến, từ phía bên kia, chắc chắn là băng hình hải liên rồi. Sa hoài đan vội vàng làm phép dẫn nước chảy, một cách khó khăn đưa bọn họ đến gần cái động kia. Nhích tới gần cái cửa động đen ngòm, bọn họ rốt cục đã nhìn thấy hoàn cảnh bên trong chu chu run run ngồi xuống gần như là đem đầu chôn trong ngực doãn tử trương trong sơn động này toàn là những nếp thịt hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với huyệt động mà bọn họ vừa đi qua hằng hà sa số mảnh vụn của tôm cá tảo biển và những hỗn hợp động vật không biết tên ở trong động bắt đầu trộn đều trong đống hỗn độn bẩn thỉu bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng trắng hơi thở tinh khiết mát lạnh cũng chợt lóe lên rồi biến mất cùng với ánh sáng trắng trong nháy mắt lại biến mất tâm tích vừa rồi thứ đó chính là băng hình hải liên chu chu khẳng định Băng Hình Hải Liên dù chỉ thoáng xuất hiện, nhưng cảm giác của nàng thì vô cùng rõ ràng, một góc sen được ánh sáng trắng bao phủ, những thứ dơ bẩn xung quanh không thể lây nhiễm đến nó một chút mảy may nào, chỉ là quá nhiều đồ tạp nham, băng hình hải liên lại quá nhỏ, làm cho nó bị vùi lấp trong nháy mắt. Tình hình của băng hình hải liên cũng không phải là quá ổn, nói vậy chứ sống lâu trong hoàn cảnh bẩn thỉu này cũng bị ảnh hưởng một chút. Còn băng hải bạch linh tê này quá lợi hại, nếu như bọn họ không đến tìm băng hình hải liên, thì chỉ qua một thời gian ngắn nữa Có thể gốc sen đẹp đẽ mỹ lệ này sẽ bị con tê giác thô kệch này tiêu hóa hết. Đó mới thật sự là phí của trời. Làm sao mới có thể tìm được nó đây? xa Hoài đan nghiến răng nghiến lợi nói, công việc cực khổ bẩn thỉu không thể để cho sư muội xinh đẹp khả ái đi làm, vậy thì cũng chỉ có thể để cho các sư huynh đi làm thôi. Chuyện audio Nga Mi, tác giả Nga Mi, thực hiện HPaudiotruyen.com. Chương 376, kinh biến. Chu Chu lắc đầu cười khổ nói, Băng hình Hải Liên là tiên hoa tinh khiết nhất trong thiên hạ, chỉ có người tu luyện công pháp hệ mộc, thân có mộc linh căn mới có khả năng tiếp cận nó. Ta phải tự mình đi. Nói xong nàng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn một cái một cây ngô đồng xanh tươi ướt át từ phía sau nàng dần dần hiện ra, xuyên qua vòng bảo hộ của Huyền Vũ Linh thuyền thăm dò một đoàn hỗn độn trong động kia. Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Trương nhìn thấy phân thân mộc linh của nàng, thân cành thon dài mềm dẻo, hình dạng phiến lá xanh biếc rất khác biệt tản mắt ra vầng sáng nhàn nhạt. nhạt ưu nhã mà tràn ngập linh tính cùng hình tượng hỏa linh tiểu chư tròn mập tức cười xa cách to lớn làm cho người líu lưỡi Sa hoài đan thấy cũng trợn mắt há mồm hắn ở bắc hải thấy cây cối vốn không nhiều lắm một gốc cây xinh đẹp như vậy thì lại càng chưa thấy qua hắn vẫn cho rằng hoa tươi là thực vật đẹp nhất trong thiên hạ hôm nay mới biết được nguyên lai cây cối xanh tươi cao lớn cũng có thể cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng mà cành ngô đồng vừa mới thò ra khỏi vòng bảo vệ của thuyền huyền vũ linh liền phát ra từng đợt âm thanh chi chi rất nhỏ lấy mắt thường đều có thể nhận thấy được tốc độ cành cây từ từ khô héo ảm đạm, khí ăn mòn thật lợi hại. chu chu trừng to mắt, rốt cục phát hiện ở nơi trong dạ dày này muốn tìm kiếm băng hình hải liên, quả thực không đơn giản giống như trong suy nghĩ. nếu như không có huyền vũ linh thuyền bảo hộ, bọn hắn không hề phòng bị tiến vào trong cái dạ dày này, chỉ sợ thân thể đều lập tức bị khí ăn mòn xâm hại. nhất là xa hoài đan đang bị thương tổn, sẽ càng thêm nghiêm trọng. chu chu nhíu mày, hiện tại có thể lấy tốc độ liều với những loại khí ăn mòn này. Mộc linh của nàng tuy chưa từng như hỏa linh có ba loại thiên hỏa gia trì, nhưng mà cũng vô cùng cường đại, thực tế cảm giác đối với linh thảo hoa và cây cảnh, thì hơn tu sĩ mộc linh căn rất nhiều, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt tiếp cận được vị trí băng hình hải liên. Thay vào đó, động tĩnh bên trong động quá lớn, mắt thấy lập tức ôm được cành hoa thì băng hình hải liên, lại bởi vì trong dạ dày đột nhiên hoạt động bị đẩy sang bên kia, mà lúc này cành ngô đồng rốt cục không chịu nổi khí ăn mòn quấy nhiễu, hào quang ảm đạm triệt để tiêu tán. Chu Chu lần nữa phóng thích ra cảnh ngô đồng thứ hai, thứ ba dò xét vị trí băng hình hải liên. Bành. Huyền Vũ Linh Thuyền tránh né không kịp, bị nước trong dạ dày không ngừng tăng lên dũng mãnh đánh vào bay nghiêng ra ngoài nửa trượng, hành động của Chu Chu lần nữa tuyên bố thất bại. Huyền Vũ Linh Thuyền vừa vặn ở vào vị trí giao giới của hai cái dạ dày, tuy nhiên xa hoài đan đã hết sức điều khiển, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi một luồng sóng to lớn khác. Bọn hắn vội vàng hết một nén nhang, lần này sắp thành lại bại. Tình huống trong dạ dày lại càng đổi càng không xong. Đồ ăn không ngừng dũng mãnh càng lúc càng tràn đầy dạ dày, không gian hoạt động của bọn họ càng trở nên nhỏ hẹp, toàn bộ dạ dày hoạt động dần dần kịch liệt, hơn nữa vậy mà bắt đầu đẩy những thứ đồ ăn gần tiêu hóa hết về phía sâu trong, cùng Mộc Linh của Chu Chu đã liên tục phân ra hơn 10 cánh ngô đồng, ở trong dạ dày tìm kiến lấy tung tích Băng Hình Hải Liên, đáng tiếc nhân tố quấy nhiễu quá nhiều, từ đầu đến cuối không thể thành công, ngược lại cảm giác được Băng Hình Hải Liên bắt đầu bị đẩy xuống chỗ sâu nhất trong dạ dày. Doãn Tử Trương cao mày nói, càng kéo dài lâu như vậy càng phiền toái. Chu chu, ta cùng muội xuống dưới kiếm cái băng hình hải liên kia đi. Ta đến hộ pháp cho nàng, có lẽ cái băng hình hải liên này không phát hiện không ổn. Sa huynh làm phiền huynh lúc này tiếp ứng. Năng lực phòng hộ của Huyền Vũ Linh thuyền rất cường đại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng bản thân nó không có năng lực phi hành hoặc di động, điều khiển nó vận động vô cùng hao tổn lực, hơn nữa động tác cũng không linh hoạt sa hoài đan muốn phản bác doãn tử trương không kiên nhẫn cùng hắn cãi cọ kéo chu chu cùng nhảy ra sa hoài đan không cách nào chỉ đành phải thao túng huyền vũ linh thuyền chặt chẽ phối hợp đuổi kịp từ đằng sau tuy hắn luôn tuyên bố mình là yêu thú cấp 7 lợi hại như thế nào nhưng trong lòng vô cùng hiểu rõ bản thân sau khi bị thương thì đúng là thực lực không bằng doãn tử trương ở trạng thái hoàn hảo thực thế loại tình huống này cực kỳ bất lợi với hắn cho nên thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể lui lại phòng tuyến trơ mắt nhìn xem tình địch thể hiện bản lĩnh Băng hình hải liên sinh hoạt ở sâu trong nước, đối với thứ lạnh như băng đã sớm hình thành thói quen, nếu chu chu như dùng thiên hỏa hộ thân sẽ khiến nó phản ứng kịch liệt, dùng một hệ pháp hộ thân, thì nó lại bị chi khí đậm đặc trong dạ dày ăn mòn gây thương tích. Doãn tử trương công pháp hệ băng tương đối phù hợp với phương diện này. Doãn tử trương đưa tay ôm lấy eo chu chu, toàn lực dùng băng xương hình thành kết giới cách biệt những thứ ăn mòn mãnh liệt chung quanh mình, ở bên ngoài. Chu chu dựa vào doãn tử trương, cảm thấy rất bình tĩnh toàn lực truy tung cái đóa hoa băng hình hải liên lúc ẩn lúc hiện kia bất chi bất giác liền càng tiến càng sâu phía trước tối o mà dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang chờ đợi bọn hắn chu chu hết sức chăm chú hồn nhiên chưa phát giác ra cành ngô đồng theo thần thức cảm ứng một đường tiến về phía trước tìm kiếm bắt được chu chu trầm thấp hoan hô một tiếng cành lá xanh biếc thon dài vừa thu lại một cây bạch liên duyên dáng yêu kiểu hiện ra trước mắt bọn hắn bạch liên trong suốt như ngọc thân cành lá sen thì như phỉ thúy tạo thành Mạch gân vàng ở giữa tỏa ra khí thức tinh thuần khiết tịnh, mà ngay cả trên liên căn cũng chưa từng nhiễm chút dơ bẩn nào, tuy ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy chờ đợi mấy ngày, lại phẳng phất như một mình sinh tại Quỳnh Tương Ngọc Dịch, trong giao chỉ Thánh Tuyền. Chu Chu cẩn thận từng ly từng tí duỗi tay nắm chặt thân hoa dưới đài hoa bạch liên, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người như bị hạ định thân pháp, trực tiếp cứng lại trong ngực Doãn Tử Trương. Chu Chu! Làm sao vậy? Doãn Tử Trương phát giác được nàng không ổn. Thỏ tay muốn đoạt đi cái gốc băng hình hải liên trong tay nàng, nhưng còn chưa có chạm đến cái đóa hoa sen kia, thì đã cảm thấy một uy áp cường đại đánh úp xuống hắn. Hắn xử trí không kịp đề phòng cả người bị từ trên người chu chu bắn ra ngoài, và mạnh vào chỗ nếp thịt nhô lên phía trên biên giới hai cái dạ dày. Toàn bộ dạ dày đột nhiên run lên, tiếp theo điên cuồng mà hoạt động, ngũ tạng của doãn tử trưng bốc lên, trước mắt sao kim loạn tránh, miễn cưỡng tránh thoát phía sau vài nếp thịt đè ép, cấp thiết muốn trở lại bên người chu chu. Chu chu hiện tại toàn thân lộ ra bên ngoài, lại không có cái gì phòng hộ. Bết bát nhất chính là nàng không biết chuyện gì xảy ra, cả người không nhúc nhích, ngay cả phóng thích ra pháp lực hộ thân đều làm không được. Sa hoài đan thao túng huyền vũ linh thuyền, đột nhiên thấy một màn như vậy, vội vàng sông lên cứu giúp, lại bởi vì dạ dày đột nhiên hoạt động vô cùng kịch liệt, mà những vật khác trong dạ dày bị văng ra mấy trượng. Cùng lúc này trong dạ dày bên kia liên lục truyền ra tiếng nước khủng bố, cảm giác vô cùng nguy hiểm làm cho dõn tử trương trong lòng phát lạnh. Hắn không kịp quay đầu nhìn lại sau lưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn nỗ lực bổ nhào vào trước người Chu Chu, đẩy nàng về phía xa hoài đan. Chu Chu quay mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng trong thấy phía sau hắn trong cái dạ dày đen nhánh kia, bỗng nhiên tuôn ra một lượng lớn chất lòng màu vàng đục đậm đặc, như hồng thủy vọt tới bọn hắn. Nàng không biết những thứ kia là vật gì, chỉ biết là nếu để cho chúng dính vào thân thì lập tức sẽ nguy hiểm tính mạng. Cái khí thể trong dạ dày đã đủ để ăn mòn tổn thương mộc linh của nàng. Huống chi là chất lòng ở chỗ càng sâu kia tuôn ra. Chu Chu lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, trong lòng điên cuồng gọi, A Trương, A Trương. Huynh ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, bảy mươi 377, tịnh liên ngô đồng. Doãn tử trương bay tới trước mặt Chu Chu, bỗng nhiên nghĩ đến trên tay nàng cầm băng hình hải liên. Phản ứng vô cùng nhanh chóng đưa tay đáp ở đầu vai nàng chuyển nàng về phía sau mình, ôm vào trong ngực một mực bảo vệ. Vừa nãy thấy Băng Hinh Hải Liên bỗng nhiên phát ra uy áp quá mức khủng bố đáng sợ, coi như là ở trên người đại trưởng lão chiêu Thái Tông thì doãn tử, Trương cũng chưa từng cảm thụ trùng kích lực cường đại mà không thể cản được như vậy. Bọn hắn cũng không biết bởi vì mấy ngày qua, bởi vì Băng Hinh Hải Liên mấy ngày qua một mực ở chỗ này trong hoàn cảnh ác liệt, cả gốc hoa tiên linh khí pháp lực bị kích phát đến điểm cao nhất, bình thường tử vật đánh lên còn không có gì Doãn tử trương một người không có mộc linh căn lại chưa từng tu luyên, qua công pháp hệ mộc lại dưới tình thế cấp bách tùy tiện đi đụng chạm nó, lập tức đã dẫn phát nó phản ứng cường liệt nhất. Doãn tử trương vừa nãy chịu một kích kia, chính là tiên hoa cửu phẩm toàn lực phát ra, so với một tu sĩ đại thừa kỳ ra tay cũng không kém bao nhiêu, cho nên hắn mới có thể không hề chống cự mà bắn ra ngoài. Nếu như hắn không phải có được cường độ thân thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh, thì giờ phút này đã sớm bị chấn vỡ kim đan đột tử tại chỗ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà bởi vì lo lắng cho an nguy của Chu Chu nên mạnh mẽ áp chế xuống. Tất cả tới quá đột nhiên, thậm chí ngay cả thời gian ăn đan dược mà hắn cũng không có, trong lòng chỉ còn một ý niệm trong đầu, không thể để cho Chu Chu có chuyện gì được. Chu Chu cảm giác được sau lưng doãn tử trương rán chặt lấy người nàng, bàn tay nắm cổ tay nàng hơi lạnh, sâu trong đáy lòng dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt, hết lần này, tới lần khác nàng không thể nhúc nhích ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Hình như Doãn Tử Trương cảm giác được lo lắng bất an của nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói, heo ngốc, không phải sợ. Không có chuyện gì nữa. Giọng nói dịu dàng mà chấn định. Chu Chu hận chết chính mình ở trong tình trạng nguy cấp này, đột nhiên như xe bị tuột xích. Nàng cố gắng chuyển động con mắt. Phía trước huyền vũ linh thuyền đang ra sức dãy dụa hướng bay tới bên này. Sau lưng Doãn Tử Trương ôm nàng chậm chạp mà ra nan hướng bên kia xuất phát, ba trượng, một trượng, nửa trượng, một xích 0,33 mét tay xa hoài đan đột nhiên từ trong huyền vũ linh thuyền thỏ ra, một phát bắt được cánh tay hai người, phát lực đưa bọn hắn kéo vào trong linh thuyền. Chu Chu cầm băng hình hải liên trong tay, động tác cứng ngắc mà bổ nhào về phía trước, thân thể doãn tử trương trầm trọng mà cứng ngắc đè nặng nàng. Chu Chu muốn nói cái gì, trước mắt bỗng nhiên tối sầm triệt để mất đi ý thức. Trước khi chìm vào trong bóng tối vô biên, dường như Chu Chu nghe được giọng nói của doãn tử trương trầm thấp truyền đến, không có việc gì rồi. Sa Hoài Đan còn đang mơ hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng rồi lại vô cùng khiếp sợ, tiêu điểm ánh mắt của hắn lại không dừng trên người nàng, về sau cái gì nàng cũng không biết rồi. Nàng ngủ một giấc rất dài, trong ánh trăng mờ nghe được âm thanh của sóng biển, nghe được tiếng gió, còn có tiếng tiêu trầm thấp réo rắt thê lương, Chu Chu chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình ngủ ở trên giường mềm mại thư thái, màn lụa màu bạc buông xuống, ánh sáng xuyên qua mông lung, tiểu chư đang nằm ở bên gối của nàng. Nháy hai mắt đồng dạng mơ màng thế nào mà nhìn nàng, ở đây là nơi nào? Chu Chu bò dậy, cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác từ trong tới ngoài lộ ra một cỗ tinh khiết trong sạch, dường như ngày đó vừa mới hấp thu mật tuyển tịnh hòa, được ngọn lửa tinh khiết gột rửa toàn thân. Nàng lắc đầu chậm rãi hồi tưởng lại chuyện lúc trước, cái loại cảm giác bất an lập tức lần nữa chạy thẳng lên não, khối ngọc bội treo trước ngực lạnh bút lộ ra một ít điểm xấu. A trương đâu rồi? hắn sao rồi? Một tay Chu Chu mở ra màn lụa tìm kiếm thân ảnh Doãn Tử Trương khắp nơi. Gian phòng của nàng chỗ này bốn vách tường tính cả cái bàn tất cả mọi vật đều là, dùng loại bạch ngọc vô cùng hiếm thấy chế tạo, giống như một loại tuyết vậy, trên tường khảm vô số nguyệt quang thạch tia sáng trong chèo lạnh lùng. Nhìn phía trên tinh xảo sạch sẽ, lại lạnh như băng không có một tia hoạt khí, chu chu bỗng nhiên không hiểu sao mà lại cảm thấy trái tim băng giá. Nàng nhớ rõ lần cuối cùng A Trương ở cùng nàng được xa hoài đan, kéo vào trong huyền vũ linh thuyền, A Trương còn nói với nàng, không có việc gì rồi, hắn nặng để tựa trên lưng của nàng làm cho lưng nàng tê dại a trương nhất định bị thương hơn nữa bị thương không nhẹ nếu hắn không cẩn thận bảo vệ nàng như vậy thì sẽ coi nàng làm đệm thịt mà tựa vào chu chu càng nghĩ càng sợ hãi ôm lấy tiểu chư nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng ngoài phòng là một hành lang thật dài cũng dùng bạch ngọc lót đường chu chu lờ mờ cảm giác được bên kia dường như có tiếng người liền bước nhanh đi tới bên kia có một tòa thạch thất khác vẫn như trước là cả phòng bạch ngọc bất đồng chính là trong đó cũng không có đồ vật gì Chỉ có một bộ đoàn cùng một cái giá đỡ để đầy các loại ngọc giản. Long thiệp lan đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bổ, sa hoài đan ngồi trên mặt đất, dường như hai người vì chuyện gì đó tranh chấp, bầu không khí cứng ngắc. nhưng khi chu chu tới gần thạch thất bọn hắn đã ngừng nói chuyện. Sa hoài đan liếc trông thấy chu chu, hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên đi vòng quanh nàng một vòng, vui vẻ nói, muội đã tỉnh. Lo lắng chết ta rồi. Trên người có chỗ nào không ổn không? Chu Chu lắc đầu nói, "Ta rất tốt, sư huynh của ta đâu rồi?" Sa Hoài Đan thần sắc rõ ràng cứng đờ, nhưng mà rất nhanh lại gượng cười hai tiếng nói, "Sư huynh của muội không phải ở chỗ này sao?" Chu Chu không có tâm tình cùng hắn nói giỡn, "A Trương ở chỗ nào?" Trong mắt xanh lam xinh đẹp Sa Hoài Đan liếc trái liếc phải chỉ là không nhìn Chu Chu, Long Thiệp Lan than nhẹ một tiếng nói, "Tiểu cô nương, ngươi tới đây một chút." Chu Chu mở mịt đi qua, nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Nhưng hiện tại nàng muốn biết nhất chính là an nguy của A Trương, mà hiển nhiên xa hoài đan không muốn nói, còn không bằng nàng đến hỏi Long Thiệp Lan. Long của nàng đang treo cao đấy, cẩn thận từng ly từng tí mà đánh giá Long Thiệp Lan, đã trông mong hắn mở miệng, lại sợ hắn nói ra lời nói xấu gì đó. Sư huynh của ta có phải bị thương hay không? Ta có rất nhiều rất nhiều đan dược chữa thương. Long Thiệp Lan không nói lời nào, duỗi tay ra cầm chặt tay chu chu, hắn chỉ là thần thức của Long Thiệp Lan chân chính phân ra. Bám vào trên lòng cốt mà hình thành hư ảnh mà thôi, đầu ngón tay và da thịt cổ tay chu chu chạm nhau, chu chu đều không có một chút cảm giác nào. Nhưng mà rất nhanh một loại cảm giác run rẩy đặc thù từ đoạn kinh mạch cổ tay chu chu, lan tràn tới toàn thân của nàng, thoáng chỗ lại biến mất vô tung. Thiên ý thật sự là thiên ý, tiểu cô nương, cho ta xem mộc linh phân thân của ngươi. Long thiệp lan nói, chu chu không muốn xem cái gì mộc linh phân thân, nàng thầm nghĩ gặp doãn tử trương. Nhưng mà thái độ long thiệp lan không cho phản bác, hơn nữa hắn tốt xấu gì, cũng là nguyên thần của một tu sĩ đại năng phi thăng tiên giới lưu lại, có lẽ không đến mức nhàn rỗi không có việc gì đi trêu chọc đùa giỡn nàng. Cho nên tuy tâm tình chu chu đầy thấp thỏm bất mãn không yên, nhưng vẫn nghe lời phóng xuất ra mộc linh của chính mình. Cây ngô đồng hoa Mỹ lần nữa hiện thân, thân cảnh thẳng tắp ưu nhã, phiến lá tinh xảo xanh biếc, cùng lúc trước không có chút khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là đầu cảnh vậy mà sinh ra mấy cái nụ hoa nhỏ. Nụ hoa ở trước ánh mắt của mọi người nhanh chóng cố lấy một tầng một tầng nở ra, chỉ là, không phải cây ngô đồng bình thường bên trên mọc ra vài cái hoa nhỏ màu vàng xanh lá, mà là nhiều đoá hoa sen cực đại trắng loãn Long thiệp lan nhìn qua nhiều đoá hoa sen tinh khiết thánh khiết này, thở dài, quả nhiên mục linh của người đã tấn cấp thành tịnh liên ngô đồng. Tuy chu chu cũng rất kinh ngạc, nhưng giờ phút này nàng quan tâm nhất không phải cái gì tấn cấp hay không tấn cấp, sư huynh của ta đâu rồi. Long thiệp lan lặng lặng nhìn nàng. Kỳ thật trong lòng ngươi đã biết rõ hắn ở chỗ nào đi, cần gì phải hỏi. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga mi Thực hiện, hpaudio.chuyện.com chương 378, tin giữ. Ngươi có ý gì? Khó khi giọng nói của Chu Chu lộ ra bén nhọn thậm chí là cả thê lương. Trong mắt Long Thiệp Lan toát ra vẻ đồng tình cùng với áy náy, nhưng vẫn từng chữ từng chữ nói ra hiện thực tàn khốc, sư huynh của ngươi, hắn đã đi. Chu Chu ngây ngốc hỏi, đi nơi nào? Sa hoài đan không nhịn được, kéo qua chu chu ồm ồm nói, sư muội thật xin lỗi, cũng là ta vô dụng, dịch axit trong bụng con quái thú chết tiệt kia quá lợi hại, doãn tử trường bị trọng thương, cuối cùng không khiêng kịp, là ta vô dụng, nếu như ta sớm kéo các muội vào huyền vũ linh thuyền một chút thì hắn sẽ không chết rồi. Đã chết, chu chu giống như đột nhiên bị châm đâm vào, cả người run lên dùng sức hất hắn ra, lớn tiếng nói, các ngươi gặt người, A Trương làm sao sẽ chết, hắn rõ ràng nói với nàng không có chuyện gì mà. Nàng rõ ràng nghe thấy, A Trương chưa bao giờ lừa gạt nàng. Nhưng nàng không nhịn được cảm thấy sợ hãi, nhớ tới một khắc cuối cùng. Doãn tử Trương nằm ở nàng trên lưng thân thể nặng nề cứng ngắc nhớ tới cái tay hắn nắm cổ tay nàng lạnh như băng, cả người Chu Chu phát run không kiềm chế được. Các ngươi gạt người, các ngươi gạt người, các ngươi gạt người. Chu Chu thét chói tay lên, một linh phía sau cảm nhận được tâm tình của nàng, điên cuồng đong đưa cành lá. Tiểu trư vốn lặng lặng nằm ở trên đầu cành, toàn thân hào quang mãnh liệt Tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu vàng chiếu rọi khắp bốn vách thạch thất tuyết trắng, ánh sáng mãnh liệt làm người ta không cách nào mở mắt. Tu vi của Chu Chu được hai tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đại năng hiến tế truyền thừa, một khi bị kích thích toàn diện, uy thế to lớn căn bản không phải xa hoài đan có thể so sánh đấy. Kể cả là Long Thiệp Lan cũng không nhịn được nữa lập tức biến sắc. Hắn biết tu vi của tiểu cô nương này không thấp, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế lại đáng sợ đến loại trình độ này, hơn nữa tiểu chưa thả ra ngọn lửa, một khi bộc phát. Chỉ sợ trong nháy mắt sợi thần thức liên đối phụ thuộc vào hài cốt của Long tộc, cũng sẽ hóa thành hư vô. Long thiệp lan chẳng quan tâm những thứ khác, ngưng thần hấp khí. Hai tay kết ấn, từ đan điền bên trong phát ra một tiếng ngâm Nga. Tiếng rồng ngâm như chống chiều trung sớm, từng tiếng vòng qua vòng lại phiêu đãng đánh vào sâu trong linh hồn của Chu Chu. Rốt cục Chu Chu từ từ khôi phục thần trí tỉnh táo lại. Rồng ngâm chưa dứt, một cỗ bạch quang ánh sáng trắng nhu hòa bỗng nhiên bao trùm lấy Chu Chu. Bạch Quang cùng cây ngô đồng có nhánh cây hoa sen phía sau Chu Chu, mơ hồ kết hợp chặt chẽ với nhau, lực lượng tinh khiết nhu hòa cọ rửa qua toàn bộ thân thể của Chu Chu. Chu Chu đột nhiên cảm giác được toàn thân không thể động đậy, phảng phất trở lại tình cảnh lúc trước đột nhiên tiếp xúc với băng hình hải liên, không khỏi thất kinh ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn của Bạch Quang, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hư ảnh của một cô gái mặc áo màu trắng quần xanh ở cửa thạch thất. Hư ảnh này phát ra hơi thở hết sức quen thuộc. Rõ ràng hoàn toàn cùng nguồn gốc với gốc cây băng hình hải liên Long thiệp lan vừa thấy hư ảnh của cô gái này xuất hiện Lập tức đứng lên khẩn trương nói Liên nhi, sao nàng không đi bế quan để biến hình Đến nơi này làm gì Liên nhi thản nhiên nói Chuyện này bởi vì ta gây nên Sư huynh của nàng ấy ngoài ý muốn chết cũng là do ta liên lụy Không giải quyết chuyện này Sao ta có thể tĩnh tâm mà bế quan biến hình Chu chu nhìn chằm chằm vào liên nhi Nàng muốn làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Nàng không tin a, trương của nàng sẽ dễ dàng bỏ nàng đi như vậy. Cả người giống như một con rối gỗ không tự chủ được bó gối ngồi xuống. Liên Nhi và Long Thiệp Lan sóng vai ngồi ở trước người của nàng. Sa Hoài đan mang vẻ mặt lo lắng ngồi vào bên cạnh nàng. Sau đó cùng Liên Nhi người một lời ta một câu thuật lại những việc đã trải qua hôm đó. Sau khi Chu Chu hôn mê, hôm đó Băng Hinh Hải liên ngoài ý muốn bị Băng Hải Bạch Linh tê nuốt vào trong bụng, ở trong buồng dạ dày của Đại Tây Ngưu đợi mấy ngày. Trong dạ dày khí ăn mòn cùng với dịch axit hòa tan ăn mòn hết sức lợi hại, cho dù băng hình hải liên, là tiên hoa cửu phẩm có linh khí cường đại cũng không cách nào dễ dàng chống đỡ, vì có thể kiên trì đợi đến lúc Long Thiệp Lan vào cứu giúp, liên nhi lựa chọn tiến vào trạng thái ngủ say, đem linh khí tinh thuần thuần khiết ngưng kết thành một tầng, bảo vệ ánh sáng chảy rộng bên ngoài cơ thể. Long Thiệp Lan xin chu chu đi cứu băng hình hải liên ra, chẳng qua là coi trọng nàng thân có một linh, tu vi lại đạt tới nguyên anh hậu kỳ nhưng căn bản không nghĩ tới thế mà nàng ấy lại là trừng tịnh chi thể vạn năm khó gặp kết quả chu chu vừa đụng đến băng hình hải liên thân cũng là trừng tịnh chi thể mà cấp bậc lại cao hơn với nàng liền không tự chủ được sinh ra mãnh liệt cảm ứng thân thể pháp lực chân nguyên bị vững vàng giam cầm thậm chí rất nhanh liền giống băng hình hải liên lâm và ngủ say doãn tử trương không biết chuyện này cho rằng chu chu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cố gắng lấy băng hình hải liên ra kết quả gặp phải liên nhi vô ý thức toàn lực công kích khiến hắn bị đánh bay ra ngoài người bị thương nặng mà doãn tử trương vừa vặn đụng phải chỗ mẫn cảm trong dạ dày của băng hải bạch linh tê khiến dạ dày của con cự thú này sinh ra phản ứng kịch liệt làm cho từ một chỗ khác trong dạ dày chảy ngược vào một số lượng lớn dịch axit hòa tan ăn mòn doãn tử trương vì bảo vệ chu chu liều lĩnh lấy thân bị trọng thương đi ngăn cản dịch axit hòa tan ăn mòn đáng sợ kia kết quả người bị dịch axit làm cho thương nặng lúc ra hoài đan kéo hắn và chu chu vào huyền vũ linh thuyền thì doãn tử trương đã khí tuyệt bỏ mình bởi vì dịch axit chảy ngược Bọn họ đánh bậy đánh bạ bị băng hải bạch linh tê phun ra, cũng may rất nhanh bị phun ra, nếu không kể cả huyền vũ linh thuyền, cũng sẽ sớm bị dịch axit hòa tan ăn mòn hoàn toàn phá hư, ngay cả nàng và sa hoài đan cũng đều phải chết. Long thiệp lan vẫn canh giữ ở gần băng hải bạch linh tê, giữa ranh giới chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc đã cứ bọn họ ra, huyền vũ linh thuyền đã hoàn toàn bị hỏng, doãn tử trương đã hết cách xoay chuyển. chu chu đời đẫn nghe xong lời của bọn hắn, muốn khóc lớn lên nhưng không khóc nổi. Nàng và Doãn Tử Trương cùng nhau trải qua nhiều hung hiểm như vậy, ngay cả đối mặt với cường địch đáng sợ như Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, cũng bình an vượt qua, không nghĩ tới nhưng bởi vì những hiểu lầm cùng với trùng hợp liên tiếp không giải thích này, mà giờ đây hai người vĩnh viễn xa cách nhau. Cả câu chuyện tựa như một chuyện cười, lại tàn khốc đáng sợ, làm cho người ta khó có thể tin là chuyện cười được. Doãn Tử Trương nói sẽ chiếu cố nàng cả đời, bảo vệ nàng, hắn thật sự đã làm được, chẳng qua là cả đời này quá ngắn quá ngắn rồi. A Trương đối tốt với nàng như vậy, cuối cùng lại bị nàng hại chết, nàng thật là một yêu tình hại người. Nếu như không phải bởi vì nàng, tỷ tỷ sẽ không lựa chọn phản bội đan tộc, diễm thí thiên cũng sẽ không ngang nhiên sớm ra tay với đan tộc, cha mẹ và tộc nhân khác sẽ không vì bảo vệ nàng mà chết. Tất cả những người nàng yêu đều rời khỏi nàng, chỉ còn nàng lẻ loi chơi trọi một người. Long Thiệp Lan và Liên Nhi cũng là đã sớm lạnh nhạt khi nhìn sinh tử, nghĩ chu chu dầu gì cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thân hữu. Người thân, bạn bè chết đi thương tâm một chút rồi sẽ bình tĩnh trở lại, cho nên chậm rãi thu hồi cấm chế trên người Chu Chu. Bây giờ sư huynh của ta đang ở chỗ nào?" Chu Chu đời đẫn hỏi. Sa Hoài đang nói, "Ở phía sau bên trong thạch thất, muội, muội vẫn nên đừng nhìn, có được hay không?" Trong giọng nói của hắn cơ hồ lộ ra vẻ cầu khẩn. Giọng nói trong chảo lạnh lùng của Liên Nhi truyền đến, "Chuyện sư huynh của ngươi, chúng ta thật đáng tiếc, nhưng người chết đã chết rồi, ngươi và ta đều là trừng tịnh chi thể." Lần này ngoài ý muốn cảm ứng lẫn nhau, giúp mộc linh của ngươi lên cấp, coi như là một cọc cơ duyên. Ta không cần cái hoa sen rách của ngươi, ta chỉ muốn sư huynh của ta, ngươi có thể trả lại hắn cho ta sao? Giọng nói của Chu Chu lạnh như băng như đao. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 379, phương pháp trọng sinh. Lời của Chu Chu xem như vô cùng không khách khí, nhưng Liên Nhi cũng không có biểu hiện tức giận nào chẳng qua chỉ nhíu nhíu mày có chút nghi ngờ nhìn nàng, Ngươi dễ buồn phiền mừng rỡ như vậy, táo bạo dễ giận, sao tuổi còn nhỏ mà có thể có tu vi như vậy được. Nàng thật sự không hiểu, người ta nói cỏ cây vô tình, cho tới bây giờ cỏ cây có thể hóa hình thậm chí phi thăng chỉ là con số rất ít, giống như băng hình Hải Liên bản thân chủng loại thuộc hàng ngũ tiên hoa cửu phẩm, cũng đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm mới có thành tựu như ngày hôm nay, bọn họ ngay cả sinh tử của chính mình cũng cảm thấy hờ hững, thì càng đừng nói đến người bên cạnh. doãn tử trường đã chết. Liên nhi chỉ cảm thấy nhất định phải giải quyết xong đoạn nhân quả này, mà cũng không thật sự thay Chu Chu cảm thấy khổ sở thương tâm. Chu Chu nghe lời nói không có máu không có nước mắt của nàng ta, lại càng tức giận, Ngươi giống như khối đầu gỗ, thì cho rằng người nào cũng đều giống ngươi sao. Bàn về Tu Vi, nơi này cao nhất chính là liên nhi, hơn nữa nàng có một bản lĩnh khắc chế Chu Chu, nếu nàng ta đột nhiên xuất thủ thì Chu Chu căn bản khó lòng phòng bị, trong lòng xa hoài đan lo lắng thay nàng, không ngừng lấy ánh mắt ý bảo nàng đừng dễ dàng chọc giận đối phương. Chu Chu nghĩ đến bọn họ mạo hiểm là vì cứu đóa hoa sen rách nát này, cuối cùng đóa hoa sen rách nát lại lấy oán trả ơn, đả thương Doãn Tử Trương làm nàng không cách nào nhúc nhích phản ứng, khiến Doãn Tử Trương vì cứu nàng mà chết, hiện tại lại bày ra một bộ dáng ta cái gì cũng không để ý và thái độ đạm mạc, thì sao nàng có thể không giận? Nếu như không phải tính tình nàng ôn hòa không thích giết chóc, trong lòng còn cố kỵ nhị sư huynh chúng Độc cần băng hình hải liên cứu trị, giờ phút này chỉ sợ đã sớm xuất thủ thiêu cháy sạch khiến hai người trước mắt này hôi phi yên diệt rồi nói chuyện cùng đó hoa sen rách vô tri vô giác này có cái gì hay mà nói chu chu thu mộc linh mang theo tiểu trư không nói một lời đi về phía chỗ doãn tử trương trong thạch thất nàng không tin a trương dễ dàng bỏ lại nàng một mình như vậy doãn tử trương lẳng lặng nằm ở trên giường ngọc thạch sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào chu chu cắn răng bình tĩnh nhìn mặt của hắn từng bước từng bước di chuyển đến bên cạnh hắn đại ác nhân nhất định là đang đùa dẫn nàng muốn hù dọa nàng chỉ cần nàng đi tới hắn sẽ mở mắt nhạo báng nàng heo ngốc heo ngốc nhát như chuột lại dễ lừa gạt nhưng cho đến lúc nàng đưa tay dò xét trên cổ hắn hắn vẫn đờ đẫn nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào chu chu chưa từ bỏ ý định đưa chân nguyên của mình cẩn thận từng ly từng tí vào trong cơ thể hắn cũng nhìn qua phát hiện kinh mạch trong cơ thể hắn đã sớm không còn sinh khí rồi hơn nữa bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng chu chu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì động thủ bay qua thân thể của hắn bên tai phẳng phất nghe thấy giọng xa hoài đan kêu to đừng nhưng đã muộn nàng đã thấy được Một khắc kia cả người nàng như bị xét đánh. Doãn tử trương đã được đổi qua quần áo, nhưng phía sau cổ lộ ra bộ phận cổ áo, có thể rõ ràng thấy nơi đó một mảnh màu vàng xám, không bình thường, giống như bị vật gì đáng sợ ăn mòn qua. Sa hoài đan không ngăn cản kịp, duỗi tay muốn kéo chu chu ra, rốt cục chu chu không nhịn được lên tiếng khóc giống lên. Không cần nhìn cũng biết, cả phía sau lưng của doãn tử trương cũng là như thế. Hắn lấy pháp lực toàn thân che chở nàng không để... Cho những thứ axit hòa tan ăn mòn kia lây dính đến người nàng, còn mình thành cái bộ dáng này. Khi đó, a trương nhất định rất khó chịu, nhưng đến chết hắn cũng chỉ lo an ủi nàng. Nàng thật là vô dụng. Liên nhi đứng ở bên ngoài thạch thất nghe tiếng khóc thương tâm tuyệt vọng của Chu Chu, vẻ nghi hoặc trên mặt càng ngày càng đậm. Rất nhiều rất nhiều năm trước, khi Long Thiệp Lan và nàng bị phong ấn ở trong hòm quan tài bằng ngọc, nàng đã nghe Long Thiệp Lan nói về thế giới bên ngoài, biết người có thất tình lục dục. Nàng vẫn chưa từng hiểu qua, cho dù sau khi Long Thiệp Lan phi thăng rời đi, lưu lại một sợi thần thức phụng bồi nàng, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác. Thì ra là mất đi đồng bạn sẽ cảm giác được bi thương, sẽ khóc sao. Long Thiệp Lan cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, rốt cục bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bước đi vào thạch thất nói với Chu Chu, nếu ngươi thật sự muốn sư huynh của ngươi sống lại, thì cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Chu Chu đang trong tuyệt vọng nghe được câu này, cả người run lên ngẩng đầu nhìn hắn chỉ cần ngươi có thể tìm được một luồng thần thức hắn lưu lại hắn cũng có thể giống như ta sống thêm ở trên đời rất lâu long thiệp lan nói muốn như thế nào mới có thể tìm được thần thức huynh ấy lưu lại chu chu cảm thấy cổ họng được kéo căng trong đầu nàng chợt lóe linh quang chợt nhớ tới đại luân hồi đan phần bích thấm qua đời mấy ngàn năm còn có cơ hội sống lại tại sao doãn tử trương không thể đây tu luyện tới cảnh giới đại thừa kỳ đại viên mãn có thể bằng thần thức cảm ứng thu thập ngưng tụ lại tàn hồn rời rạc ở Trong thiên địa một lần nữa, giờ phút này cách thời hạn hồn phách phiêu tán còn dư lại hai ngày, mặc dù ở nơi này trong chúng ta không có người nào có tu vi cao như vậy, nhưng tại nơi hắn chết có lẽ lưu lại ít nhất một nửa thần thức của hắn, chỉ cần có thể thu thập trở lại, ta có thể đưa ngươi vài đoạn hài cốt của tiền bối long tộc, để cho hắn bám vào phía trên đó, hóa ra hình thể trọng sinh. Long Thiệp Lan nói, cái gọi là thời hạn hồn phách phiêu tán, chỉ chính là sau khi người chết, hồn phách mất đi điểm xuất phát và nơi quy tụ. Nếu như không có tình huống đặc biệt nào, 7 ngày sau sẽ hoàn toàn tiêu tán. Mấy ngày nay Chu Chu đều bị vây trong trạng thái hôn mê, hiện tại đã qua 5 ngày, cách thời hạn 7 ngày còn sót lại hai ngày. Long Thiệp Lan suy nghĩ một chút bổ sung, đáng tiếc tu vi của sư huynh của ngươi kém một chút chưa tới nguyên anh kỳ. Nếu không sau khi chết ít nhất, trong một tháng thần hồn ngưng tụ ra thần thức sẽ không tiêu tan. Chúng ta muốn tìm cũng đơn giản hơn nhiều, hơn nữa thời gian có thể dựa vào long cốt tồn tại cùng dài hơn nhiều. Sa Hoài đang nhảy dựng lên nói ý của ngươi là nếu chúng ta vào trong bụng của đại tê ngưu chết tiệt kia long thiệp lan gật đầu nói nếu hắn bỏ mình ngoài ý muốn ở trong bụng băng hải bạch linh tê thì phần lớn thần thức của hắn hẳn là đều vẫn dừng lại ở đó chẳng qua là huyền vũ linh thuyền đã bị hủy các ngươi lại muốn tiến vào trong đó chỉ sợ có chút khó khăn bất kể khó khăn thế nào ta cũng phải đi một chuyến chu chu nói xa hoài đăn dậm chân muội đi thì ta cũng đi cùng muội chu chu lắc đầu nói với long thiệp lan chúng ta mang theo chân thân của băng hình hải liên trở về người đã nói muốn đưa chúng ta hoa sen mới và linh dịch do hoa sen tinh luyện mà thành long thiệp lan nói không sai sau đó ta sẽ đi mang tới cho ngươi chu chu lau nước mắt quay đầu nói với sa hoài đan phiền toái huynh thay ta mang nó về đảo âm đương đưa cho nhị sư huynh tam sư tỷ của ta chuyện thay a trương thu thập thần thức hồn phách một mình ta làm là được không được ta đã đáp ứng mấy vị lão tiên sinh phải bảo vệ muội sa hoài đan rất kiên trì Chu Chu không tranh luận với hắn, đứng lên nói với Long Thiệp Lan, ta cần chuẩn bị những thứ gì. Liên nhi từ bên ngoài đi đến, trên tay cầm ba ngọc giản đưa cho Chu Chu nói, xem những thứ này ngươi sẽ hiểu. Chu Chu nhận lấy ngọc giản dùng thần thức đảo qua, theo thứ tự nội dung trong ngọc giản là ngưng hồn tụ phách thuật, cùng trên dưới hai cuốn luyện khôi kinh. Ngưng hồn tụ phách thuật thì nàng biết như thế nào, nhưng luyện khôi kinh, đối với nàng có chỗ lợi gì, nàng lại không quá hiểu. Chu Chu cũng không hỏi nhiều, cẩn thận cất ba ngọc giản đi. Xoay người sửa sang lại thi thể của Doãn Tử Trương cho thỏa đáng. Trong lòng nói nhỏ, Huynh chờ ta một chút, vô luận như thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để Huynh trọng sinh sống lại. Chuyện audio, Nga Mi, Tác giả, Nga Mi. Thực hiện, trăm tám 380, ta ở bên cạnh Huynh. Chu chu mời mọi người ra khỏi thạch thất, ngồi một mình ở bên cạnh cách Doãn Tử. Trương không xa cầm mấy cái ngọc giản lên để nghiên cứu. Ngừng hồn tụ phách thuật, nói chính là đủ loại phương pháp thu thập cô động hồn phách thần thức cơ hồ có thể nói là bao quát tất cả. Từ chữa trị thần hồn của tu sĩ bị hao tổn, tầm bổ hồn phách thần thức, đến chết thay người chiêu hồn, rời hồn, đoạt xá vân vân, hoặc đang hoặc những phương pháp ly kỳ không đàng hoàng, cùng với đem hồn phách thần thức bám vào khối lỗi, thậm chí trên hoa và cây cảnh vật vân vân, đều có miêu tả cạn kẽ cùng với giảng giải công pháp tương quan. Chu Chu chỉ chọn lấy bộ phận tương quan với tình huống trước mắt của Doãn Tử, chương để dụng tâm nhớ kỹ, sau đó liền lấy luyện khôi kinh đến xem tuy nói là quyện khôi kinh nhưng nội dung trong đó cũng không giới hạn cho pháp môn luyện chế khôi lỗi còn có thêm phương pháp luyện chế thân ngoại hóa thân nói đơn giản chính là một tu sĩ lấy máu huyết của mình luyện chế ra một pháp thân sau đó đem hồn phách thần thức phân liệt bám vào trên thân thể đó của hắn phân thể pháp thân cùng huyết mạch nguyên thân tương liên thần hồn tương thông tu sĩ có một phân thân như vậy sẽ tương đương nhiều thêm một người như chính mình lúc đối địch tất nhiên càng chiếm thượng phong hơn nhưng điều kiện luyện chế thân ngoại hóa thân hà khắc khó khăn rất lớn Kẻ có thể thành công không đến một trên một vạn. Chu Chu ở trong cuốn ngọc giản này, thế nhưng thấy được bộ phận nội dung về Đại Luân Hồi Đan, nhưng đó không phải là luyện chế thân ngoại hóa thân, mà là lợi dụng máu tu sĩ lưu lại để cải tạo pháp thân. Có Đại Luân Hồi Đan, có thể chuyển toàn bộ trí nhớ, tu vi cùng với pháp lực còn nguyên của tu sĩ chết đi chuyển tới pháp thân mới. Nhưng Đại Luân Hồi Đan chính là đan dược cửu phẩm. Muốn thừa nhận loại đan dược này, bản thân tu sĩ phải có tu vi ở nguyên anh kỳ trở lên. Chu Chu nghĩ đến tình huống thực tế của Doãn Tử Trương, nên cũng chỉ khẽ quét qua đoạn nội dung này mà thôi. Phương pháp thần thức long thiệp lan hiện hình, cũng có nói tới trong luyện khối kinh. Long cốt, hài cốt của thần thú chính là tài liệu đứng đầu thiên hạ trong luyện chế khối lỗi, kể cả hài cốt của tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó mà so sánh được, hồn phách thần thức bám vào trên đó, có thể bảo tồn được lâu nhất, hơn nữa tương đối dễ dàng hiện hình. Cho nên mới vừa rồi long thiệp lan có thể nói muốn đưa Chu Chu, vài đoạn long cốt để hồn phách của Doãn Tử. Trương bám vào trên đó, Chu Chu ghi nhớ rõ ràng từng hạng mục việc cần chú ý, trong lòng hy vọng vào việc Doãn Tử Trương sống lại tăng thêm mấy phần, nhưng nghĩ đến tu vi của Doãn Tử Trương không cách nào phục hồi như cũ, thì không nhịn được mà thay hắn khổ sở. Nàng nhìn tận mắt Doãn Tử Trương ngày đêm tu luyện mới có thành tựu xuất sắc như vậy, bởi vì lần ngoài ý muốn này tất cả đều trở về con số 0, ngày sau cho dù thật có thể trọng sinh, cũng chưa chắc có thể tiếp tục tu luyện. Kết quả như thế đừng nói là Doãn Tử Trương. Kể cả là nàng cũng cảm thấy khó mà thừa nhận. Nhưng miễn là còn sống thì còn có hy vọng. Trước mắt quan trọng nhất là tận lực thu thập nhiều thần thức của Doãn Tử Trương. Như vậy cơ hội ngày sau khôi phục cũng sẽ lớn hơn. Chu Chu thu hồi ngọc giản điều tức một hồi, đứng lên chuẩn bị lên đường. Nàng đưa tay sửa sang mấy sợi tóc bên tóc mai của Doãn Tử Trương. Thấp giọng nói, ta nhất định sẽ tìm hồn phách thần thức của Huynh trở về, ta đi. Đừng đi. Chu Chu ngẩn ra, giọng nói này, là A Trương. Nàng không thể tin được ngắm nhìn mặt của Doãn Tử Trương. Mừng rỡ chợt tràn đầy trái tim, chẳng lẽ huynh ấy còn sống? Nhưng nàng xem kỹ hồi lâu, Doãn Tử Trương vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có bất cứ động tĩnh gì, nàng chưa từ bỏ ý định mà cảm ứng nhiều lần, trước mặt bộ dạng này thân thể này vẫn không có sinh cơ như vậy. Chẳng qua là ảo giác sao? Trong nháy mắt tâm tình của Chu Chu ngã xuống đáy cốc, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, không biết tình huống kim đan của Doãn Tử Trương như thế nào. Cho dù đã bị dịch axit hòa tan ăn mòn nhiễm bẩn rồi, nói không chừng nàng cũng có thể dùng linh dịch, mà băng hình Hải Liên đã tinh luyện để tinh lọc lại nó. Có kim đan này, ngày sau muốn thay Doãn Tử Trương khôi phục Tu Vi, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Chu Chu vội vàng đưa tay đặt vào phần bụng của Doãn Tử Trương, muốn cảm ứng trạng huống kim đan của hắn. Kết quả lại làm cho nàng thất kinh. Bên trong đan điền của Doãn Tử Trương rỗng tuếch, căn bản không có bóng dáng của kim đan. Sao lại như thế? Chu Chu chẳng quan tâm những chuyện khác, cởi bỏ quần áo trên người Doãn Tử Trương, trừ những dấu vết đáng sợ trên lưng do bị dịch axit hòa tan ăn mòn, thân thể của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không người nào động vào. Lường trước tại đây còn lại ba người, cũng không đến mức sẽ cảm thấy hứng thú với kim đan của một tu sĩ kết đan, mà làm ra chuyện xấu xa bị ổi là trộm kim đan như thế. Vậy đến tột cùng kim đan của Doãn Tử Trương đã đi nơi nào? Chu Chu thay Doãn Tử Trương mặc lại quần áo. Cảm giác hình như mình đã quên chuyện quan trọng gì, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Kỳ hạn hồn phách của Doãn Tử Trương hoàn toàn tiêu tán còn dư lại hai ngày, Chu Chu không dám tốn công suy đi nghĩ lại, tất cả nghi vấn đợi nàng từ chỗ băng hải Bạch Linh, tê thu hồi được phần lớn hồn phách thần thức của Doãn Tử, Trương rồi hãy nói. Chu Chu không chần chờ nữa đứng lên chuẩn bị rời đi. Đừng! Lần này giọng nói còn yếu ớt hơn, nhưng Chu Chu nghe được rõ ràng, không phải là ảo giác, thật là có người đang nói với nàng, là giọng nói của Doãn Tử Trương. Chu Chu như bị sét đánh, dùng sức phân biệt rốt cục âm thanh mới vừa rồi đến từ chỗ nào, ánh mắt từ từ rời đến vòng tay bằng đồng nàng đeo ở cổ tay bên trái. "A Trương, có phải huynh hay không?" "Huynh, huynh đang ở trong vòng tay của ta." Giọng nói của Chu Chu mang theo tiếng khóc, nàng không muốn lại thất vọng, nàng không chịu nổi. Vòng tay đồng không phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa, nhưng Chu Chu mẫn cảm nhận thấy được có một tia hàn khí yếu ớt từ trên vòng tay rót vào trong da thịt của nàng. "A Trương thật sự ở bên trong?" Hai mắt chu chu đẫm lệ mơ hồ, ngã ngồi trên mặt đất, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong cơ thể phân ra mộc linh tiến vào trong vòng tay đồng. Vòng tay đồng nhìn thì tinh tế khéo léo, nhưng không gian bên trong vô cùng mênh mông, tịnh liên ngô đồng đột ngột xuất hiện ở trong đó, thu liễm cành lá, thoáng một cái, thân cây trở nên yểu điệu thướt tha, sau đó cả gốc cây đại thụ hoa Mỹ liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn một thiếu nữ mặc y phục màu xanh cực đẹp đứng ở chỗ đó. Người thiếu nữ này tất nhiên là chu chu nàng đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh ở phụ cận cách đó, không xa phát hiện một đạo hư ảnh nhàn nhạt đang khoanh chân tĩnh tọa. A trương, chu chu hoan hô một tiếng chạy tới. đạo hư ảnh nhàn nhạt kia chậm rãi ngẩng đầu, như chút được gánh nặng nhìn về phía chu chu, mỉm cười nói, heo đần, cuối cùng muội cũng phát hiện ra ta ở chỗ này rồi. giờ phút này hình thể của doãn tử trương như ẩn như hiện, lộ ra vẻ vô cùng suy yếu, chu chu mới nhích tới gần hắn, thân thể của hắn liền lay động một cái sau đó bị thổi bay đi. Chu Chu sững sờ đứng tại chỗ không biết làm sao, lại nghe Doãn Tử Trương nói, thần hồn của ta mới rời khỏi thân thể tương đối suy yếu, nếu như cho Mộc Linh đến quá gần sẽ càng thêm tổn thương hơn. Ta nghĩ huynh giận ta rồi, Chu Chu thở vào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy rất khổ sở, nàng rất muốn, rất muốn nhào vào trong ngực Doãn Tử Trương khóc lớn một trận. Hiện tại tình huống như thế, ngay cả đụng vào hắn một chút nàng cũng không làm được. Uy áp hơi thở của Nguyên Anh Kỳ và Kết Đan Kỳ xê xích quá xa, hiện nay Doãn Tử Trương không có thân thể bảo vệ. Chu Chu cũng không cách nào mượn lực lượng pháp thân thu liễm uy áp hơi thở, khiến thần hồn của Doãn Tử Trương vừa dựa gần vào nàng một chút, thì áp lực đột nhiên tăng. Nhưng có thể nhìn thấy thần hồn của Doãn Tử, Trương đầy đủ bình an ở trong vòng tay đồng của nàng, trước mắt đã là tình huống tốt nhất rồi. Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudio.chuyện.com. chương 381, Biệt Ly. Ngày đó Doãn Tử Trương che chở Chu Chu là lúc biết rằng mình lành ít giữ nhiều. Khi ôm Chu Chu vừa vận đụng vài vòng tay đồng trên tay nàng, khi thần trí hắn dần dần mơ hồ, hắn cảm giác được nơi đó hình như phát ra một lực hút, nhanh chóng lôi kéo rồi cắn nuốt pháp lực của hắn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng hơi bị dao động. Trong lúc hoảng hốt hắn nhớ tới bên trong vòng tay đồng từng phong ấn Mộc Linh của Chu Chu, nhớ tới chuyện của phần bích thấm, vì thế không hề kháng cự, thậm chí còn phối hợp đem chính mình điều đầu nhập vào bên trong vòng tay đồng, cả người hắn bị axit ăn mòn nghiêm trọng, tu vi và pháp lực cũng nhận phải tổn thương nhất định. May mắn bên trong vòng tay đồng hình như có chút tác dụng tầm bổ thần hồn, hắn ở chỗ này mấy ngày thì đã cảm thấy tương đối khá hơn một chút. Vòng tay đồng này thật là thần kỳ, hắn ở chỗ này có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn nghe nói Chu Chu muốn mạo hiểm vào trong bụng của băng hải bạch linh tê, thế nên muốn ngăn cản. Nhưng hắn cố gắng hết sức thì cũng không thể phát ra chút xíu nào âm thanh nào, cũng may cuối cùng Chu Chu cũng phát hiện ra hắn đang ở bên trong vòng tay. Chu Chu vui mừng một trận, bỗng nhiên nhớ tới liên nhi đưa cho mình ngọc giản ngưng hồn tụ phách thuật liền tranh thủ đưa cho Doãn Tử Trương xem nói, "Huynh xem cái này một chút, có không ít phương pháp chữa trị thần hồn, trên ngọc bội của muội lại có lưu lại máu huyết của huynh nữa, cho dù thân thể của huynh bị axit ăn mòn hủy hoại rồi, muội vẫn có thể cải tạo lại thân thể mới cho huynh." Dừng một chút lại nói, "Đáng tiếc dược tính của Đại Luân Hồi Đan quá mãnh liệt, chỉ có tu sĩ nguyên anh mới dùng được." Doãn Tử Trương hiểu ý của nàng, mở ra ngọc giản quét qua một lần. Nghĩ kỹ một lúc, giống loại tình huống này của ta, thần hồn và tu vi ở cùng một chỗ, Chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Lúc ta đưa máu cho muội là thời điểm vừa mới trải qua vô thanh kinh lôi tẩy luyện, tẩy kinh dịch tủy cũng coi như là có khí lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đại luân hồi đan chắc có thể sử dụng. Nhưng yêu hồ hắn đợi mấy ngàn năm mới đợi đến được luân hồi thông linh thảo thành thục, chúng ta cũng phải chờ lâu như vậy sao? Hay là nghĩ biện pháp khác xem? Chu Chu Trần chờ Chốc Lát nói, với số lượng của luân hồi thông linh thảo của yêu hồ, nếu như thành đan dược đạt đến người thành, thì cũng có thể luyện ra hai viên đại luân hồi đan. Đáng tiếc mấy vị trưởng lão đều bị thương, đoán chừng phải vài năm sau mới có thể ra tay luyện chế. Luyện chế đan dược cửu phẩm, còn là tỷ lệ thành đan 100%, chỉ sợ cho dù là siêu phẩm luyện đan thánh giả cũng không dám mạnh miệng nói ra. Doãn tử chương cười khổ lắc đầu, trước không nói cái này, ta cố gắng hồi phục thần hồn rồi hãy nói sau. Chu chu lưu luyến không rời a, một tiếng mới định rời khỏi đồng vòng tay, không quấy dày doãn tử chương chữa thương nữa. Nhưng nàng vừa mới đi ra ngoài thì ngay lập tức liền chạy trở lại, Tiểu Trư cũng xuất hiện đi đến đây, hơn nữa vô cùng thân thiết lao thẳng vào trên người Doãn Tử Trương cọ cọ một trận. Doãn Tử Trương giật mình ôm Tiểu Trư vào lòng, đây là hỏa linh của Chu Chu. Hơn nữa còn là hỏa linh hấp thu ba loại thiên hòa, tại sao nó lại gần mình mà mình lại không cảm thấy khó chịu gì cả. Hắn bỗng dừng nghĩ đến, từ ngày đầu tiên Tiểu Trư xuất hiện. Hình như trừ thời điểm phun hỏa thì nó hoàn toàn giống một con heo bình thường, không có nửa phần hơi thở uy áp. Người bình thường xem ra, chính là một con gia súc ngay cả phẩm cấp cũng không có. Chu chu cười tủm tỉm nói, tiểu chư có thể ở cùng huynh, nó là hóa hình của hỏa linh, còn từng bị trưởng lão phong ấn. Sẽ không tiết lộ ra hơi thở uy áp chút nào, đáng tiếc càng không biết nói chuyện, càng không giống như mộc linh biến thành bộ dáng giống như muội. Mộc linh của luyện đan sư có thể biến hóa hàng ngàn hàng vạn, hỏa linh cũng chỉ có ở thời điểm lúc thăng cấp mà thay hình đổi dạng, tỉ như hỏa linh diễm thí thiên, lúc bắt đầu là huyền xà sau khi lên cấp là huyền giao hiện tại đã là huyền long hơn nữa bởi vì bên trong hỏa linh ẩn chứa chân hỏa của nguyên chủ cùng mồi lửa hấp thu từ bên ngoài cho nên khi phân liệt hỏa linh phần lớn luyện đan sư cũng sẽ phong ấn hỏa linh tránh khỏi cho nó hỏa lực bắn ra bốn phía mà tình huống của chu chu càng đặc thù ngày đó trưởng lão đan tộc thay nàng phong ấn pháp lực phong ấn mộc linh của nàng vào vòng tay đồng bởi vì nàng chưa phân liệt ra hỏa linh liền phong ấn tất cả tu vi cường lực tại trong cơ thể cho đến khi chu chu phân liệt hỏa linh Trên người hỏa linh có thêm một tầng phong ấn, cho nên tiểu chư mới không bị người phát hiện ra sự khác thường. Cũng bởi vì, một đạo phong ấn này, mặc dù tiểu chư hấp thu ba loại thiên hỏa nhưng vẫn còn duy trì bộ dáng cũ, chưa từng biến hóa. Doãn tử trương sờ sờ tiểu chư đang làm loạn trong ngực van xin được chú ý, vừa buồn cười vừa tức giận nói, quên đi, bộ dáng này của nó biến thành muội ta không muốn nói chuyện giao tiếp cùng với một con heo. Chu chu mếu máu, rốt cuộc lưu luyến không rời đi ra ngoài. Nàng nói chuyện của Doãn Tử Trương cho Sa Hoài Đan, Long Thiệp Lan cùng với Liên Nhi, kế hoạch nguy hiểm sớm định ra dĩ nhiên là hủy bỏ. Liên Nhi thản nhiên như không có việc gì, Long Thiệp Lan lại làm như có lòng bồi thường lại tổn thất của bọn họ, tặng Chu Chu và Sa Hoài Đan mỗi người một chiếc nhẫn chữ vật, cũng nói. Năm đó vật lưu lại của vị tu sĩ đại thừa kia cứu ta cùng với Ngọc Khiết Thần Vương, đều ở trong giới chỉ, còn có vài đồ chơi nhỏ ta đoạt được trong vài năm gần đây, băng hình Hải Liên. Linh dịch và long cốt đều ở bên trong, những đồ này ta đều không dùng được rồi, người với ta đã có duyên, liền đều tặng cho các ngươi đi. Chu chu nghe ra trong giọng nói của hắn có chút buồn bã, có chút kỳ quái nhìn hắn. Trong lòng nàng vẫn có một ít oán khí long thiệp lan và liên nhi, nhất là liên nhi. Về phần long thiệp lan, mấy ngày nay ở cùng nhau thì nàng lại cảm thấy hắn đáng thương. Hắn rõ ràng có ý với liên nhi, đáng tiếc liên nhi lại giống như người băng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không để ý. Mọi sự không nghi ngờ, so với tiên nhân thì còn hơn cả tiên nhân. Long thiệp lan nhìn một cái nơi xa liên nhi đang lẳng lặng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ta chỉ là một luồng thần thức, có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là không dễ. Mấy ngày trước đây một phen quyết đấu với băng hải bạch linh tê bị hao tổn quá độ, qua không lâu nữa sẽ tan biến trong trời đất này. Chu chu cùng với xa hoài đan không thể tin được mà nhìn hắn, hình như bọn họ đều đã quên người, trước mắt chỉ là một luồng thần thức bám vào long cốt mà hóa thành hình, chợt nghe hắn sẽ biến mất. Cũng không khỏi đau lòng thay hắn. Ngươi lại có nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy, chắc có thể kiên trì được lâu một chút. Chu Chu ha ha nói. Thôi, liên nhi đã hóa hình xong, không có thứ gì có thể thương tổn đến nàng, ước nguyện của ta đã xong, cũng không còn mục đích để tiếp tục kiên trì nữa. Giọng nói Long Thiệp Lan bình thản, nhưng ý trong lời nói lại làm cho mũi Chu Chu cảm thấy cay cay. Chính xa hoài đan là tên không có dây thần kinh, cũng cảm thấy tức giận bất bình thay Long Thiệp Lan. Long thiệp lan không nói gì thêm, vất tay một cái đưa bọn họ rời đi. Chu Chu ngồi trên lưng ngân xa, quay đầu lại liếc nhìn phương hướng liên nhi, nhẹ giọng nói, chỉ mong ngươi vĩnh viễn không hiểu ngươi đã bỏ qua cái gì. Vĩnh viễn không hiểu thì sẽ không có thương tâm muốn chết, một ngày nào đó hối hận không ngừng. Thời điểm đến bọn họ một nhóm ba người, bây giờ quay trở về chỉ còn nàng và xa hoài đan, Chu Chu sờ sờ vòng tay đồng trên tay, trong lòng vừa ái náy khổ sở, cũng có một tia nhàn nhạt chua sót ấm áp. Mặc dù Doãn Tử Trương còn đang bên người nàng, nhưng nàng không có biện pháp tiếp tục núp phía sau hắn, lại không thể cảm nhận cái ôm ấm áp của hắn. Kể từ hôm nay nàng phải kiên cường, nàng muốn thay Doãn Tử Trương cải tạo thân thể, muốn khổ sở muốn khóc, đợi sau khi nàng thành công thì tận tình khóc cho thống khoái đi. Chuyện audio, Nga mi tác giả, Nga mi thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 382, đường về, Chu Chu và Sa Hoài Đan trước đi đường vòng đến đảo âm dương đi đưa băng hình hải liên từ lúc bọn họ rời khỏi đảo thì vừa vặn hết hai tháng cơ u gốc và thạch ánh lục nhìn thấy chu chu thành công mang về băng hình hải liên đương nhiên cực kỳ vui mừng chẳng qua không thấy doãn tử trương bên người chu chu cảm thấy hết sức kỳ quái đi ra bên ngoài cực ít thấy hai người kia chia nhau làm việc địa phương có chu chu phụ cận nhất định có doãn tử trương chu chu không muốn họ vì chuyện này mà khổ sở áy náy cho nên nói dối nói doãn tử trương có việc gấp chạy trước về bảo hạng dự tính sẽ trực tiếp quay lại đại lục tấn tiềm cùng với người tam đại tông môn không kịp đến nơi đây cáo biệt bọn họ thạch ánh lục không nghi ngờ gì mặc dù trong lòng cơ u cốc có chút hoài nghi nhưng không có hỏi tới cặn kẽ ngược lại nói là vừa mới nhận được tin tức tốt không lâu đề thiện thượng hồi phái thánh trí nhất định bị vồ hụt rồi bởi vì bên vũ quốc mới vừa chuẩn bị phái người đi phái thánh trí báo tin thì đã thu đến được tin tức trưởng môn phủ ngọc tạm thời giải tán phái thánh trí chỉ dẫn theo mấy vị trưởng lão cùng một nhóm đệ tử trọng yếu đi tới vũ quốc Hai ngày trước cơ U Cốc đã nhận đưa ọc tin tức xác thực, Vư Thiên Nhận và Phù Ngọc hiện tại đã thuận lợi tới Vũ Quốc, hơn nữa tam đại tông môn đã phái người chuẩn bị tự mình hộ tống họ, đến đảo Âm Dương. Đúng như suy tính thì, dĩ nhiên Phù Ngọc tạm thời giải tán phái thánh trí, vào lúc bọn hắn lên đường đi trước Bắc Hải, đây đúng là có suy tính trước. Cơ U Cốc phỏng đoán nói, hơn phân nửa là bảo sư huynh đã nói hậu quả, mà chúng ta làm ra cho sư phụ và trưởng môn biết, cho nên họ mới có quyết định như vậy, chúng ta trên. Ở đại hội trên lôi đài giết chết năm đệ tử tinh anh của Phồn Kiếm Tông, đã hoàn toàn đắc tội với Phồn Kiếm Tông. Càng thêm nữa là chúng ta cùng tam đại tông môn lại qua lại mật thiết. Đây là điều không thể giấu giếm. Liên minh đan quốc trả đũa là không thể tránh khỏi, cho nên trưởng môn và sư phụ chuẩn bị trước một bước cũng không có gì kỳ quái. Chu Chu và Thạch Ánh Lục cũng không nhịn được lộ vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ bên ngoài tùy ý xông loạn, gây thủ trúc oán, nhưng lại mang đến cho sư môn phiền toái lớn. Cơ U Cốc xem bộ dáng của các muội liền biết các muội ấy đang suy nghĩ cái gì, cười nói, "Các muội không cần cảm thấy chính mình làm liên lụy sư môn, kỳ thật từ lúc Phồn Kiếm Tông liên tục hết sức bức bách, thì sư phụ và trưởng môn đã có ý muốn tạm thời giải tán phái thánh chí, tạm lánh đi mũi nhọn." Trên đại lục tấn tiềm họa loạn buông xuống. Mặc dù Tam Đại tông môn cố ý cùng quan hệ tốt với chúng ta, nhưng vẫn không thể luôn phụ thuộc. Chúng ta lúc này chỉ là tiểu tông môn, ở trong cuộc chiến sống mái giữa Vũ quốc với Đan quốc, chúng ta chỉ có thể là vật hy sinh không cần thiết để cho đệ tử môn hạ tình cái chết vô nghĩa, chẳng thà nên chia nhau ra. Hơn nữa chúng ta sau lại có được đến tay bảo tàng của băng hỏa thần vương, sư phụ bọn họ càng thêm cảm thấy hẳn là nên làm việc hết sức khiêm tốn. Không phá thì không xây được, chỉ cần lòng người vẫn còn, thời cơ chín mùi, phái thánh trí tùy thời có thể gây dựng lại. Nghe sư huynh nói như thế, chu chu và thạch ánh lục quả nhiên cảm thấy tâm tình khá hơn một chút. Toàn thân thực lực phái thánh trí hiện tại quả thật quá yếu. Thay vì tử thủ Sơn Môn, còn không bằng bảo toàn thực lực chân chính, tạm gác lại tương lai thời cuộc vững vàng lại tập hợp lại. Chu Chu vội vã thay doãn tử trương chuẩn bị chuyện cải tạo thân thể. Lưu lại băng hình Hải Liên, lại đưa công pháp bí tịch mà Long Thiệp Lan, tặng phù hợp với cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, cho bọn họ rồi cá biệt rời đi. Trước khi chia tay Chu Chu lôi kéo Thạch Ánh Lục thấp giọng hỏi, Tỷ và Nhị Sư Huynh đến tột cùng là như thế nào? Tỷ vẫn còn tức giận Huynh ấy sao? Thạch Ánh lục lắc lắc đầu nói, sao tỷ không tức huynh ấy kia chứ, huynh ấy vẫn cảm thấy ta dễ bị lừa gạt đi. Nhưng huynh ấy cũng rất đáng thương, đây chính là vẫn còn quan tâm cơ u cốc. Chu Chu nghĩ đến mình và Doãn Tử Trương, còn nghĩ đến Liên Nhi và Long Thiệp Lan, không nhịn được khuyên nhủ, sư tỷ lên hỏi xem nhị sư huynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Huynh ấy bắt đầu làm những việc không đúng, nhưng những năm gần đây, hung ấy có quá nhiều cơ hội hại tỷ, huynh ấy lại không động thủ. Nếu như tỷ có tình cảm với huynh ấy thì đừng có bỏ lỡ. Thạch ánh lục có chút hoang mang gật đầu, nàng còn chưa hiểu được cảm giác của mình đối với cơ u cốc là gì. Thái độ mấy ngày nay của cơ u cốc cũng rất kỳ quái, hình muốn bất hòa với nàng. Nàng còn không có tức giận đâu, hắn đã lẩn mất rất xa rồi. Nếu như không phải có lòng tin với nhân phẩm của hắn, thì thạch ánh lục cho rằng hắn cảm thấy nàng không có giá trị lợi dụng, cho nên không muốn để ý đến nàng. Chuyện của nhị sư huynh và tam sư tỷ Chỉ có thể do chính họ giải quyết, cho nên Chu Chu không nói gì thêm nữa. Hai ngày sau, Chu Chu cùng với Sa Hoài đan rốt cuộc cũng trở lại trên bảo hạm, mà phần lớn các đệ tử của Tam Đại Tông Môn sau thời gian thí luyện, cũng rối rít trở về, chuẩn bị lên đường về Đại Lục Tấn Tiềm. Chu Chu đi trước gặp Lâm Chấn Kim, nói tất cả các chuyện một năm một mười rõ ràng, sau đó liền có vẻ mặt áy náy chờ đối phương trách mắng. Lâm Trấn Kim khiếp sợ khổ sở sau, phân ra một luồng thần thức tiến vào vòng tay đồng trên tay Chu Chu. Cùng Doãn Tử Trương gặp mặt, hai cha con không biết nói cái gì. Lâm Trấn Kim trái lại quay ra an ủi Chu Chu nói, A Trương cam tâm tình nguyện hy sinh cũng muốn bảo vệ cháu, cháu cũng không cần vì thế mà xấu hổ. Đổi lại là cháu thì cháu cũng sẽ làm giống như hắn. Phải bảo trọng chính mình thật tốt, A Trương cải tạo thân thể còn phải dựa vào cháu. Chu Chu dùng sức gật đầu nói, cháu biết rồi, Lâm thúc thúc. Cháu sẽ không để thúc và A Trương thất vọng. Lâm Trấn Kim không muốn những người khác nhất là sư phụ của mình đạo quân giáp hỏa sinh ra oán khí với chu chu, cho nên thương nghị với nàng tạm thời giấu giếm chuyện này. Đối ngoại nói doãn tử trương ở lại đào âm dương, trợ giúp sư huynh sư tỷ đề phòng đan quốc lần nữa đột kích. Những người khác mặc dù kỳ quái tại sao chu chu một mình quay trở về, nhưng chu chu hiện tại rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lại là thánh nữ đan tộc, chính là đạo quân giáp hỏa cũng không nghĩ ra mặt nghi ngờ nàng cái gì cả. Bảo hạng ở trên bắc hải đi thêm mấy ngày, liền muốn rời khỏi phạm vi của bắc hải. Chu chu và xa hoài đan. Gia hoài nhân lưu luyến chia tay, chính thức bước lên đường về. Phong cảnh của thành sùng vũ vẫn như trước, người tam đại tông môn đang ở Bắc Hải cực khổ chém giết cũng đã hơn hai tháng. Bảo hạ mới vừa mới tới, liền tốp 5 tốp 3 khẩn cấp rời đi, trúc thủy nhu cũng đảo qua khắp nơi, đứng trên bong thuyền nhìn chung quanh, tìm kiếm nóng ảnh của mẫu thân và đệ đệ. Chu chu nhìn một nhà ba người đoàn tụ ôm nhau thành một đoàn vui mừng vô hạn, trong lòng bỗng sinh ra mấy phần hâm mộ, lên đường thời điểm bên cạnh có A Trương. Có sư huynh sư tỷ bây giờ trở lại cũng chỉ có một mình. Nhưng nàng cũng không có nhiều thời gian để sầu não, liền theo lâm chấn kim tiến cung đi gặp hoàng đế vũ quốc lâm thế cung. Vị cao cao tại thượng đại trưởng lão đột nhiên thấy hình dáng của Chu Chu, cũng âm thầm cảm thấy kinh hãi, đồng thời trong lòng không khỏi than thở, cháu trai của lão không những tư chất tốt mà ánh mắt lại càng tốt hơn. Giai nhân tuyệt sắc như thế, chẳng những xuất thân cao quý hơn nữa tu vi và tu chất đều là thế gian khó gặp có cô dâu tốt như thế này mà nó có thể có được trong tầm tay, ngay cả lão cũng phải hâm mộ. nhưng chờ đến khi nghe Lâm Chấn Kim kể ra, thì lão cười không nổi được nữa. Lâm Chấn Kim thật ra cũng không muốn nói ra chuyện này, nhưng muốn Thay Doãn Tử Trương cải tạo lại thân thể, tẩm bổ thần hồn cần rất nhiều tài nguyên, dựa vào ông và Chu Chu đi thu thập, không biết lúc nào mới chuẩn bị thỏa đáng. hơn nữa trong đó có rất nhiều tài liệu chân quý ngay cả có Linh Thạch cũng không thấy được có thể mua được. nếu có chiêu Thái Tông toàn lực xuất thủ vậy thì không giống với lúc trước rồi. Lâm Thế Cung trầm mặt hỏi tình huống của Doãn Tử Trương mấy lần, tình cờ ngừng đầu liếc nhìn phương hướng cửa điện, bỗng nhiên chấn động toàn thân, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chuyện audio, Nga Mị tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudio.chuyện.com Chương 383, Họa Phúc Cùng Hưởng Thần hồn và tu vi của Tử Trương vẫn còn, có thể tiếp tục tu luyện, nếu như hắn ở trong thời gian này tu luyện đạt tới tu vi nguyên anh, kỳ thì ngươi có thể đảm bảo luyện chế ra thân thể thích hợp với tu vi, của hắn không? Lâm Thế Cung trầm giọng nói, Chu Chu ban đầu tính toán, chính là tận lực dùng tài liệu tốt nhất thay Doãn Tử Trương cải tạo lại thân thể, căn bản không dám nghĩ hắn dùng tình trạng hiện tại còn có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí, ở tương lai trọng sinh mang theo tu vi hoàn toàn mới hợp nhất thần hồn với thân thể, mặc dù Doãn Tử Trương từng mơ hồ đề cập tới điểm này, nhưng để tương lai có thể hoàn mỹ hợp thể, còn cần đại luân hồi đan. Nhưng nếu thật có thể, nàng nguyện ý liều mạng để đạt được điều đó. Nàng hiểu rất rõ tính tình doãn tử trương lạnh lùng lại kiêu ngạo, nếu như sau khi sống lại tu vi giảm xuống thậm chí bởi vì thể chất, mà không thể tu luyện, đối với huynh ấy mà nói, đả kích lớn đến nỗi không cách nào lường được. Có thể, chuyến đi hải ngoại lần này, ta có được long cốt, còn rất nhiều tài liệu chân quý, thân thể của A Trương. Ta cũng mang về, chỉ cần tài liệu đủ, nhất định có thể thay hắn luyện chế thân thể tốt nhất. Chu Chu không nắm chắc đại luân hồi đan, cho nên cũng không có nói tới. Tốt, người đưa vòng tay này cho bổn hoàng, sau khi chuẩn bị xong hết thảy, thì bổn hoàng tự mình đưa lên tầng thứ 8 của tháp vũ thần, về phần thần hồn và tu vi của tử trương ở trong tháp nhận được bao nhiêu ưu đãi, sẽ phải nhìn vào cơ duyên cùng với ngộ tính của hắn đi. Lâm Thế Cung thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Ông vừa mới vừa vặn xuyên qua cửa điện nhìn thấy tháp vũ thần đứng sừng sững phía xa, thoáng cái liền nhớ lại mặc dù thân thể doãn tử, trương hiện tại bị hủy nhưng thần hồn và tu vi vẫn đang còn tại. Vừa lúc có thể bỏ đi rằng buộc không bị trọng lực trong tháp ảnh hưởng, vượt cấp lên trên tầng cao nhất, để tìm được thần niệm truyền thừa đời trước lưu lại trong tháp. Có thể lên tầng 7, 8 của tháp vũ thần, là có thể tùy ý hấp thu phần lớn thần niệm truyền thừa từ được, từ đời trước lưu lại bên trong tháp, chẳng qua cho dù ông và các đại trưởng lão các tông môn có thể dừng lại ở tầng 8, nhưng thời gian cũng vô cùng có hạn. Hiện tại doãn tử trương ở trang thái này có thể nói là kỳ diệu đến cực điểm. Khí hồn của tháp vũ thần bị hao tổn. Còn có khoảng nửa năm thần niệm trong tháp sẽ tiêu tán. Trước đó, Doãn Tử Trương có thể hấp thu được càng nhiều thần niệm truyền thừa thì càng tốt. Coi như được lợi. Hiện tại Tam Đại Tông Môn đã không ngừng thay nhau an bài đệ tử lên tháp. Chính là vì ở trước ngày cuối cùng quy định tập trung hết sức hấp thu hoàn toàn thần niệm trong tháp Vũ Thần. Để cho người có ngộ tính cao xa hơn người là Doãn Tử Trương. Hơn nữa lại là đơn linh căn hệ băng đệ tử của Lâm Thị lên tới tầng thứ 8. Tương lai chờ đến ngày hắn cải tạo thân thể thành công. Chính là lúc Lâm Thị có thêm một thiên tài tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chưa quá trăm tuổi. Lâm Thế Cung càng nghĩ càng hưng phấn, đáng tiếc Chu Chu lại rộ cho ông một thùng nước lạnh, vòng tay này không tháo ra được, hơn nữa chỉ có linh khí của ta mới có thể khống chế nó thả A trương ra. Ách, nhưng ta có thể thử lên tháp, tầng 7 chắc không thành vấn đề. Chu Chu liền nói câu an ủi, nàng không dám nói quá vẹn toàn, mặc dù nàng nhiều năm trước đã từng tiến vào đan thần điện, dưới lòng đất huyền cung tầng 16. Dựa vào logic, trên lý luận tương đương với tầng thứ 8 của tháp vũ thần, nhưng dù sao cũng là đan thần điện, bên trong thí luyện, cũng chủ yếu nhắm vào là nàng có hỏa mộc song linh căn luyện đan sư, cùng tháp vũ thần cũng không nhất định hoàn toàn nói cho có. Tầng thứ bảy cũng chỉ là một dự đoán hơi bảo thủ rồi, lâm thế cung ngẩn ra, không nghĩ, tới thoạt nhìn đồng vòng tay trong tầm thường thế này lại còn có hạn chế như thế, cố tình chiêu thái tông, lại không có bảo vật có khả năng nghiêm phong cất giữ thần hồn tu vi, của tu sĩ như vậy. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói, tầng 7 liền tầng 7 đi, ngươi lên chuẩn bị tốt, lên càng cao đối với tử trương càng được lợi. Trong lòng Chu Chu vừa động, không nhịn được mà hỏi, nếu như lên đến tầng thứ 9. Cả người lâm thế cung chấn động, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, thở dài nói, nếu như ngươi có thể lên đến tầng thứ 9, tử trương liền có được đến đại tạo hóa, đại cơ duyên, ngươi chính là ân nhân của vũ quốc tam đại tông môn. Nhưng, đó là việc không có khả năng. Lâm thế cung nghĩ đến việc còn nửa năm nữa khí hồn. Của tháp vũ thần sẽ lâm vào ngủ say, thần niệm từ hàng ngàn hàng vạn hàng nghìn năm được tích lũy, từ đời trước sẽ tiêu tán hầu như không còn, bao gồm tầng thứ chín đối với lâm thì vô cùng trọng yếu là bộ băng tâm quyết, cũng sẽ hoàn toàn biến mất, không được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, liền cảm thấy một trận nhụt trí. Cầm cái ngọc bài này đi, chiêu thái tông sở hữu vật tư cất trong kho đều có thể ưu tiên sử dụng, nếu như muốn mượn tạm ở tấn bỏ tông, tế lập tông, cũng có thể dùng ngọc bài này để gặp được chủ sự của bọn họ. Lâm Thế cung ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái ngọc bài bay đến rơi trên tay Lâm Trấn. Ông chịu hào phóng như vậy, cũng thật lòng coi trọng Doãn Tử Trương. Tiểu tử này nhận nhân tình lớn từ chiêu Thái Tông, sau này còn không biết xấu hổ đối nghịch với bọn họ sao. Khó được cơ hội như vậy, đương nhiên là để cho hắn thiếu càng nhiều càng tốt. Vào thời điểm này Chu Chu và Lâm Trấn Kim cho dù biết rõ lão ta có chủ tâm bất lương, cũng chỉ có thể biết điều một chút mắc câu, trước mắt để Doãn Tử Trương sống lại lần nữa mới là quan trọng nhất có lâm thế cung ra lệnh một tiếng, chu chu và lâm chấn kim vô luận là muốn người hay muốn các loại bảo vật linh dược đều được cung cấp đầy đủ, chỉ tốn ba tháng thời gian đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ đồ cần dùng để lên tháp, trong đó thậm chí còn xin được đại trưởng lão của tấn bảo tông diêu khiêm thư tự tay chế tạo ra một bộ tụ hồn trận bàn. diêu khiêm thư hiện tại chính là đại sư trận đạo đệ nhất, một phần nhân tình này thiếu không hề nhẹ, nhưng tụ hồn trận bàn này hết sức quan trọng đối với việc doãn tử trương hấp thu thần niệm trong vũ thần tháp cho đến việc bản thân tu luyện thần hồn cho nên có thiếu nhân lớn hơn nữa cũng là thiếu nợ có giá trị. Tác dụng cửa tụ hồn trận bàn hơi giống vòng tay đồng, đồng dạng có thể niêm phong thần hồn tu vi tu sĩ, hơn nữa có thể hấp thu thần niệm thần thức phụ cận thông qua trung tâm trận bàn để giúp thần hồn tu sĩ tu luyện. Khuyết điểm duy nhất là nó không thể di chuyển, hơn nữa cần số lượng linh thạch cực kỳ lớn để duy trì vận chuyển. Tụ hồn trận pháp được lấy ra từ ngưng hồn tụ phách thuật mà Long Thiệp Lan tặng cho, thông qua diêu khiếm thường nghiên cứu sửa đổi, thích hợp cho Doãn Tử Trương sử dụng ở trong tháp vũ thần tất cả chuẩn bị xong xuôi, chu chu quyết định sáng sớm ngày thứ hai liền trèo lên tháp, trèo lên tháp vũ thần. sau khi thả thần hồn của doãn tử trương ra, bọn họ sẽ chân chính hoàn toàn tách ra một đoạn thời gian. chu chu nắm chặt một chút thời gian cuối cùng, tiến vào bên trong vòng tay đồng nói lời từ biệt với doãn tử trương. sau khi đưa huynh lên, muội liền phải xuất phát đi tìm yêu hồ, hỏi hắn ta một chút chuyện cải tạo thân thể, còn nói cho hắn việc các trưởng lão bị thương, có thể hắn lại phải chờ mấy năm mới có thể luyện đan. chu chu thông báo hành tung của mình. Doãn Tử Trương hử nhẹ nói, muội muốn gặp hắn không thành vấn đề, nhưng không cho để cho hắn ta động tay động chân, lại càng không cho phép để cho hắn hôn muội. Ừ, đại ác nhân ghen tị. Trong lòng Chu Chu cười trộm. Thật ra thì tu vi của muội hẳn là có thể luyện chế đại luân hồi đan. Doãn Tử Trương bỗng nhiên nói. Chu Chu cắn đôi môi, cười khổ nói, muội không dám, đại luân hồi đan quá mức quan trọng, yêu hồ vì nó mà đợi mấy ngàn năm, hiện tại huynh cũng cần nó. Tỷ lệ 100% thành đan ngay cả một thành nắm chắc muội cũng không có. Doãn tử trương nhìn nàng nói, ở trên bảo hạm, mấy vị trưởng lão không chỉ một lần đã nói, muội là người có thiên phú luyện đan cao nhất, tại sao muội lại không có chút lòng tin vào mình như vậy? Chuyện audio, nga mi, tác giả, nga mi, thực hiện, hpaudiochuyen.com, chương 384, thực lực thánh nữ đan tộc. Đối với vấn đề của Doãn Tử Trương thì Chu Chu chỉ có thể cúi đầu không nói. Doãn Tử Trương cũng không ép nàng nói đan dược cửu phẩm chính là để cho mấy vị trưởng lão ra tay cũng không thấy được nhất định sẽ thành công yêu hồi như thế nào thì huynh không biết huynh chỉ biết nếu như có thế lựa chọn huynh nguyện ý để muội tới luyện chế đại luân hồi đan hắn tình nguyện giao vận mệnh của mình cho chu chu quyết định cả người chu chu run lên đáng thương nhìn hắn nói muội sợ nàng rất muốn nhào đến trong ngực doãn tử trương cầu được hắn an ủi nhưng hiện tại ngay cả nguyện vọng này của nàng cũng không thể thực hiện được doãn tử trương hít sâu một hơi nói nếu như Huynh nói nếu như Huynh thật sự đã chết rồi thì muội muốn làm sao bây giờ. Cái vấn đề này, lúc trước mặc dù bọn họ đã từng nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ giống như giờ phút này cảm thụ chân thực như vậy, thoáng cái sắc mặt chu chu trắng bệch, sau một lúc lâu mới cố gắng chấn định nói Huynh sẽ không có việc gì. Doãn tử trương từ từ gật đầu, chính là vì nàng thì cũng không thể có chuyện. Ngày kế là một ngày sắc trời thật là trong xanh, lo lắng trong lòng chu chu cũng bởi vì nắng vàng và trời xanh đánh, mà hòa tan đi không ít. Ba vị đại trưởng lão Tam Đại Tông môn cùng ít ngựa ở có địa vị trong Tông môn đạo quân Nguyên Anh, trưởng lão kết đan nghe nói Thánh Nữ Đan Quốc muốn lên tháp Vũ Thần, mặc dù có rất ít người biết nguyên nhân trong đó, nhưng tất cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Chuyện của Chu Chu ở cao tầng trong vòng luận quẩn Vũ Quốc Tam Đại Tông môn đã sớm chuyển ra 20 tuổi Nguyên Anh hậu kỳ hấp thu ba loại thiên hòa, tư chất cấp người tuyệt đỉnh thiên tài. Ngày đó Diễm Thí Thiên xông vào tháp Vũ Thần, mới đến tầng thứ sáu đã bị Lâm Thế Cung phát hiện. Không ai biết được thực lực của hắn có thể đến tầng thứ mấy. Mà Vũ Quốc hiện tại thứ hạng cao nhất đứng đầu là do Lâm Thế Cung sáng tạo, có thể đi lên tầng thứ 8 tháp Vũ Thần. Nghe nói có thể dừng lại lâu hơn một canh giờ, các đại trưởng lão của nhị đại tông môn cũng lên được tầng 8. Nhưng thời gian dừng lại không quá được một chén trà nhỏ. Đây cũng là đáng quý rồi. Thật ra thì trong lòng Lâm Thế Cung mơ hồ có chút chờ đợi. Lão biết thể chất chu chu chính là thể chất trừng tịnh chi thể vạn năm khó gặp, nàng cũng nói đến tầng thứ bảy không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất vẫn là tầng thứ 8, không biết nha đầu này có thể chịu đựng được hay không? Bình thường tu sĩ nguyên anh kỳ, đến tầng thứ sáu là cực hạn, chỉ có cực cá biệt người có tư chất cực kỳ cao mới có thể tới tầng thứ bảy, có thể lên tầng thứ 8. Ngàn vạn năm trở lại đây một người cũng không có. Lâm Thế Cung có sự chờ đợi như vậy đã là hết sức đánh giá Cao Chu Chu rồi. Hơn nữa lão mơ hồ phát hiện, tu vi Chu Chu nhìn rất cao, nhưng không phải loại chân nguyên nguyên anh kỳ bình thường, căn bản là chưa từng kết anh thậm chí, chưa từng kết đan. Chỉ là bởi vì nàng tính chất đặc biệt đặc thù, cộng thêm có thể tu luyện một chút qua bí pháp đan tộc, mới miễn cưỡng khống chế được lượng lớn chân nguyên cấp bậc nguyên anh. Bàn về thực lực chân chính, nàng vẫn không thể so sánh cùng với tu sĩ nguyên anh bình thường. Cố tình vòng tay đồng trên tay nàng lại không thể tháo ra được, cho nên lão cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chu Chu cẩn thận kiểm tra đồ đã chuẩn bị mang theo lại một lần. Sau đó dựa theo chỉ thị của lâm chấn kim, ở một cái ngọc bài nhỏ một giọt máu tươi thật sâu hít một hơi xoay người bước vào bên trong tháp Vũ Thần. Hôm nay tháp Vũ Thần đặc biệt không có ăn bài bất cứ đệ tử nào trèo lên tháp, cả tòa tháp khổng lồ trống rỗng chỉ có tiếng vọng của bước chân chu chu. Từng bước từng bước không nhanh không chậm hướng chỗ cao đi lên. Ngoài tháp mọi người nhìn tấm bia đá khổng lồ được đặt trên quảng trường, phía trên tấm bia đá hiển nhiên có một cái ngọc, bài đang lấy tốc độ ổn định di chuyển hướng về phía trước. Tầng 2, tầng 3 cơ hồ vượt qua, tầng 4, tầng 5 cũng không chút nào khó khăn. Đến tầng thứ sáu, tốc độ rốt cuộc chậm lại. Có tư cách đứng ở chỗ này, đối với tình huống của Chu Chu cũng là biết trước một chút. Nàng có thể đến tầng thứ sáu không ai cảm thấy kỳ quái cả, tầng bảy trở lên mới thật sự là khảo nghiệm. Ngọc bài chậm rãi di chuyển, mỗi một chút di động cũng kích thích thần kinh mọi người. Nhìn khoảng cách ngọc bài với tầng bảy ngày càng gần, không ít người tự chủ nín thở. Nếu như Chu Chu thành công đi lên tầng thứ bảy, mặc dù nàng không phải là nguyên anh kỳ đầu tiên bước vào tầng thứ bảy, Thì ít nhất cũng là tu sĩ trẻ tuổi nhất bước vào tầng thứ bảy. Thật ra từ khi Chu Chu đi lên tầng thứ tư, đã dễ dàng phá vỡ lịch đại vô số thiên tài tu sĩ lập nên tên tuổi ghi lại. Còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu. Đến, vây xem ở tấm bia đã phụ cận mấy vị trưởng lão kết đan tương đối trẻ tuổi không hẹn, mà cùng phát ra một trận kinh hô than thở. Tầng thứ bảy, thánh nữ đan tộc quả nhiên danh bất hư truyền, nguyên anh kỳ đi lên được tầng thứ bảy tháp vũ thần Lâm Thế Cung âm thầm thở vào nhẹ nhõm, thật tốt, ít nhất là tầng thứ bảy. Nhưng sau trận than thở, mấy vị đạo quân Nguyên Anh liền mở to hai mắt nhìn, Ngọc Bài đại biểu cho Chu Chu cũng không dừng ở tầng thứ bảy, mà từ từ di chuyển lên trên. Cái này, biết tình hình thực tế hai vị đại trưởng lão của Tấn Bỏ Tông, Tế Lập Tông cũng không nhịn được mà hâm mộ, vận khí của Doãn Tử Trương thật không chỉ tốt bình thường, tu sĩ kết đan kỳ có thể ở tầng bảy cũng là ngàn vạn năm hiếm có. Chứ đừng nói là tầng thứ 8, nếu như hắn có thể ở tầng thứ 8, lấy được nhiều chỗ tốt, thì bọn họ cũng muốn đỏ mắt. Trên mặt lâm chấn kim chấn định, hai tay trong tay áo đã muốn nắm chặt thành quyền. Dĩ nhiên ông hy vọng Nhi Tử có thể lên tầng cao hơn, nhưng ông cũng có chút lo lắng cho tình trạng của Chu Chu. Cô bé kia nhìn nhu thuận ôn hòa như vậy, có thể tiếp nhận uy áp đáng sợ bên trong tháp hay không? Tình huống của Chu Chu quả thật không tốt cho lắm, mỗi bước đi đều cảm thấy như gánh nặng ngàn cân. Ép nàng đến mức lưng không thể đứng thẳng, mồ hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân nàng, một giọt mồ hôi rơi vào mặt đất nơi nàng đang đứng, địa phương đi qua cơ hồ cũng ướt đầm mồ hôi. Hô hấp cũng biến thành hy vọng xa vời, nàng cảm thấy không khí trong lồng ngực đều bị ép tới tận cùng, cố gắng hé miệng nhưng lại không có sức lực để hút lấy không khí. Dưới chân lảo đảo, nàng suýt nữa thì ngã ở trên cầu thang, may mà nhanh tay chống được ở bên cạnh góc tường, nếu không lúc này ngã nhào rồi, nàng không xác định mình có khí lực bò dậy tiếp tục. Nàng dựa vào vách tường, nỗ lực đưa tay ở vòng tay đồng vẽ một cái, một cây gậy tượng nha bạch xuất hiện trong tay nàng. Đây là nàng trong bảo khố của chiêu Thái Tông tìm đến, lấy một đoạn cánh của chim đại bàng trong truyền thuyết luyện ra thành bảo khí thượng phẩm, nhẹ nhàng như không có gì nhưng lại rất cứng rắn. Nàng chống gốc cây quải trượng tiếp tục đi lên trên. Không thể không nói nơi này đi hơn nhiều so với đan thần diện, dưới lòng đất huyền cung khó, nhưng nàng đã không phải là tiểu cô nương ban đầu kia nữa, lần này bất cứ giá nào nàng cũng phải lên được tầng 8. Mọi người, trên quảng trường trợn mắt há mồm nhìn Ngọc Bài từng bước từng bước hướng đến gần tầng 8, đã không biết thế nào để hình dung tâm tình của mình lúc này rồi. Người với người sao lại tranh lệch đến như vậy. Ngay cả tập thể đạo quân Nguyên Anh cũng xa suốt rồi, bọn họ đừng nói tầng 8, liều cái mạng giả cũng không lên được tầng thứ bảy Lâm thế cung ngoài ý muốn cực kỳ vui mừng, càng nhiều hơn là khẩn trương, cho đến khi Ngọc Bài rốt cuộc vững vàng rừng ở tầng thứ 8, mới buông lòng thở dài ra một hơi. Rồi sau đó lại một lần nữa nghĩ đến câu nói kia, vận khí của cháu trai nhà mình thật sự tốt đến cực điểm, làm sao lại tìm được người vợ lợi hại như vậy? Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi Thực hiện, tám mươi 385, tầng thứ 9. Hai đại trưởng lão khác của tam đại tông môn hai mặt nhìn nhau, vị thánh nữ đan tộc này quả thực không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung. Ít nhất thời điểm bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Lợi hại nhất cũng chỉ có thể sờ sờ đến được danh giới tầng 7, tầng thứ 8 đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bản thân ba người bọn hắn đã là tuyệt đỉnh thiên tài nổi tiếng vũ quốc. Xem ra lần này Doãn Tử Trương nắm chắc được chỗ tốt rồi, những thằng nhãi con của nhà mình tại sao lại không có vận khí tốt như vậy đây? Bọn họ lại không nghĩ rằng, hiện nay tương lai tiền đồ của Doãn Tử Trương là vẫn chưa biết, có vận khí như vậy, thật ra thì phụ tử bọn họ và Chu Chu thật một chút cũng không muốn. Tầng thứ 8 tháp vũ thần Chu Chu không hề có hình tượng ghé vào sàn gác hít thở gấp gáp, trên mặt đất ướt một mảng to đều là mồ hôi của nàng. Áp lực nơi này thật sự lớn đến trình độ biến thái, nàng nằm sát trên mặt đất đều cảm thấy được trên người như bị cự thạch ngàn cân đè nặng, lúc nào cũng có thể ép nàng thành bánh thịt. Nhưng đến được nơi này, nàng coi như đã hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, kế tiếp nàng phải làm là thả ra tụ hồn trận bàn, sắp xếp đầy đủ linh thạch, đợi thời điểm thích hợp đem thần hồn kim đan của Doãn Tử Trương từ trong vòng tay đồng phóng ra ngoài sau đó sẽ rách phù truyền tống trận để trở lại dưới tháp ngón tay chu chu tiếp xúc đến vòng tay đồng trên cổ tay bỗng nhiên trần trờ nàng nhìn phía trước cách đó không xa cầu thang vẫn đang hướng lên trên chợt nhớ tới lúc trước có nghe lâm trấn kim nói về truyền thuyết tầng thứ 9 của tháp vũ thần tầng thứ 9 của tháp vũ thần có nhiều bộ công pháp thần niệm những tu sĩ đại thừa kỳ đứng đầu lưu lại qua nhiều thế hệ triều đại vũ quốc bao gồm ngọc khiết thần vương ngao giảo trước khi phi thăng lưu lại lâm thị công pháp mạnh nhất băng tâm quyết Mà bộ công pháp này nếu được khí hồn của Tháp Vũ Thần, tán thành thì đây là bộ công pháp phù hợp nhất cho Doãn Tử Trương tu luyện. Hơn nữa Doãn Tử Trương có thể trở thành chủ nhân của tòa bảo Tháp. Tháp Vũ Thần là vật mà cả thế gian đều biết là một trong ba thần khí. Chu Chu càng nghĩ thì càng động lòng, nàng muốn cho Doãn Tử Trương thứ tốt nhất. Cắn răng, Chu Chu không hề nhìn vòng tay đồng nữa, từ từ đưa tay cầm lấy quải trượng được làm từ xương cánh của chim đại bàng. Lại kiên trì thêm chút nữa, tầng thứ chín, nàng có thể trên quảng trường lâm thế cung bưng linh trà trước mặt lên uống một ngụ thản nhiên nhìn về phía xa nơi có một tòa ngọc đài nho nhỏ yên tĩnh chờ chu chu xuất hiện dựa theo kế hoạch lúc trước chu chu rất nhanh sẽ xé rách phù truyền tống trở lại bên dưới tháp nhưng chở lão uống hết trà xong mà vẫn không hề thấy bóng dáng chu chu xuất hiện vài người biết nội tình cũng nhìn theo ánh mắt lão về phía ngọc đài bỗng nhiên bên phía trước tấm bia đã chuyển tới tiếng hút khí một trưởng lão kết đan kinh hô nàng nàng vẫn tiếp tục tiến lên phanh tay lâm thế cung run lên chén trà bạch ngọc tại chỗ rơi xuống đất nở hoa lão cũng không nhớ được lần thất thối như vậy của mình là chuyện mấy trăm năm trước nữa lâm thế cung không dám tin mở to mắt nhìn về phía tấm bia đã to lớn trước mắt phía trên có duy nhất một cái ngọc bài lấy tốc độ di chuyển thật chậm chạp hướng lên phía trên di chuyển ngay cả tấn bảo tông và tế lập tông diêu khiêm thư trịnh tài thân sắc mặt đều đại biến hai người không hẹn, mà cùng nhìn về phía lâm thế cung phát hiện vẻ mặt hai bên đều là vẻ mặt khiếp sợ không dám tin Lần này không những đạo quân Nguyên Anh, trưởng lão kết đan ngạc nhiên mà ngay cả ba người họ cũng không có biện pháp để bình tĩnh nữa. Bên trong tháp vũ thần, Chu Chu bắt đầu còn có thể chống quải trượng miến cưỡng đi được ba bậc. Nhưng đến bậc thứ tư, ngay cả quải trượng cũng không cầm được. Nàng bị áp lực khổng lồ nặng nề áp vào trên cầu thang, toàn thân xương cốt đồng thời vang lên tiếng khanh khách. Từ tầng thứ tám đến tầng thứ chín. Phải đi hết 18 bậc cầu thang. Mộc Linh, lên. Chu Chu nghiến răng nghiến lợi nói trên người chợt xuất hiện hư ảnh của một gốc cây hoa mỹ lá xanh mất hình dáng giống ngô đồng chu chu dựa vào mộc linh toàn lực chống đỡ ngồi thẳng lên hướng về phía trước bước mấy bậc thật sự cũng chỉ có thể như thế đầu lớn nhánh cây ngô đồng bạch liên hoa sớm không duy trì được kịch liệt rung động sau đó hư ảnh của cả gốc cây bắt đầu trở lên mở nhạt, rốt cuộc tiêu tán hoàn toàn chu chu bỗng nhiên bị mất điểm chống đỡ hai đầu gối mềm nhũn ngã nhào ở trên cầu thang ngay cả quải trượng trên tay cũng rơi xuống dưới đất một đường lăn xuống dưới tầng tám Đáy lòng Chu Chu bị kích thích xuất hiện một cỗ sức lực quật cường, siết chặt bàn tay nhỏ giọng nói, Tiểu trư, Chúng ta tiếp tục. Tiểu trư lên tiếng trả lời, bóng ảnh chợt lóe hiện ra từ trong vòng tay đồng, nhanh chóng nhập vào thân thể Chu Chu. Oanh! Màu đỏ tím liệt diễm bùng lên, bao vây thân thể Chu Chu thật chặt bên trong. Uy áp trong tháp vũ thần đổi hướng hướng tới thiên hỏa, Chu Chu cảm thấy áp lực trên người giảm xuống, vội vàng nhân cơ hội này bò dậy đi lên mấy bậc.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 của tháp vũ thần lâm và ngủ say càng ngày càng gần. Nếu như cuối cùng doãn tử trương không có thể khiến khí hồn nhận chủ, vậy bọn họ sẽ thất vọng một trận. Bỗng nhiên cảm thấy bên kia tháp vũ thần có dị động, ba người vẫn một mực canh chừng tháp cách đó, không xa trong lòng lâm chấn kim và chu chu không khỏi giật mình. Bên trong tháp vũ thần kính thủy tinh phát ra cột sáng vừa chạm vào đến đỉnh tháp, một trận âm thanh vỡ vụn liền truyền tới, trong hư không dường như mở ra một miệng cống, đại lượng khổng lồ băng hàn linh khí tinh khiết hơn trăm ngàn lần bay vọt ra doãn tử trương nhắm mắt tĩnh tọa không hề biết xung quanh xảy ra chuyện gì chẳng qua là bỗng nhiên cảm thấy xung quanh thân thể là lốc xoáy thủy linh khí chuyển động tốc độ càng ngày càng cao càng ngày càng nhanh ngập trời băng hàn linh khí tinh khiết hướng hắn mà đến giống như đào núi lấp biển bao phủ hết tất cả trong đó điểm mấu chốt vẫn kém một chút chút không thể xông phá liền bị cỗ linh khí vô cùng cường đại một kích phá tan doãn tử trương như được giặt trong đại dương linh khí bốn phương tám hướng đều được lấp tràn đầy không tìm được một chút khe hởi nào thân thể của hắn bị phá hủy toàn bộ dựa vào tụ hồn trận pháp đưa chân nguyên thần hồng giam cầm ở bên trong trận bàn trận đồ tinh vân ngoài trận bàn giống như kinh mạch của hắn chọn bộ tụ hồn trận bàn như thay thế thân thể hắn vật chứa trở thành trang phục lộng mẫy cho chân nguyên thần hồn của hắn nhưng cái vật chứa này không xấu nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn có thể đồng hóa tất cả linh khí trong vật chứa thành chân nguyên của bản thân hắn đồng thời cũng có thể giống như thường ngày lợi dụng trận đồ tinh vân hoàn mỹ kinh mạch tu luyện công pháp vận chuyển chân nguyên Trừ không thể chuyển động cùng với không có hình dạng cụ thể bên ngoài, bộ tụ hồn trận bàn này quả thực chính là một bộ có thể sánh ngang, với thân thể tuyệt hảo pháp thân tu sĩ đại thừa. Đây cũng là nguyên nhân chu chu, xin diêu khiêm thư tự tay chế luyện tụ hồn trận bàn này, có vị tu sĩ đại thừa này xuất thủ, trình độ vững chắc của trận bàn này, thậm chí thắng được cả pháp thân tu sĩ đại thừa kỳ. Đột nhiên xuất hiện hệ linh khí băng thập phần khổng lồ mà hung mãnh, nhưng không có cách nào tổn thương được tới doãn tử trương đang ở trong đó. Hơn nữa linh khí hệ băng tinh khiết này, còn hết sức phù hợp với công pháp bản thân doãn tử trương tu luyện, không tốn quá nhiều thời gian đã cùng với chân nguyên của hắn hòa hợp làm một, cũng là trong linh khí ẩn chứa cường đại thần niệm, đại lượng tin tức đột nhiên tràn vào, tạo thành một kích đánh sâu vào thần hồn doãn tử trương. Hoàn hảo mấy ngày hôm nay hắn đã từ từ thích ứng hấp thu cảm ứng được các loại thần niệm, rất nhanh phản ứng đầu tiên của hắn là hai tay hợp lại khôi phục chấn định. Hắn tinh tế kiểm tra nội dung công pháp xuất hiện trong đầu một lần vui mừng phát hiện dĩ nhiên là đầy đủ bộ công pháp băng tâm quyết trong đó bộ phận mấu chốt thậm chí còn có tâm đắc giảng giải của ngọc khiết thần vương tự mình đánh dấu tủy băng quyết thoát thai từ băng tâm quyết phía trước thiên về tính dung hòa với tính thăng bằng có thể tạo điều kiện cho người tu luyện giả có linh căn khác tu luyện chứ không chỉ đơn linh căn hệ băng phía sau lại càng thêm thuần túy đem ưu thế của tu sĩ đơn linh căn hệ băng phát huy đến tận cùng doãn tử trương như nhặt được trí bảo nhưng hắn còn không có cẩn thận tinh tế tìm hiểu Liền cảm thấy trên kim đan chuyển đến một trận sung mãn cảm giác quá độ tràn đầy, như muốn bạo liệt. Muốn kết anh rồi hà. Doãn tử trương vô cùng bình tĩnh, từ khi hắn đến tầng thứ 9 của tháp vũ thần, luôn hấp thu một đại lượng lớn linh khí, hắn sớm muộn đã biết sẽ có một ngày như vậy. Lốc xoáy vờn quanh thân thể hắn càng ngày càng đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt linh khí phụ cận. Chuyện xảy ra cách đây hơn tháng, khu vực thành sùng vũ lại nhìn thấy tháp vũ thần phát sinh dị tượng. Trên đỉnh tháp rõ ràng có một đạo lốc xoáy khổng lồ sông thẳng lên bầu trời, tất cả tu sĩ phụ cận cũng có thể cảm giác đến được linh khí càng ngày càng mỏng manh, linh khí xung quanh trăm dặm điều điên cuồng hướng về phía vũ thần tháp mà đến. Không ít đệ tử tam đại tông môn không nhịn mà hoảng sợ đứng lên hô to gọi nhỏ. Không lẽ có người trên tháp vũ thần kết anh? Người nào vậy? Hình như ở tầng thứ 9, ta không phải là bị hoa mắt đi. Không phải nói mấy ngàn năm trở lại đây chỉ có thánh nữ đan tộc. Vào thời điểm hơn một tháng trước bước lên được tầng thứ 9 của tháp vũ thần hay sao? Đúng như vậy. Phía trên làm sao còn có thể có người? Không phải có thể lên được tầng thứ 9 giống như thánh nữ đan tộc, thì phải là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hay sao? Nhìn môn nhân đệ tử ở bên cạnh không giấu nổi sự kinh ngạc, Diêu Khiêm Thư cũng vội vàng chạy đến bên cạnh trịnh tài thân nhìn nhau cười khổ. Bọn họ cũng đều biết là doãn tử trương đăng kết anh. Tiểu tử này thậm chí còn chưa tới 26 tuổi. Cha của hắn Lâm Chấn Kim chưa đầy 100 tuổi kết anh đã rất biến thái, không ngờ nhi tử trò giỏi hơn thầy, không tới 30 tuổi đã bước vào nguyên anh kỳ. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ đều cảm thấy, lúc này Doãn Tử Trương một lần là kết anh thành công. Lâm Thế Cung nhìn về phía phương hướng tháp vũ thần im lặng thật lâu, Chu Chu và Lâm Chấn Kim ngồi ở một chỗ trong cung điện, âm thầm cầu nguyện Doãn Tử Trương bình an vô sự. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi. Thực hiện, hpaudiochuyện.com Chương 391: chấp nghiệm. Hầu như tu sĩ kết anh toàn lấy tính mạng đi liều, một khi toái đan kim đan về sau mà không thể ngưng kết ra nguyên anh, nhẹ thì hạ tu vi người bị thương nặng, nặng thì táng mệnh tại chỗ. Cho nên khi mọi người hâm mộ không dứt người kết anh ở trong tháp Vũ Thần, thì Chu Chu và Lâm Trấn Kim cũng đang yên lặng lo lắng. Trương Nhi hiện nay không có thân xác, tụ hồn trận bàn kia xuất từ tay trưởng lão Diêu Đại, mặc dù trong quá trình phát sinh toái đan mà xảy ra ngoài ý y muốn, chắc cũng có thể giữ được chân nguyên của nó không tiêu tan. Chỉ cần đủ thời gian, chắc sẽ thành công kết anh. Lâm Trấn kim lẩm bẩm nói, cũng không biết là đang an ủi Chu Chu hay an ủi chính mình. Hy vọng như thế đi. Chu Chu ngầm thở dài, chẳng qua nếu như quá trình kết anh của Doãn Tử Trương kéo dài đến ngày khí hồn, của tháp vũ thần ngủ say, nguyện vọng của bọn lão quái vật kia sẽ phải hoàn toàn rơi vào khoảng không. Toàn bộ quá trình bế quan kết anh của tu sĩ thường kéo dài đến mấy chục năm là chuyện bình thường, thậm chí kết đan tiêu tốn mấy năm cũng rất bình thường. Mà bây giờ khoảng cách kỳ hạn khí hồn, của tháp vũ thần ngủ say chỉ còn chưa tới một tháng nữa. Mặc dù không thể để cho khí hồn nhận chủ có chút đáng tiếc, nhưng Doãn Tử Trương chỉ cần có thể bình an vô sự, Chu Chu và Lâm Trấn Kim cũng rất thỏa mãn. Lâm Thế Cung, Diêu Khiêm Thư và Trịnh Tài Thân, hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề thời gian Doãn Tử Trương kết anh, liền tranh thủ hỏi thăm qua Chu Chu, hỏi, nghe nói Tử Trương hắn Trúc Cơ chỉ dùng một ngày, có đúng không? Chu Chu gật đầu nói, đúng vậy ạ. Chuyện này rất nhiều người cũng biết, ở môn phái doãn tử, trường thi đấu với đệ tử ngoại môn vượt cấp đánh bị thương nặng đệ tử trúc cơ kỳ, còn ngay hiện trường một ngày trúc cơ thành công, đến nay tu sĩ Tây Nam trẻ tuổi vẫn lưu truyền rộng rãi sự tích tiên tiến. Diêu Khiêm Thư vội hỏi, vậy hắn kết đan mất thời gian bao lâu? Chu Chu suy nghĩ một chút nói, từ ngưng đan đến thành công đại khái cũng là một ngày, nhưng lúc đó là tình huống đặc thù, thật ra thì hẳn là tầm 10 ngày. Tình huống đặc thù? Trịnh tài thân muốn hỏi nhưng thật ra là Như thế nào mới có thể làm cho lúc này cũng có đặc thù xuống như vậy? Chu Chu đoán được, nhưng không muốn nói cho bọn họ biết là bọn hắn dùng băng quý linh, thạch hỗ trợ kéo dài chuyện thời gian doãn tử trương kết đan. Cho nên đổi cách nói, lúc ấy hắn ở trong hoàn cảnh tương đối đặc biệt. Gấp 10 lần so với thời gian ở bên ngoài. Lên tháp vũ thần, đoán chừng rất khó làm được. Lâm Thế Cung thở dài một tiếng nói, kia liền chỉ có thể nhìn thiên ít. Phải nói, doãn tử trương 10 ngày kết đan thành công cũng rất kinh người. Mặc dù không xưng hơn chưa từng có ai hậu vô lai giả, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ý chỉ người trước, kẻ sau không ai bằng, cũng tuyệt đối có thể kiêu ngạo đương thời rồi. Chẳng qua là trước mắt muốn không tới một tháng mà kết anh, thì đại trưởng lão Tam Đại Tông Môn đều cảm giác hy vọng xa vời. Diêu khiêm thư phấn chấn tinh thần Chiêu gẹo nói, bất kể như thế nào, chúc mừng Chiêu Thái Tông lại một vị đạo quân nguyên anh chưa quá 30 tuổi. Lão muốn chấn hưng tinh thần ảm đạm của mọi người, nhưng nói ra lời này trong lòng không khỏi có chút vị chua sót. Lâm Thế Cung đè nén đắc ý xuống trong đáy lòng, thản nhiên nói, có thể kết anh thành công hay là không vẫn là một ẩn số chưa biết, người trẻ tuổi quá thuận buồm xuôi gió chưa chắc là chuyện tốt. Trong lòng Chu Chu một trận khó chịu, A Trương hắn làm sao coi là thuận buồm xuôi gió, bị qua khổ so với cuộc đời mấy người bên ngoài cộng lại đều nhiều hơn rồi, hừ. Nàng rất muốn đi giúp Doãn Tử Trương một tay, cho dù lại để cho nàng bỏ một tầng một lên tầng thứ chín cũng được, nhưng con đường tu luyện nàng và Doãn Tử Trương hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ đi quấy nhiễu hắn bế quan thì không có tác dụng nào hết. Doãn tử trương ở trong tháp đang nhận lấy nguy hiểm của quá trình toái đan. Bởi vì linh khí vào quá nhiều mà kim đan, của hắn không thể khống chế nổi mà lập tức nổ mạnh. Kim đan vỡ nát phát, ra lực lượng khổng lồ càng thêm tăng tốc vận chuyển vòng xoáy linh khí. Doãn tử trương đang ở trong đó, hoàn toàn bị động, mà nhìn chỗ kim đan đã từng tồn tại từng điểm từng điểm ngưng kết, ra một cái luồng khí xoáy màu trắng nho nhỏ. nhỏ. Luồng khí xoáy tản ra bằng hàn tận xương dày đặc mà lại trong suốt vô cùng hiếm thấy, đang lấy tốc độ chậm chậm mở rộng ra. Cùng lúc đó bỗng nhiên có vô số ý niệm trong đầu đánh sâu, vào thần hồn Doãn Tử Trương, trong lúc nhất thời tâm kính phía trên đang quần ma loạn vũ, tạp niệm trọng sinh. Doãn Tử Trương đánh bậy đánh bạ mà lại gặp được tình huống tốt nhất, nhưng cũng gặp được tình huống xui xẻo nhất, bởi vì Chu Chu lưu lại hai quả tu di giới chỉ kích thích được chân nguyên của hắn rốt cục mở ra tầng chín tháp vũ thần do tổ tiên lâm thị phong ấn lưu lại phát ra vô số linh khí hệ băng thuần khiết khổng lồ giống như không duyên cơ tặng doãn tử Chương ngàn năm tu vi nhưng là bởi vì thời gian phong ấn mở ra không đúng dẫn đến doãn tử trương toái đan thành anh tới quá nhanh đang va chạm cùng với tâm ma chi kiếp tu sĩ tầm thường trước tiên đều là trải qua tinh lọc đạo tâm ma chi kiếp mới có thể tiến vào quá trình toái đan muốn trùng kích vào nguyên anh kỳ phải đối mặt tâm ma chi kiếp khổ sở hơn lúc kết đan nhiều Tuyệt đại đa số tu sĩ đều thất bại ở cửa thứ nhất này, nhưng so với lúc sau khi Toái đan không thể thành anh, thì tâm ma chi kiếp mang đến tổn thương đạo tâm đã coi là tương đối rất nhỏ rồi. Nhưng lần này, doãn tử trương thần xui quỷ khiến, biến thành hai cửa ải cùng tiến đến, đột nhiên tâm ma tới, hắn căn bản không cách nào phân tâm đi chú ý quá trình kết anh, càng không khả năng giống, như những tu sĩ khác hết sức chuyên chú hướng dẫn nguyên thần cùng với chân nguyên, trong cơ thể thay thế kim đan dùng hợp thành anh như vậy hắn phẳng phất như lâm vào một cơn ác mộng cực kỳ dài rằng dặc. lúc nhỏ chịu đủ mọi chuyện bắt nạt, một màn mẫu thân ở trước mắt chết thảm tái diễn nhiều lần. càng về sau thậm chí bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác đáng sợ. hắn nhìn thấy phụ thân lâm chấn kim bỗng nhiên biến thành đại bá lâm chấn sát, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm đen nhánh tản ra khí tử vong đâm vào lồng ngực của hắn. ở trước mặt hắn diễm thí thiên bắt được chu chu tùy ý làm nhục từng chút một. tất cả sự tình có thể nghĩ đến, không có thể nghĩ đến, đáng sợ không ngừng trình diễn ở trước mặt hắn. cút. Doãn tử trương hét lớn một tiếng, loại chiêu trò này ở lúc hắn kết đan đã được biết qua, nhưng hôm nay nội dung lại phong phú hơn chút ít thôi, trong lòng hắn không lo không sợ hãi, chỉ có một cỗ cường đại tức giận, hận không được giết hết những huyễn tượng mà thiên ma này gây ra tại chỗ. Khi hắn hét to xong thì tất cả ảo giác trước mắt trong nháy mắt vỡ tan, trời đất chỉ còn một mảnh tuyết trắng mênh mông, doãn tử trương đột nhiên cảm giác được mình trở nên vô cùng cường đại, loáng một cái có thể rời non lấp biển được. Ở trong mắt của hắn chúng sinh vạn vật trở nên giống như một loại con kiến hôi. chung quanh không người nào, hắn đành phải đi một mình. Hắn không biết mình đi rất xa, cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Đường dưới chân không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc. Doãn tử trương chán nản im lặng, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mộ phần hoang. Trước mộ phần trên một tấm bia đá phong hóa, khắc rõ rất nhiều tên hắn quen thuộc. Đầu tiên chính là Chu Chu. Sao Chu Chu đã chết? Hắn không thể tin được mà dùng sức hồi tưởng. Thì ra là trong lúc nháy mắt đã qua vạn năm, những người từng quen cũng đã đi trước hắn, trong trời đất chỉ còn dư lại một mình hắn đi về phía trước. Doãn tử Trương dừng ở trước mộ phần, bỗng nhiên vung tay bới tung đất mộ phần lên. Chu chu lặng lặng nằm trong ngọc quan dưới đất, giống như chẳng qua là một loại ngủ thiếp đi, hắn ôm lấy thi thể nàng, nói, cùng trời cuối đất, cho dù mất tất cả, ta chắc chắn để cho muội sống lại. Hắn ôm chu chu bắt đầu ngao du thiên hạ vì nàng ngưng tụ thần hồn, đi lần này không biết là bao lâu phẳng phất bên trong người nhẹ giọng nói để xuống chấp nhiệm có thể đắc đạo trong phút chốc doãn tử trương cơ hồ có thể xác định chỉ cần hắn buông chu chu xuống lập tức có thể mở ra cánh cổng vĩnh sinh thành tựu đại đạo nhưng là vĩnh sinh về sau thì thế nào hắn ngây ngốc một chút bỗng nhiên cười lạnh nói không có trách nhiệm cần gì cầu đạo nếu như hắn để chu chu xuống sau vĩnh sinh đợi chờ hắn chính là hối hận vĩnh viễn như vậy vĩnh sinh có ý nghĩa gì đại đạo vô tình sinh sinh tử tử nguyên là thiên đạo ý trời ta một người phàm tục, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Không cần nói nhảm, đưa chu chu cho ta. Hữu tình vô tình. Chấp nhiệm buông tay chỉ cầu một lòng, lòng ta chính là ta nói. Doãn tử trương bình tĩnh nhìn về phía trước, không có chút nào do dự. Trước mắt hết thảy trong nháy mắt hóa thành một mảnh ánh sáng vô tận, cả người doãn tử trương chấn động. Mở mắt phát hiện mình còn đang nơi xa, vị trí nguyên bản kim đan nhiều hơn một bóng ảnh nho nhỏ trong suốt trắng loãn bộ dáng tư thái hoàn toàn giống hắn, chân thật mà sinh động. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã kết anh thành công. Nhưng tâm tình doãn tử trương vô cùng yên tĩnh, phẳng phất hết thảy hết thảy vốn nên như thế. Hắn nhớ tới ngày đó chu chu, còn có phụ thân cùng nhau đàm luận về tình cảnh hữu tình chi đạo. Không khỏi có chút may mắn. Hắn đã sớm nghĩ thông suốt hết thảy, đạo tâm kiên định, hiểu rõ tâm niệm, chính là nhiều hơn nữa thiên ma càng lợi hại thì sao có thể làm gì được hắn chứ. Vòng xoáy linh khí quanh người vẫn vận chuyển điên cuồng như cũ nhưng trong đó thiếu một ít cảm giác giữ dằn kinh khủng lúc bắt đầu lộ ra vẻ vô cùng vững vàng chưa hoàn toàn tiêu hóa đại lượng thì linh khí theo nước xoáy không ngừng cùng với chân nguyên của hắn hòa tan chờ tất cả linh khí tiêu hóa xong có lẽ hắn sẽ tới đạt nguyên anh hậu kỳ cũng không biết trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hư ảnh nhàn nhạt, nhạt đó là một lão giả áo trắng tóc trắng vẻ mặt lão nghiêm túc nhìn doãn tử trương phẳng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra ba đầu sáu tay tiền bối là ai doãn tử trương cảm thấy rất kỳ quái hắn cũng không biết trước mắt chính hắn là khí hồn của tháp vũ thần lúc trước hắn toàn tâm ứng phó các loại thần niệm trong tháp vũ thần mãnh liệt đánh tới bận rộn dung hợp những thứ linh khí tinh thuần kia căn bản phân không ra tinh lực đi chú ý những thứ khác sau khi kết anh xong thần hồn của hắn cường đại hơn trước không chỉ gấp trăm lần thế nên có thể vô cùng dễ dàng mà phân thần đi cùng lão giả thần bí này nói chuyện với nhau ông già chấm chú nhìn hắn hình như rất bất mãn hắn tu vi của ngươi cũng quá kém mà lại đến nơi đây mới kết anh Đưa người đi lên chính là nữ oa oa kia cũng không tệ, tuy nhiên nó không thích hợp lắm. Tu sĩ Nguyên Anh còn bị người ta nói tu vi quá kém, chính xác đủ đà kích người. Nhưng Doãn Tử Trương được chứng kiến uy năng của Tu sĩ Đại Thừa Kỳ, chính là Chu Chu, bàn về thực lực chân thật cũng cao xa hơn hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy không cam lòng. Hắn tin tưởng lấy tư chất của hắn chỉ cần cố gắng, luôn luôn một ngày có thể vượt xa mọi người trở thành người mạnh nhất. Ánh mắt của ông già rốt cục rời khỏi Doãn Tử Trương. Thò tay nhặt cái mặt tu di giới chỉ hóa thành kính thủy tinh, giống như hoài niệm vô hạn mà vuốt phẳng chốc lát, thở dài nói, rốt cục lại gặp được ngươi, tiểu tử này chính là người ngươi coi trọng. Đỉnh tháp này đã phong ấn bao nhiêu năm rồi chẳng bao giờ có người có thể mở ra, cũng là tiện nghi hắn. Bên trên kính thủy tinh chợt lóe ngân quang, tựa hồ là đáp lại lời của lão nhân. Lão nhân tiếp tục than thở nói, tiểu tử này tư chất quả thật tốt, linh căn cũng rất thích hợp, chính là tu vi quá kém, thậm chí ngay cả thân thể cũng bị mất. Ai Thôi thôi, nể mặt vị kia vậy, đến đọ sức vật lộn xem sao. Doãn tử trương từ đầu tới cuối không biết hắn đang nói cái gì, càng không hiểu tại sao lão nhân vì cái gì nhiều lần ghét bỏ tu vi của hắn. Nhưng lão nhân này có thể xuất hiện ở nơi này tuyệt không đơn giản, cho nên hắn cũng không có mở miệng phản bác. Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng qua cửu trọng lôi kiếp, lão phu liền nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ mong ngươi ngày sau hãy tu luyện cho tốt, đừng làm cho lão phu thất vọng hổ thẹn. Lão nhân không cam lòng nói. Doãn tử trương ngẩn ra rốt cục kịp phản ứng tiền bối là khí hồn của tháp vũ thần lão nhân chừng mắt liếc hắn thò tay ra một ngón tay hướng lên trên bóng ảnh liền hoàn toàn biến mất doãn tử trương nhìn về phương hướng tay lão nhân chỉ rõ ràng phát hiện đỉnh tháp từ từ biến mất theo cảm giác thần thức của hắn mà bên trên tháp vũ thần chẳng biết mây đã răng đầy từ lúc nào tiếng sấm văng rền rõ ràng là lôi kiếp buông xuống chuyện audio nga mị tác giả nga mi thực hiện hp audio mươi 392, khí thôn thiên lôi, khoảng cách bên trên tháp vũ thần chỗ tu sĩ kết anh, xuất hiện tạo thành luồng khí xoáy khổng lồ đã qua 15 ngày, đám người lâm thế cung đang gần như hết sức tuyệt vọng, bỗng nhiên luồng khí xoáy trên đỉnh tháp từ từ suy yếu, nửa ngày sau trực tiếp biến mất, bốn phương tám hướng mây đen chèn chúc tới, bao phủ trọn tòa thành sùng vũ ở trong đó, tiếng sấm mơ hồ, giữa ban ngày trở nên giống như đêm tối, như là cả bầu trời muốn sập xuống trong thành không ít nhà dân chúng có trẻ con bị dọa đến gào khóc lớn. Chu chu ở dưới quảng trường tháp vũ thần mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc thê lương của bọn nhỏ. khó trách tu sĩ kết đan, kết anh cũng muốn tìm hoang sơn dã lĩnh, động tĩnh lớn như vậy, thật muốn hù dọa bọn trẻ con. Chu chu thì thầm, trong lòng nàng cũng tràn đầy hân hoan. những thứ này tiếng khóc lưu lại trong tai cũng không thấy được trói tai rồi. nàng lúc trước được chứng kiến thiên kiếp trịnh quyền kết anh, biết đạo thiên kiếp xuất hiện là đại biểu tu sĩ kết anh tiến vào cửa ải cuối cùng chỉ cần có thể thành công chịu đựng quá thất trọng lôi đình thiên kiếp là có thể chính thức lên cấp trở thành tu sĩ nguyên anh hiện tại một cửa ải đối với doãn tử trương mà nói đúng là lúc dễ dàng nhất gắng gượng qua đi một cửa ải lâm thế cung không nghĩ tới doãn tử trương thế mà chỉ dùng 15 ngày liền ngưng kết nguyên anh thành công vui mừng quá độ lại có chút ngỡ ngàng lão tiến vào đại thừa kỳ nhiều năm tâm tình đã thật lâu không có thay đổi rất nhiều như vậy diêu khiêm thư và trịnh tài thân hung hăng trợn mắt nhìn môn hạ riêng của mình ám hận bọn họ không cố gắng Giống như đám người hướng triện thiên, tiếu thủ, bàn về tư chất so với doãn tử trương thì cũng không chạy lệch quá nhiều, làm sao lăn lộn đến cái tuổi này rồi khoảng cách kết anh vẫn là, xa xa không hẹn trước. Số phận lâm thị chiêu thái tông này thật là tốt đến quá phận. Dường như thiên tài đều sinh ở nhà bọn họ, còn một đời mạnh hơn một đời. Hai tử nhà hắn sinh ra đều như thế sao? Lâm thế cung bình phục tâm tình, xoay người lại phát hiện hai người diêu trịnh đối diện mấy hậu bối nhà mình phẫn nộ. Không cần hỏi cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cho nên cười cười nói, kết anh sớm mấy thập niên, sau mấy thập niên thì có quan hệ gì, trong thiên hạ sớm có nhiều tu sĩ thiên tài kết anh so với chúng ta hơn, nhưng đến cuối cùng lại có mấy người có thể chân chính tiến vào đại thừa. Chứ đừng nói chi là phi thăng tiên giới nữa. Ngay các thế hệ bổn gia lâm thị đời trước tới nay có ba vị phi thăng, trừ một người là lúc trước trăm tuổi kết anh, còn lại hai người cũng là sau ba trăm tuổi mới kết anh. Trong đó quý tố thần vương trải qua đến bảy trăm tuổi mới kết anh thành công. Mọi người đều có cơ duyên thời vận của mình. Hai người các ngươi cần gì so đo phân biệt là trên dưới thời gian 100 năm này. Diêu khiêm thứ biết lão nói có lý, nhưng vẫn không nhịn được chua sót hai câu. Thiên tài đều sinh ở nhà ngươi rồi, nên tất nhiên ngươi không cần so đo. Trịnh tài thân nước người đứng ở một bên ngắm nhìn tháp vũ thần, tay áo bồng bềnh thoáng như thiên tiên hóa người. Chu chu, hừ nói, cũng còn có một người thiên tư cao hơn hiền chất tử trương, cơ duyên tốt hơn, kết quả vẫn là có ý định đến nhà ngươi đi. Lâm lão huynh, chuyện tốt gì ngươi cũng chiếm toàn bộ một mình rồi, còn không cho chúng ta ngắm nghe sao. Lâm thế cung cười ha hả một tiếng. Trong lòng đắc y vô cùng, lo lắng khí hồn tháp vũ thần ngủ say cũng giảm đi một chút. Bên trong tháp vũ thần, doãn tử chưa nhìn vị trí cái lão nhân biến mất nở một nụ cười khổ. Tính nét khí hồn của tháp vũ thần này không kém người thật bao nhiêu. Rõ ràng đã định nhận hắn làm chủ rồi. Nhưng còn muốn ra dáng làm khó kiểm tra một phen. Tu sĩ kết anh bình thường phải trải qua thiên kiếp nhưng là thất trọng lôi đình mà thôi, theo như khí hồn kia xác định, hắn phải trải qua, cũng là cửu trọng lôi kiếp hắn đây là sớm hưởng thụ trước lên cấp đãi ngộ, tu sĩ đại thừa kỳ rồi. Buồn cười nhất chính là, khí hồn này biết rõ tình huống hắn hiện tại như thế, cửu trọng lôi không uy hiếp được hắn, hiện tại hắn căn bản cũng không có thân thể. Mặc dù lôi kiếp có thể tùy tiện đánh tan thần hồn của hắn, nhưng vấn đề là hắn ở bên trong tụ hồn trận bàn, bị trận bàn che chở. Lôi kiếp phía trên căn bản là không rơi tới thần hồn của hắn. Dựa theo Diêu Khiêm Thư nói, cái tụ hồn trận bàn này hắn có thể tạm thời hành động pháp thân của hắn, bàn về cường độ thậm chí mạnh hơn tu sĩ đại thừa kỳ bình thường, chính là cửu trọng lôi kiếp làm sao có thể làm gì được hắn đây. Doãn tử trương lắc đầu. Trên không đạo lôi đình thứ nhất đã từ trên cao đánh xuống, thanh thế kia cùng với uy năng ngày đó lúc hắn kết đan, chịu đựng vô thanh kinh lôi cũng không kém quá nhiều. Nếu như thân thể hắn vẫn còn... Muốn đón lấy một đạo lôi đình này thật muốn tốn hao chút ít thời gian. Doãn Tử Trương ngẩng đầu nhìn lên, điện quang tím trắng dễ dàng xuyên thấu đỉnh tháp này đã trở nên hư vô không thật, thẳng tóc quanh kích ở bên ngoài tụ hồn trận bàn tạo thành trận đồ tinh vân phía trên, lực lôi điện theo liên lạc điểm tinh quang dài nhỏ ánh sáng chạy bất định, rồi lóe lên chốc lát liền hoàn toàn tiêu tán. Trong lúc Doãn Tử Trương cảm giác được một trận đau nhói tê dại rất nhỏ, về sau cảm thấy tinh thần chấn động, chân nguyên giống như bởi vì lôi điện cực kỳ bé nhỏ này tinh luyện đậm đặc hơn một chút xíu từng hưởng thụ qua chỗ tốt vô thanh kinh lôi tẩy tủy kinh dịch doãn tử trương không khỏi một trận động tâm Hắn ngồi yên ở bên trong tụ hồn trận bàn dĩ nhiên có thể bình an vượt qua lôi kiếp tuy nhiên lại lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt hôm nay trong lúc ý nghĩ chợt lóe lên đạo lôi đình thứ hai lại tới doãn tử trương thử vận dụng khí chung quanh thân thể tạo thành luồng khí xoáy chủ động hấp thu hơn phân nửa lôi điện chi lực lần này cảm giác càng thêm rõ ràng mặc dù thống khổ tăng lên rất nhiều nhưng khi thống khổ qua đi lợi ích cũng tăng lên vài lần doãn tử trương không do dự nữa càng thêm lớn mật mà bắt đầu lợi dụng luồng khí xoáy tận lực hấp thu lôi điện chi lực có tụ hồn trận bàn cho dù thần hồn của hắn nhất thời bị đánh tan cũng có thể rất nhanh ngưng tụ một lần nữa quá trình mặc dù thống khổ giống như đặt mình trong luyện ngục nhưng so với đoạt được chỗ tốt thì doãn tử trương cũng cam tâm tình nguyện chịu được chu chu xưa nay lười nhác lại sợ khổ sợ đau Vì đưa hắn đến đây, liều chết chống đối uy áp kinh khủng của tháp vũ thần, hiện tại những thứ này với hắn được cho là cái gì? Ông già áo trắng ẩn núp ở trong bóng tối, nhìn doãn tử trương lần lượt bị lôi điện chi lực đánh cho hồn phi phách tán, nhưng vẫn cắn răng kiên trì không chịu dừng lại, cũng không nhịn được nữa thay hắn nạn một trận mồ hôi lạnh. Khó trách tiểu tử này còn nhỏ tuổi là có thể dễ dàng kết anh, hết thảy cơ duyên xảo hợp chỉ là nhân tố bên ngoài thôi, tâm trí kiên nghị bất khuất như thế mới là nhân tố trọng yếu nhất đây quả thực là một người điên tu luyện không muốn sống. ông già âm thầm gật đầu, tu di giới chỉ nhận người quả nhiên rất không tồi, xem ra hắn không có chọn lầm người. tiểu tử này tương lai khẳng định cũng sẽ giống chủ nhân lúc trước, trở thành thánh giả đại năng ngạo thị khắp thiên địa. tháp vũ thần, tất cả mọi người bị tình cảnh quỷ dị ở trên đỉnh tháp kia trấn trụ. trịnh tài thân động tác cứng ngắc mà quay đầu hỏi diêu khiêm thư nói, lão diêu, tụ hồn trận bàn còn có thể hấp thu hóa giải lôi kiếp, nếu như là vậy thì quá cường đại. Quả thực chính là hàng cao cấp thiết yếu chuẩn bị cho tu sĩ vượt qua độ kiếp. Trịnh tài thân cảm giác mình cần phải bảo Diêu khiêm thư, chế thật nhiều pháp bảo thần kỳ như vậy. Vẻ mặt Diêu khiêm thư mở mịt, làm sao có thể? Lâm Thế Cung chỉ vào đỉnh tháp vũ thần, giọng nói khẩn trương, cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh thế lôi điện kinh người rơi vào trong tháp, thế nhưng vô thanh vô tức biến mất, giống như bị hút vào một lỗ đen không đáy, không hề có một phản ứng gì cả. Chuyện audio, Nga Mị, tác giả, Nga Mi thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 393, Thánh chủ thần tháp. Chu Chu và Lâm Chấn Kim không tưởng tượng được đỉnh tháp đang xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống trước mắt như thế bọn họ căn bản không thể nào nhúng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cầu nguyện Doãn Tử Chương ngàn vạn đừng nên gặp chuyện không may. Từng đạo lôi điện lần lượt bổ về phía đỉnh tháp, thanh thế âm thanh khí thế càng ngày càng mạnh, dường như muốn đem chọn tòa tháp Vũ Thần Bổ thành hai mảnh, cho dù là Lâm Chấn Kim Có các bậc tu sĩ Nguyên Anh cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, dường như uy lực lôi kiếp lần này đặc biệt đáng sợ như vậy. Bầu trời sấm sét rốt cục từ từ tản đi, tiếng sấm ầm ầm còn đang vang vọng trong tai mọi người, bầu trời đã khôi phục trong xanh, nắng giáo tốt lành như lúc trước. Tiếu thủ chậm chạp nghi ngờ nói, hình như là cửu trọng lôi đình. Con không phải là nghe lầm chứ? Trịnh Tài thân vội ho một tiếng, lấy địa vị thân phận cao quý trả lời vấn đề khó khăn của Vãn Bối, con không có nghe sai, đúng là cửu trọng bọn họ cũng không hiểu tại sao thiên kiếp doãn tử trương kết anh phải trải qua là cửu trọng lôi đỉnh cái này rõ ràng là tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể gặp phải nhưng nếu như nói doãn tử trương trực tiếp ở trên đỉnh tháp tấn nhập đại thừa thật không khỏi quá mức khoa trương đây căn bản tuyệt không có khả năng không ai biết nguyên nhân thậm chí không ai biết hiện tại doãn tử trương đến tột cùng sống hay chết tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm đỉnh tháp vũ thần nếu như doãn tử trương kết anh thành công thì chắc sẽ có hiện tượng thiên văn kết anh xuất hiện Bên trong tháp vũ thần, Doãn tử trương đem hồn phách tản ra một lần nữa lại một lần nữa tụ tập, ở một chỗ, ngửa đầu nhìn về đỉnh tháp. Lão già áo trắng đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, hỏi, muốn nhìn một chút hiện tượng thiên văn kết anh của bản thân không? Doãn tử trương chừng mắt nhìn nói, lôi kiếp đã xong. Hắn căn bản không quan tâm cặn kẽ chính mình đến tột cùng trải qua mấy đạo lôi kiếp, quá trình mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng sau khi mỗi lần ngưng tụ thần hồn thì cảm thấy được cường độ của tu vi và thần hồn đều có tiến bộ cực kỳ rõ ràng, cho nên hận không thể làm lại mấy lần mới phải. Tiểu tử, ngươi còn muốn có mấy lần lôi kiếp? cửu trọng lôi kiếp đó là lên cấp đại thừa kỳ mới có thể hưởng thụ. nhiều hơn mấy lần nữa chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp phi thăng hay sao? lão nhân trợn mắt nói. người khác nhắc tới lên độ kiếp cho dù không kinh hồn bạt vía, cũng phải nghiêm khắc bảy trận chống kẻ địch. ngược lại tiểu tử này cho là tốt, vẫn còn chưa ít. doãn tử trương không nói, nếu như trải qua mấy lần lôi kiếp nhiều như vậy là có thể phi thăng đơn giản như vậy thì hắn chịu đựng qua cửu trọng lôi kiếp không phải là một tu sĩ nguyên anh sao xem một chút hiện tượng thiên văn kết anh của ngươi đi đời này cũng chỉ có cơ hội một lần như vậy lão nhân cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lần này không trung đã lấp đầy ánh sáng bảy màu hào quang biến ảo hóa ra một cái cự long toàn thân sáng long lanh như thủy tinh trên người cự long lộ ra nhiều tia ngân quang mơ hồ làm nổi bật ánh sáng hào quang hoa mỹ lộ ra vẻ thần thái phi phàm uy vũ trang nghiêm khác thường Thân thể Cự Long múa lượn ở đám mây trong lúc xuyên qua bay lượn, đến mức bầu trời tung bay vô số băng hoa, rất xinh đẹp. Hiện tượng thiên văn tiếp tục kéo dài một ngày mới dần dần tản đi, Chu Chu sờ sờ tiểu Trư trong ngực an ủi, "Không sao, ngươi khả ái hơn nó." Tiểu Trư ụt ịt, hai tiếng tự hồ có chút không cam lòng mà ở trong ngực nàng đùn đẩy mấy cái. Lâm Chấn Kim nhìn Cự Long trên không, cười hề hề đến có mấy phần ngu ngốc, giờ phút này ông không phải là đạo quân nguyên anh gì đó. Mà chỉ là một phụ thân bình thường thấy nhi tử có tiền đồ xuất sắc, mà vô cùng đắc ý thôi. Hiện tượng thiên văn kết anh vừa qua khỏi, bên trên tháp vũ thần bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh trắng trắng. Tia sáng phóng lên cao, đem bầu trời đêm chiếu dọi được giống như ban ngày, trong cường quang có một ông già áo trắng tóc trắng khoanh chân mà ngồi, chính là khí hồn của tháp vũ thần. Lâm thế cung cấp bậc tu sĩ đại thừa, biết nội tình tâm tình thấp thỏm nhìn một màn này. Không nắm chắc sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ đều chưa từng thấy qua Tháp Vũ Thần nhận chủ là cái tình cảnh gì. Một đạo ánh sáng trắng ngắt trời phảng phất xuyên qua trời đất, tản mát ra một cỗ y nhiệm minh mông, hào quang trong bóng ảnh lão nhân áo trắng trở nên càng ngày càng rõ ràng, so với lần trước xuất hiện đối chiến diễm thí thiên lúc còn muốn chân thật vững chắc hơn, phảng phất đã không còn là một đạo hư ảnh, mà thật sự là một người thật rồi. Nhìn đến đây, Lâm Thế Cung cũng hiểu này tuyệt không phải khí hồn suy yếu sắp lâm vào hôn mê, mà là khí hồn mượn tân chủ nhân làm môi giới khai thông thiên địa tự mình ngưng tụ ý niệm kích phát để chữa trị cho bản thân giữa không trung lão nhân chậm rãi mở miệng từng chữ từng chữ nói thánh chủ tháp vũ thần đời thứ bảy doãn tử trương giọng nói vang trăng nghiêm như luận âm phật ngữ vang vọng phương hướng trăm dặm gần đây bên trong ngoài thành sùng vũ tháp vũ thần bị đủ loại dị tượng hấp dẫn các tu sĩ mà đến trong lòng đều giật mình bọn họ cũng không nghĩ đến thế nhưng gặp được việc trọng đại tháp vũ thần nhận chủ tháp vũ thần kể từ khi chủ nhân đời trước phi thăng tiên giới sau trở thành vật vô chủ vũ quốc thậm chí vô số tu sĩ kiệt xuất cả đại lục tấn tiềm từng cố gắng đi lên tầng thứ 9 giành lấy nhận thức khí hồn trở thành tân chủ nhân tháp vũ thần đáng tiếc qua mấy ngàn năm chưa từng có ai thành công qua gần hai tháng trước thánh nữ đan tộc thành công đi lên tầng thứ 9 của tháp vũ thần nhưng đảo mắt liền rơi xuống sau không lâu liền chuyển ra tiếng động có người ở trên tháp vũ thần kết anh hôm qua rốt cục kết anh thành công rồi vậy mà hôm nay tháp vũ thần đã nhận chủ rồi Danh tiếng Doãn Tử Trương ở thành Sùng Vũ rất nhiều người đều nghe qua, thế nhưng tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến tên tu sĩ Kết Đan. Mới hai 20 tuổi này vậy mà sẽ trở thành vị tân chủ nhân tháp Vũ Thần. Phải biết rằng Đại trưởng Lão Tam Đại Tông Môn cũng không có thể đi lên tầng thứ 9 tháp Vũ Thần, càng không nói đến lại để cho khí hồn kiêu ngạo kia nhận chủ. Doãn Tử Trương làm thế nào mà được? Ba người lâm thế cung, Diêu Khiêm Thư cùng trịnh tài thân biết tiền căn hậu quả, đã kích động đứng ở tại chỗ bộ dáng ngây người như phỗng. Qua hồi lâu, Lâm Thế Cung mới nặng nề thở ra một hơi, rốt cục, rốt cục bảo vệ tháp vũ thần, thế nhưng, phải là Lâm tử trương. Lâm Thế Cung buồn bực ảo não trợn mắt nhìn Lâm Trấn kim đang vui mừng, đến rơi nước mắt một cái, chính là tử tôn bất tài này, để cho thiên kiêu chi tử của Lâm thị theo họ mẹ. Lâm Trấn kim căn bản sẽ không nghĩ tới loại bàng chi nhánh cuối này, cho dù nghĩ tới, cũng chỉ có càng thêm vui mừng, nghĩ đến ái thê dưới suối vàng có biết, cũng đều vì nhi tử xuất sắc này tự hào đắc ý. Diêu Khiêm Thư và Trịnh Tài Thân nghe thấy lời của Lâm Thế Cung thì trong lòng buồn cười, Diêu Khiêm Thư rất không phúc hậu mà cười ha ha nói, Lâm cũng được, Doãn cũng được, cuối cùng khí hồn tháp vũ thần nhận chủ rồi, ít nhất có thể duy trì trên năm 3.000 năm, chúng ta cũng có thể an tâm trở về bế quan. Trịnh Tài Thân gật đầu nói, Doãn tử trương này không tệ, quả nhiên không tệ. Ngoài mặt là khích lệ Doãn tử trương, trên thực tế trọng điểm đều ở một chữ Doãn, bên trên. Lâm Thế Cung phát một cái ống tay áo, Khôi phục thành tu sĩ thường ngày lạnh lùng uy nghiêm bí hiểm vô cùng, chẳng muốn đi đối phó với hai người này. Chu Chu từng nghĩ tới, trước khi Doãn Tử Trương chân chính trọng sinh, nàng phải kiên cường không thể lại khóc, nhưng tình cảnh này, nàng vẫn không nhịn được chảy xuống nước mắt vui mừng. A chương nhà nàng đã làm được, quả nhiên huynh ấy lợi hại nhất, nàng cũng phải nỗ lực mới được. Hiện tại Doãn Tử Trương đã là tu vi nguyên anh kỳ, nàng nên vì hắn cải tạo thân thể tốt nhất, về phần đại luân hồi đan, Chu Chu cúi đầu nhìn Tiểu Trư trong ngực. Nhất thời do dự, xác định doãn tử trương không có việc gì, trong một thời gian ngắn còn có thể tiếp tục lưu lại trên tháp vũ thần, tiếp tục tu luyện tương đối dài, chu chu cũng an tâm quyết ra đi, chính thức từ biệt đám người lâm chấn kim, một mình thay đổi hình dáng tướng mạo đi hướng động phủ của yêu hồ ở núi điểm phượng. Chuyện audio, Nga Mi, tác giả, Nga Mi, thực hiện, hpaudio.chuyện.com, chương 394, logic kỳ quái của yêu hồ. Có địch nhân kinh khủng biến thái như diễm thí thiên này ở đây. Đương nhiên Chu Chu càng phải cẩn thận. Vốn là Lâm Trấn Kim đề nghị cùng đi với nàng, nhưng Chu Chu nghĩ đến yêu hồ, có thể không nguyện ý để cho người khác biết vị trí động phủ của hắn, cho nên vẫn là nhã nhặn từ chối ý tốt của Lâm Trấn Kim. Dù sao chỉ cần diễm thí thiên không mang theo nhóm lớn tu sĩ cao cấp, với bao vây chặn đánh thì nàng đánh không lại vẫn có thể chạy trốn. Mặc dù đan quốc phái rất nhiều thám tử đến thành sùng vũ, nhưng không thể phát hiện dấu vết Chu Chu rời đi, cho đến qua 10 ngày nửa tháng không thấy Chu Chu lộ diện ở trong thành sùng vũ. Mới hơi trần trở báo lên Chu Chu có thể đã rời đi vũ quốc hành tung không rõ. Không ai nghĩ đến Chu Chu thế nhưng lại ngụy trang thành một thiếu nữ bình dân bình thường, xen lẫn trong một đống thương nhân người phàm trong đội ngũ ra khỏi thành, cho đến rời xa thành mấy trăm dặm, mới rời khỏi đội ngũ toàn lực đi về hướng Tây phương ngũ quốc. Một đường không nói chuyện, cảnh vật của núi điểm phượng như cũ, khắp núi trơ trụi mà nhiều lỗ thủng đen, bầu trời nhóm lớn nhóm nhỏ thiết chảo ma điều vỗ cánh bay loạn, phân chim. Long vũ còn có con mồi bọn chúng xé rách máu loãng thịt vụn từ không trung rớt xuống, chàng diện huyết tinh với bẩn thật đáng sợ. Huyết phong điểu thiếu chút, nữa đã từng bị bọn họ giết hết, trải qua mấy năm sinh sôi nảy nở, lại sinh ra một đoàn. xa xa chỉ thấy từng đoàn từng đoàn màu đỏ ở trong núi thổi qua. Chu chu nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhớ tới chuyện cũ ban đầu cùng các sư huynh sư tỷ đối phó huyết phong điểu, còn có một màn lần thứ hai cùng Doãn Tử Trương đến núi Điểm Phượng tìm yêu hồ, lần này lại chỉ có một mình nàng. Chu Chu lấy ra Ngọc bài yêu hồ đưa dắt bên hông, khẽ thả dao uy áp tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Khắp núi thiết chảo ma điêu và huyết phong điểu nhất thời bị dọa đến câm như hến, Dối rít lùi về trong xào huyệt riêng của mình không dám ló đầu mạo hiểm. Chu Chu chậm rãi bay gần dưới chân núi, mắt thấy cách chân núi còn có khoảng cách mấy trượng, bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, một cổ sức hút nhu hòa truyền đến. Nhìn lại bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt chứng kiến đều là thủy tinh xinh đẹp, chính là động phủ của yêu hồ. Chu Chu còn chưa kịp mở miệng, đã cảm thấy trên mặt bị hôn bẹp một cái. Sau đó nghe thấy giọng nói tràn đầy mị hoặc của yêu hồ vang lên ở bên tai, tiểu mỹ nhân. Cuối cùng nàng đã tới, trái tim ta đều muốn vỡ vụn. Chu Chu bị giật mình tránh xa thật nhanh, vẻ mặt oan uất tức giận nhìn chằm chằm yêu hồ xem ra, bởi vì trò đùa dai thành công mà mặt cười rất thoải mái. A Trương đã nghiêm nghị cảnh cáo nàng không thể để cho yêu hồ hôn, tại sao yêu hồ có thể đánh lén? Ồ! Nàng tháo gỡ phong ấn. Sư huynh thích ăn dấm chua kia không tới sao? Yêu hồ cười hỏi, mắt đào hoa lóe lên hết sức mê người. Ta muốn nói cho phần tiền bối, người khắp nơi đùa giỡn nữ hải tử là một hoa tâm bại hoại. Chu chu oán hận nói, yêu hồ cười khanh khách lên, duỗi tay ra đã chu chu kéo đến trước mặt, ôn nhu dụ dỗ nói, được rồi được rồi, đừng nóng giận, không phải hôn một ngụm nhỏ sao? Ta xem nàng xinh đẹp khả ái mới hôn đấy, người khác muốn ta hôn, ta còn không muốn đây này, thật là nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà Chu Chu thấy mặt yêu hồ kia xem ra đủ để điên đảo chúng sinh, không phải không thừa nhận, người ta ra mặt dày đó là bởi vì có cái khả năng này. Nếu như không phải là trong lòng nàng đã có doãn tử trương, thật sự cũng sẽ bị hắn mê chết. Lần này nàng tới có tin tức gì tốt hả? Người ta đợi nàng ba năm rồi. Yêu hồ ủy ủy khuất khuất mà phần nàn nói. Chu Chu biết hắn đang trêu đùa, nhưng cũng không nhịn được nữa bị hắn truyền cảm hứng được một trận đỏ mặt tim đập nhanh, cộng thêm kiểm nghiệm lại chính mình có phải đã tới chậm hay làm ra chuyện xấu tổn thương tâm hồn nhỏ bé của người ta cái kia những linh dược khác ta tìm khắp toàn bộ rồi ngươi xem một chút chu chu như hiến vật quý lấy một hộp đựng tất cả linh dược mà yêu hồ yêu cầu ra yêu hồ vui vẻ mà cười nhận lấy mở ra từng cái nhìn kỹ một lần thở ra một hơi nói rốt cục đã đầy đủ hết rồi ta không tạ ơn nàng đâu nha lúc nào có thể tìm trưởng lão đan tộc thay ta luyện đan cho a thấm thần sắc chu chu hơi cứng đờ cúi đầu nói mấy tháng trước Thái tử Đan Quốc Diễm Thí Thiên mang theo thân tín của hắn Tô Đạm Hồng, ngoài y muốn ở trên Bắc Hải gặp được mấy vị trưởng lão, tới đả thương bọn họ, hiện tại mấy vị trưởng lão đang bế quan chữa thương, muốn khôi phục như cũ có thể lại đợi thêm 3-5 năm nữa. Nàng có chút không đành lòng nhìn yêu hồ đang đầy hy vọng rồi lại thất vọng. Như vậy, yêu hồ nụ cười phai nhạt dần, nhưng đảo mắt phấn chấn tinh thần nói, không sao, dù sao lâu như vậy cũng chờ rồi, cũng không kém 3-5 năm này.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 hắn sinh lòng cảnh giác lấy thần thức ở phía sau đảo qua phía sau chỉ có cháu trai ruột thịt diễm thí thiên của mình trong lòng hắn an tâm một chút đứa cháu này bản lãnh rất lớn có hắn ở phía sau huyễn mỹ yêu hồ cũng không thể giở thủ đoạn gì chẳng qua là cái sát ý rét lạnh này vẫn thủy chung như có như không từ phía sau truyền đến diễm tứ không nhớ tới lời của nhi tử diễm kiếm địch cháu trai này bản lĩnh càng lớn tâm cũng càng lớn hơn nữa hắn hấp thu ba loại thiên hỏa trừ đẳng cấp tu vi còn thiếu chút nữa Bàn về thực lực đã không kém hai người trưởng bối bọn hắn này. Trước kia hắn đối với yêu cầu chuyện mình muốn làm luôn là dương phụng âm vi, bằng mặt không bằng lòng, lần này tại sao nghe lời như vậy? Hắn biết rõ huyễn mị yêu hồ này khó đối phó, tại sao không giúp đỡ? Chuyện lão muốn tìm luân hồi thông linh thảo, chỉ có số rất ít thân tín biết, vì sao yêu hồ này lại biết được coi đây là mồi đưa dẫn tới nơi này? Chẳng lẽ này yêu hồ thông đồng cùng với nghịch tử thí thiên này rồi? Một khi gieo xuống mầm mống hoài nghi, liền nhanh chóng mọc dễ nảy mầm diễm tứ chợt nhớ tới ban đầu chất vấn diễm thí thiên vì sao không dứt khoát giết đan hoàng chấm dứt hậu hoạn hắn hàm hồ suy đoán chỉ nói muốn lưu đan hoàng làm lô đỉnh sau lại hắn dường như từng nghe người âm thầm đàm luận nói thái tử phát triển trí nguyện to lớn nghĩ lấy bản thân thân dung hợp chín loại thiên hòa chẳng lẽ hắn không kịp đợi ta phi thăng muốn hại ta cướp lấy cửu thiên huyễn hòa diễm tứ sợ hãi mà kinh cẩn thận từng ly từng tí phân tâm lưu ý động tĩnh diễm thí thiên bỗng nhiên càn khôn huyễn hòa đại trận phát hiện động tĩnh yêu hồ diễm tứ vội vàng xoay người nhìn lại, khóe mắt liếc thấy diễm thí thiên chính là ánh mắt âm lãnh mà tràn đầy sát ý nhìn lão. diễm tứ này cả kinh không phải chuyện đùa, đang định thấy rõ ràng, bỗng nhiên nghe kia thanh âm yêu hồ nói, động thủ, động thủ, yêu hồ đây là kêu người nào động thủ? diễm tứ dường như không chút nào suy nghĩ nào mà nhìn về phương hướng diễm thí thiên, lại thấy huyền long trên cổ tay diễm thí thiên đang nhảy dựng lên hướng hắn phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm cực kỳ đáng sợ, nghiệt tử, ngươi dám. Diễm tứ kinh sợ nảy ra, một mặt cự thuẫn xuất hiện ở trước người, lá chắn phía trên thiêu đốt lên cửu thiên huyễn hỏa mê ly quỷ dị, mệt mỏi chống đỡ diệt thế chi hỏa của Diễm thí thiên. Song theo dự đoán và chạm kịch liệt cũng không phát sinh, Diễm tứ bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ lông tóc dựng đứng, vội vàng cúi đầu né tránh, tránh thoát tập kích của yêu hồ. Chẳng lẽ mới vừa rồi đó là ảo giác? Diễm tứ có chút hồ đồ, lão không muốn tin tưởng càn khôn huyễn hỏa đại trận của mình, yêu hồ lại có thể sử dụng ảo thuật như cũ. Lão phân thần xẹt qua Diễm Thí Thiên bên kia, phát hiện vẻ mặt ngạc nhiên của hắn đang nhìn mình, hiển nhiên là không hiểu hắn vì sao đột nhiên đối với mình lộ ra pháp bảo phòng ngự. Quả nhiên là ảo giác sao? Diễm Tứ không biết mình nên giật mình hay là thả lỏng ra, nhưng trong lòng lão càng muốn tin tưởng đây là ảo giác yêu hồ chế tạo. Dù nói thế nào Diễm Thí Thiên cũng là cháu trai của lão, làm sao có thể chính là vì một loại thiên hòa sẽ phải hạ thủ giết lão? Sẽ không sợ Diễm Kiếm Địch cùng hắn trở mặt sao? hoàng tộc đan quốc là bởi vì có phụ tử bọn họ hai vị tu sĩ đại thừa kỳ này cộng thêm diễm thí thiên mới cùng vũ quốc duy trì thực lực cân đối cho dù cháu trai nhà mình có bất mãn với lão sao lại dễ dàng tự hủy đi chỗ dựa diễm tứ tâm tư phập phòng rất nhanh thuyết phục mình xoay người sang chỗ khác đối phó yêu hồ xuất quỷ nhập thần lão ổn định tâm tình liền đột nhiên nghĩ đến yêu hồ tuyệt đối không thể có thể tùy tùy tiện tiện đang ở cửu thiên huyễn hỏa bao phủ xuống sử dụng ảo thuật cần phải Là có chút bí pháp vận dụng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của mình. Phàm là loại bí pháp này, đều là đối với bản thân thương tổn thật lớn, hơn nữa không thể kéo dài. Diễm tứ âm thầm may mắn mình không có bị ảo thuật yêu hồ mê hoặc, làm ra cái chuyện gì không thể vãn hồi. Lão lại không nghĩ rằng, pháp thuật yêu hồ nếu có khả năng nhiễu hắn, như thế nào lại bỏ qua cho diễm thí thiên. Mà huyễn mị yêu hồ, nhất tộc lợi hại nhất trừ ảo thuật còn có mị thuật thuật mị hoặc lòng. Chuyện audio, Nga mị, tác giả nga mi thực hiện hpaudiochuyen.com chương 400, ta làm được mặt hướng Diễm Thí Thiên phía sau lưng lần nữa chuyển đến sát ý rét lạnh lần này trong lòng Diễm tư khẽ động làm bộ trúng kế lại nữa quay đầu đi xem Phương Hướng Diễm Thí Thiên muốn đợi yêu hồ lần nữa đánh lén hắn nhân cơ hội tốt phản kích hắn toàn tâm toàn ý đang đợi yêu hồ xuất thủ ánh mắt đối diện Phương Hướng Diễm Thí Thiên quả nhiên lại gặp được cháu trai hướng mình lộ ra vẻ mặt sát ý loại ảo thuật vớ vẩn Diễm tứ khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Trước mặt Diễm Thí Thiên đột nhiên giơ tay lên, Huyền Long đột nhiên ngẩng đầu hướng lão phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Cái cảnh tượng này giống hệt vừa rồi, hơn nữa dường như càng thêm rất thật. Diễm Tứ chẳng thèm ngó tới, chẳng qua là giả trang bộ dáng giơ tay lên muốn ngăn chặn, còn đang toàn tâm chú ý yêu hồ. Đột nhiên thi triển ảo thuật lần nữa đến tột cùng ở nơi nào? Diệt Thế Chi Hòa trong nháy mắt bay đến trước mặt lão, hơi thở nồng đậm chết chóc hủy diệt bao phủ thật chặt. Trước mắt đã không nhìn thấy bóng dáng Diễm Thí Thiên, chỉ có bóng tối vô tận. Trong lòng lão bỗng nhiên cảm thấy một trận khủng hoảng, trực giác phản ứng muốn tránh né phản kích, lại sợ chúng ảo thuật yêu hồ bị thương cháu trai của mình, lại trần chờ một lúc, nơi ngực bụng truyền đến một trận đau đớn trống rỗng cùng với đau đớn muốn chết. Đây cũng là ảo giác sao? Diễm Tứ mờ mịt cúi đầu, phát hiện mình thân thể đã bị diệt thế chi hỏa xuyên thấu chợt lóe rồi biến mất. Diễm thí thiên đứng gần ở trước người hắn cách đó không xa, bên mép mang theo vài phần khinh thường giọng mỉa mai, lạnh như băng nhìn lão. Đây không phải là ánh mắt một cháu trai nhìn ra ra, rõ ràng là ánh mắt một ma quỷ cao cao tại thượng đánh giá con kiến hôi sắp chết dưới chân. Thương thế như vậy đối với tu sĩ đại thừa kỳ mà nói không tính là cái gì. Chỉ cần bọn họ muốn, tùy thời có thể phân giải ra thể xác mới. Vấn đề là những thương thế này chính là do diệt thế chi hỏa tạo thành. Đối với nguyên thần hán thuần túy sinh ra phá hư quả thực chính là tính hủy diệt. Trong cơ thể bản thân tất cả bị diệt thế chi hỏa ăn mòn hạ bắt đầu sụp đổ. Cả người Diễm tứ cũng lâm vào trạng thái sụp đổ. Giơ hai tay lên hướng Diễm Thí Thiên phản kích, cửu thiên huyễn hỏa trong cơ thể không bị khống chế mà từ thân thể của lão dâng ra, dũng mãnh lao tới Diễm Thí Thiên. Diễm Thí Thiên khởi động huyền long ngăn trở những thứ ngọn lửa điên cuồng này. trong tai nghe thấy giọng nói của Huyễn Mị yêu hồ tràn đầy mị hoặc, ngươi không phải là muốn cửu thiên huyễn hỏa sao? nếu không hấp thu sẽ lại không kịp nữa. ha ha. một khi Diễm tứ bỏ mình, cửu thiên huyễn hỏa trong cơ thể lão phá thể mà ra, đến lúc đó hoàn toàn bộc phát thiên hỏa chính là Diễm Thí Thiên. Có còn lại ba loại thiên hỏa trên tay cũng khó mà khống chế, cửu thiên huyễn hỏa có tự động nổ tung trong không gian từ đó nơi biến mất, còn muốn tìm dấu vết của nó không biết là năm nào tháng nào. Diễm thí thiên chấn động, hắn rõ ràng đã chuẩn bị xong hết thảy tại nơi khác, làm sao sẽ vắng đầu não động thủ vào lúc này. Huyễn mị yêu hồ, bổn cung vẫn xem thường ngươi. Diễm thí thiên nhấn mạnh từng chữ một, mặc dù hắn không biết huyễn mị yêu hồ sao lại làm được nhưng hắn biết mình sẽ cải biến tâm ý đột nhiên xuất thủ với diễm tứ trước tất nhiên là bị huyễn mị yêu hồ ảnh hưởng hắn vẫn cảm thấy huyễn mị yêu hồ chỉ là yêu tu chỉ biết chế tạo huyễn tượng lừa gạt người năng lực công kích phòng ngự đều không đáng nhắc tới hiện tại rốt cục phát hiện đối phương lợi hại thậm chí yêu hồ có bản lãnh mị hoặc lòng người mình ở trong lúc vô tình cũng bị hắn ảnh hưởng phải biết rằng hắn đã là đến gần đại thừa kỳ đạo tâm kiên định khó khăn quấy nhiễu mà yêu hồ lại vẫn có thể lấy ảo thuật lừa gạt hắn Thậm chí đầu độc hắn làm ra chuyện chẳng lý trí như thế, quả thực so bất kẻ đối thủ nào với hắn từ trước đụng phải đều đáng sợ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, huyễn mị yêu hồ này dường như có thể nhìn thấu thế giới nội tâm của hắn. Cảm giác như vậy cực kỳ khó chịu, phảng phất mình đột nhiên bị bộc lộ trần trụi ra mặc người tới trêu đùa. Khó trách vạn năm trước đó, đã có nhiều, tu sĩ liên thủ muốn tiêu diệt tận gốc huyễn mị yêu hồ nhất tộc, bọn họ vốn có năng lực thật sự thật là đáng sợ diễm thí thiên xưa nay không phải là vì hoàn toàn liền liều lĩnh muốn cùng đối phương cứng đối cứng hơn nữa hiện tại hắn căn bản không biết tình huống và thực lực của đối phương ngược lại sinh lòng dè chừng và sợ hãi với bản lãnh yêu hồ mị hoặc lòng người tình huống trước mắt đã hoàn toàn khác xa dự đoán của hắn phải mau sớm dẫn diễm tư tới địa phương trong kế hoạch ban đầu thừa dịp lão còn chưa có chết hấp thu cửu thiên huyễn hỏa rồi hãy nói về phần huyễn mị yêu hồ ngày sau nữa đối phó cũng không muộn hắn ta cũng không có bản lãnh ngăn đường đi của hắn Diễm Thí Thiên suy nghĩ xong, thân thể huyền long thật dài cuộn Diễm Tứ đang hấp hối, lại mang theo cùng hắn cùng bay khỏi nơi đây. Sau khi bọn họ rời đi qua nửa ngày, bóng ảnh yêu hồ mới từ từ xuất hiện ở giữa không trung, hắn khoanh chân mà ngồi. Cả người tái nhật được đáng sợ, yêu đan trên tay ánh sáng màu lờ mờ, hơn nữa đã mơ hồ xuất hiện từng đạo vết rách rất nhỏ. Yêu hồ thu hồi yêu đan vào trong cơ thể, từ từ đáp xuống dưới chân núi, nhoáng một cái thân thể trở lại bên trong động phủ của mình. Cả dãy núi điểm phượng đã bị phá hư gần hết, còn sót lại vài đỉnh núi còn chưa bị liên lụy. Động phủ hắn ở chính là một trong những ngọn núi đó, nhưng thiết chảo Ma Điều và huyết phong điểu trên núi đã toàn bộ không thấy bóng dáng. Trong động phủ y mắng, yêu hồ tập tễnh đi tới ở ngoài đại điện nơi Chu Chu luyện đan, nằm ở trên cửa cảm giác chốc lát, Chu Chu còn đang luyện đan, một chút không có cảm giác bên ngoài từng phát sinh khi nào, không nhịn được mà vui mừng cười lên. Hắn chuyển thân thể phần bích thấm đã cải tạo qua bên cạnh trong đại điện. Yêu hồ chỉnh trang mình, khôi phục thành bộ dáng phong lưu diêm rúa giả dạng, đi tới bên giường ngọc, thỏa mãn thở dài nói, A thấm, A thấm, ta đã đánh chạy một tu sĩ đại thừa, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ dung hợp ba loại thiên hòa, ta rất lợi hại phải không? Cái tu sĩ đại thừa kia chính là người lúc trước hại nàng, không nghĩ tới hôm nay để cho ta đụng với. Ta báo thù cho nàng nữa, nàng có cao hứng hay không? Để cho hắn chết tại trên tay chính cháu trai mình, cũng coi như ta trừ đi một ung nhọt rồi. Yêu hồ nhìn cũng phần bích thấm, không nhúc nhích nhẹ nhàng vốt ve hoa tai đồng cổ đeo của nàng. Bỗng nhiên buồn bà nói, nàng nhất định phải tỉnh lại, ta không biết ta còn có thể đợi bao lâu, ta chỉ muốn nàng tỉnh lại nhìn ta một chút, đừng, quên ta. Trong đại điện, Chu Chu đã thuận lợi đem 999 loại linh dược tinh túy dung hợp thành công, đang cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa linh trong trường sinh tiên, hỏa từ từ ngưng luyện chăm chút một ít dược dịch nồng đặc. Một khâu gian nan nhất đã đi qua. Phía sau đến tột cùng có ngưng tụ ra một viên đan dược hoặc là hai viên đan dược, sẽ phải xem thiên ý rồi, trong động phủ cũng không biệt ngày đêm, chu chu cũng không biết đã qua bao lâu, một ít dược dịch ở trường sinh tiên trong lửa chậm rãi ngưng luyện, đã chỉ còn một khối nhỏ to như ngón tay cái không được quá nhiều, mùi đan dược nồng đậm bay khắp cả tòa đại điện, từng tia hướng ra phía ngoài thẩm thấu, cuối cùng đã tới bước cuối cùng thành đan. Ngoài đại điện yêu hồ ngồi yên lặng mở choàng mắt, lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt vui mừng như chút được gánh nặng. Cả người chu chu chú ý tình huống trong bụng hỏa linh, những tiếng nổ rất nhỏ như loại tiên nhạc vang lên, một đoàn nho nhỏ kia chia ra làm hai, bao ở trong trường sinh tiên hỏa nhanh chóng xoay tròn. Là hai viên. Chu chu vui mừng phát khóc, nàng thật làm được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.